Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cái này cùng khó gặp cơ hội tốt, cho diệt tinh đại đế bước ra ngoài thân thể kia tia diệt thế chi hỏa, trải qua âm thầm thao túng, lúc này ở chân không chỗ sâu chuyển đẳng như điện, lúc gần lúc hiện, thôn phệ hoặc lục soát la lấy những thời giờ kia tinh hoa. Diệt thế chi hỏa đối với thời gian tinh hoa hương thú còn lâu mới có được lúc trước hỗn độn trì khí lớn. Rất là cái nan, không có mang theo pháp tắc huyền diệu. Nó thậm chí ngay cả đụng đều không đập vào. Cho nên, nó thôn phệ lượng so với lục soát la chính là ít đến tương cảm, về phần lục soát la đến những cái kia, Sở Hà đưa chúng nó tồn tại nhà mình động tiên bên trong mới mở cái nào đó đặc biệt trong không gian ầm ầm. Nhìn thấy những thời giờ này tinh hoa rồi. Đây chính là các ngươi hoàng giả tha thiết ước mơ đồ tốt, không có đế giả chi lực, khó mà rèn luyện ra mạnh may tới. Nếu ngươi đến đây dừng tay, không còn lẫn vào việc này, cái này bên trong tất cả thời gian tinh hoa đều là ngươi. Diệt Tinh Đại Đế lúc này khôi phục cao mấy hình người. Đầu rơi máu chảy, tóc tai bù xù, chật vật không thôi, nào có trước đó ra sân lúc chí tôn khí thế. Không có cách, như còn hiện hóa ma thiểm chân thân, có thể cho Sở Hà mục tiêu công kích phạm vi thật là quá lớn, hắn không thể không kiềm chế một chút. Làm sao tưởng tượng nổi sở hạ vậy mà đem thất tinh ngay cả trở thành pháp bảo bộ dáng đến lấy lực khi người tại bảy đại thiên tinh chuyển lực một kích trước mặt ngay cả ma thiểm chân thân thêm diệt tinh chân ý còn có thôn vệ thần thông đều gánh không được cho đập phá đầu kinh dị còn ở trong lòng quanh quẩn nếu là kia họ sở có đế giả tu vi chỉ sợ kia một chút tuyệt đối có thể đập mất bản thân nửa cái mạng đối phương có chút thế yếu ngôn nữ cũng không có đả động sở hạ ngược lại thừa dịp khe hở hắn là vụng trộm thả ra nhiều mấy sở diệt thế chi hỏa tiếp theo mà lục soát la thời gian tinh hoa nói nhảm việc đã đến nước này tự nhiên là chiến đến cùng phân gia thắng bại đến lại nói lại hoặc là Diệt Tinh Đại Đế bức ra sự tình bên ngoài, dừng tay lái đi. Cái này khả năng, tựa hồ không là rất lớn. Thành Thánh Đại Cơ duyên, đủ để cho mỗi một vị đế giả đi cuồng. Cho nên, sở Hà tương đương bộ phân tinh lực thì là đặt ở hấp thu thời gian tinh hoa phía trên. Tiếp tục như vậy, rất có thể hai người muốn ngọc thạch câu phần, như muốn tranh phải một đường sinh cơ kia, chỉ có thể gia tốc đối thời gian pháp tắc lĩnh hội, trưởng khống nhiều một loại bốn mùa thần thông. Đế giả ở giữa tranh đấu, có thể nói là thời gian pháp tắc khách quan, ai có thể trưởng không càng nhiều thì ưu thế lớn hơn mà hoàng giả tại đế giả trước mặt như không có trí bảo hộ thể thật cùng lớn một chút sâu kiến không khác hơi hao chút lực liền có thể nghiền chết cũng là sở hà cái này cùng không thể lẽ thường hình dung cái thai, vậy mà bảy đại thiên tinh nơi tay lại có vân tâm bảo từ cùng ba độc tinh hoa chín ngày ứng nguyên thần lôi cùng đại thần thông chiến lược chi bưu hãn liền tiến vào đế cảnh mấy chục ngàn năm diệt tinh đại đế cũng không làm gì được ngược lại đầu tóc đầy bụi hôm nay ngươi như dơ cao đánh khẽ ngày khác ta tất giúp ngươi thoát kiếp, rời đi dưới này sở hà đáp lại tỉnh táo không có nửa chút tình cảm ở trong đó cho cười ngươi chỉ là một tên trung gia hoàng giả lại có năng lực gì trước ta một bước thành thánh, ta từ nhập đế cảnh đến dốc lòng tu hành đã mấy chục ngàn năm, đang lâm thánh cảnh liền kém một bước. Hôm nay cơ duyên khó được, ta tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diệt tinh đại đế nghe vậy làm nổi giận dạng, hai tay chấn động, hắc chiều phun trào như rồng, trăm ngàn đạo giết ra là dẹp tiên phía trước huyễn huyễn tử lôi. hắn lại lần nữa bạo khởi, đế giả chi lực hành tuyệt ngàn bên trong, sở hà dù có thất tinh hộ thể, các loại gõ ngự thần thông, nhưng làm sao bản thể muốn chấn không còn chút sức lực nào, là chấn động phải yết hầu phát ngọn, hoa mắt ù tai. Đồng thời sở hà cũng không làm cho đối phương tốt qua, một cái tam trọng vẫn tâm báo từ hoàn trả làm cho đối phương che đầu đau hồ. Bất quá, như muốn ta từ bỏ thiên vượng động thiên cũng có thể. Hai viên lớn thiên tinh thế nào? ăn một cái vẫn tâm báo tử về sau. Diện tinh đại đế khí thế cũng ngã xuống dưới, lại lần nữa cao rộng chuyển âm tới. Nam mơ, bảy đại thiên tinh là mình lập vận mệnh vốn, một viên cũng không thể bên ngoài cùng. Đối phương yêu cầu này, sở hà không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Hắc hắc, thật muốn tử chiến không cái gì. Thấy thế nào? Ngươi tỷ lệ chết cao hơn ta nhiều. Lại nói, ta còn có ba vị hoàng giả trợ lực. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, đưa ra hai viên lớn thiên tinh, ta chẳng những đến đây dừng tay còn có thể giúp ngươi thủ hộ Thiên Phượng động tiên. Diệt tinh đại đế cười lớn, đây trời diệt tinh chân ý bỗng nhiên thu vào, hội tụ tại hắn ra thân hóa thành vô số bay múa đen điệp. Bảo hộ lột ra sự tình ta là xưa nay không làm, hơn nữa còn là như ngươi loại này sống gần 100.000 năm lão hồ ly. Còn có, Long hoàng cùng vị kia nuốt vàng hoàng giả, sớm đã bỏ trốn mất dạng, ngươi làm sao đến ba vị hoàng giả trợ lực? Trung điệp tử lôi bên trong, Sở Hà thân hình huyễn hóa mà ra, đỉnh đầu thất tinh vải liệt, tại xoay chầm chầm lấy, nhưng hắn sắc mặt nhẹ nhõm, chậm rãi mà nói, cả hai mặc dù ngôn ngữ không ngừng tới lui, Nhìn như có thương lượng, nhưng lòng bàn tay lại không có nửa điểm khách khí, đều là đại chiêu mạnh thả và mạnh, rõ ràng muốn đối phương tính mệnh. Hai người chiến đến lúc này, đều vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, nhưng xem ra là diệt tinh đại đế chiếm thượng phong, căn bản là hắn tại công, sở hà chỉ có thể ị vào tất tinh thần thông đến bổ thủ, ngẫu nhiên thúc đẩy vẫn tâm báo từ đáp lễ qua. Trong lúc nhất thời, lại cũng là thành thế cân bằng, rất có cục diện bế tắc xu thế. chương 190, ma tộc xâm lấn. Mạnh nói đến. Long Hoàng cùng kia thôn Kim yêu hoàng cũng thật sự là vận khí không tốt, trước hết nhất là bọn hắn phát hiện Thiên Phượng động tiên, cũng quyết định liên thủ nưu đồ, nhưng vương hoàng chân thân ỉ vào động thiên cấm chế dày đặc, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng là cầm chi không dưới. Tiếp về sau diện tinh đại đế đôi thầy trò này, bọn hắn thì bị vừa đấm vừa xoa, không thể không vì đi đầu, đi vây công Vượng hoàng cùng làm hao mòn động thiên cấm chế. Diệt tinh đại đế cố kị thiên phượng thánh nhân, sợ bởi vậy đón lấy cử hận, tương lai hoặc tại thánh giới không tốt tương đối, cho nên không có ngang nhiên nhúng tay vào, là ẩn tại phía sau màn xem kịch. Vốn cho là, lấy tam hoàng chi lực vây công, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian Việc này không ngại. Há biết bỗng nhiên Sở Hà Họa tốc đánh tới, đem hắn toàn bộ kế hoạch đều phá hư đi. Cũng là Sở Hà cùng Diệt Tinh Đại Đế nghiêng trời lệch đất một trận chiến, Long Hoàng hai người mới có cơ hội thoát ly, bỏ trốn mất dạng. Một đường chạy trốn, tìm kiếm lấy thời gian biện lối ra, cả hai còn có chút chưa tỉnh hồn. Vẫn tâm bảo tử thật sự là quá khủng bố, lần này đạo tâm bị tổn thương, không có có mấy chục năm chi công, thật là khó khôi phục a. Tôn Kim yêu Hoàng có chút răng cắn cắn, hận hận. Thôi, kia họ Sở có thể cùng Diệt Tinh Đại Đế so chiêu, thần thông càng tại ngươi trên ta, khoản nợ này chỉ có thể tính làm sổ nợ rối mù. Long Hoàng gục đầu đủ rũ du dáng vẻ, hôm nay nhìn thấy là đem bọn hắn hai nhuệ khí cùng lòng dạ đều gây đi không ít. Dưới mắt thời cuộc đại biến, không nói ẩn nuốt khổ tu rất nhiều hoàng giả nhau nhau hiển thần, chính là thường ngày khó gặp đế giả đều có rất nhiều ra, không tiếp tự thân đi làm tranh đoạt cơ duyên, làm yêu tộc tối cao tồn tại uy phong đã một đi không trở lại. Bảy Hoàng Chi danh, bây giờ xem ra ngược lại là giống chuyện tiếu Lâm, loạn thế nổi sóng gió, ai có thể chứa tể căn khuôn? Định đỉnh thiên hạ, tranh giành hùng tâm trợ hiện trợ tận, cũng không có tại Long Hoàng trong lòng kích thích bao nhiêu, vì đó hướng tới hào hùng. Ngược lại, trong lòng của hắn có không hiểu cho tịch lướt qua mang đến mê mang lại có chút cảm giác vô lực. Nếu quả thật giống diệt tinh đại đến nói tới như vậy, thiên địa đại ma cướp đã lên, toàn bộ vũ trụ đi hướng vẫn diệt không thể lùi chuyển. sư huynh độ kiếp thành công, chứng được tôn vị. bất quá, tại một năm trước cùng chu tước tiên tôn cùng đi tiên tuyến, ngăn cản ma tộc xâm lấn. sở hà dương thần cuối cùng từ bế quan trạng thái bên trong ra, nhưng sở được đến tin tức, lại là để hắn có chút kinh hỉ không chừng. vui chính là sư huynh về việc tu hành rốt cục một lần là xong, kinh hãi là ma tộc vậy mà nhanh như vậy đem chiến hỏa đốt tới tiên giới tới. nhìn đồng hồ, mới là giờ mình, bất chi bất giác bế quan đã qua hơn trăm năm. Trong lúc đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, không có nửa điểm hiếm lạ. Kỳ quái là, Kim Ô Thánh vực những tên khốn tiếp kia, không tiếp tục tới quấy rối qua. Ngay cả nửa điểm sau tiếp theo đều không có. Nhớ ngày đó, bọn hắn lúc gần đi, bên trong còn có Thả Hung Ác nói đây này, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Nếu như không có đoán sai, bản thân bế quan thời điểm, hẳn là có người nhúng tay vào, đem chuyện này giải quyết. Có thể làm được Kim Ô Thánh vực người, nghĩ tới nghĩ lui, cũng cứ như vậy mấy vị cùng mình có quan hệ, tính đi tính lại, cũng liền chu tức tiên tôn cùng Bạch Hạo Thiên hai cái thôi. Mơ hồ đoán được một chút, chỉ là Sở Hà cũng lời lại mình cứu, dù sao ngày sau gặp mặt, hết thể tự sẽ rốt cuộc. Có nhân liền có quả, chỉ cần ngày sau hồi báo là được. Bế quan có được, tăng thêm đạo thể tình huống bên kia ổn định, để tâm tình của hắn rất không tệ. Mới trở ra cửa, liền gặp được Tiểu Bốn nằm sấp trong sân đường, ngay tại nhàm chắn đâu. Không nghĩ tới nó chạy tới cho mình hộ pháp, mà không phải mình vùi đầu tu luyện, từ khí tức của nó đến xem, đã là thiên tiên cảnh đại viên mãn, tấn giai đang ở trước mắt, còn có thể có này tâm ý, rất khó được. Vẹn vẹn từ một điểm này, Sở Hà cũng có thể thôi diễn ra một ít chuyện, đồng thời cũng làm cho hắn lo nghĩ cùng lo lắng. Chu Tước Tiên Tôn bên kia, bởi thế là giao sẽ ra điều gì dạng đại giới. Chẳng lẽ đi tiền tuyến cùng Ma Tộc Giao Phong cũng tới tương quan, gặp qua chủ nhân. Nhìn thấy Sở Hà từ bế quan trong phòng đi tới, Tiểu Bốn vội vàng đứng lên, cùng kính thanh âm. Ừm, vất vả, ngươi cũng nên đi chuẩn bị một chút, nhìn có thể hay không nhất cổ tác khí chứng được Kim Tiên Tri Vị. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó vung tay áo đưa ra một đạo sáng dược, chui vào nó giữa lông mày. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Bốn nhận người, thôi cảm ứng một chút sáng dược bên trong huyền liền lập tức ý mừng lên mặt, liên tục không ngừng gửi tới lời cảm ơn. Ngươi lại đi, về phần cái khác ta sẽ gọi Minh Nguyệt thay ngươi an bài tốt. Cùng các loại, không cần đi tìm Minh Nguyệt, ngươi liền dùng ta căn phòng này, toàn bộ ứng thiên thành, cũng cứ như vậy hai ba chỗ nơi tốt, địa phương khác hẳn là đều có người. Sở Hà nghĩ nghĩ, gọi lại Tiểu 4, phân phó nói: "Cái này, cái này, Tiểu 4 cho hắn an bài như vậy, cũng có chút phản ứng không kịp, đây chính là tổng chủ ngự dụng bế quan chi địa a. Ta để ngươi dùng liền dùng, đừng mất tích. Ta còn có chuyện, cứ như vậy." Sở Hà giả dở như có chút tức giận dáng vẻ. "Vâng." Tiểu 4 cái có thể đem còn lại lời nói nuốt trở về, nhẹ gật đầu. Sở Hà thấy nó theo, mới là cười cười. Tiếp theo mà vừa bước một bước vào trong hư không, thẳng hướng ứng Thiên Thành phủ thành chủ, phủ thành chủ phòng nghị sự. Bế Quan hơn trăm năm tông chủ xuất quan đến, Thanh Linh Tông là không có bất kỳ cái gì một sự kiện có thể so với, những cái kia cao tầng vừa nhận được tin tức, đều là chạy tới đầu tiên. Để Sở Hà mừng rỡ là, chỉ là hơn trăm năm, Lạc Minh Nguyệt cùng Gió Phương Nam đi cũng tiến vào tiên tiến cảnh. Mặc dù không có lời nào muốn nói, nhưng cái hội nghị này rất cần thiết, chỉ cần mình hiện thân đến là được, về phần cái khác, tự có Lạc Minh Nguyệt cùng Gió Phương Nam đi giải quyết, chỉ cần đánh nhịp sau cùng định đoạt là đủ. Lần này cao tầng chi hội, lớn nhất tập trung Tự nhiên là tại Sâm Lấn Ma tộc phía trên. Mấy năm trước, ma tộc không biết dùng phương pháp gì, thình lình tại nơi nào đó đánh xuyên qua một đầu thông hướng tiên giới không gian thông đạo. Đầu kia không gian thông đạo trải qua ma tộc đại năng dùng thần thông vững chắc về sau, chính là tung ra vô số ma binh ma tướng tới. Ở trong đó, lại có mấy vị ma hoàng người ký tên đầu tiên trong văn kiện, vẻn vẹn bẹn tầm 10 ngày, đứng mũi chịu sào tiên lôi tiên vực liền luân hám 90 thành, non nửa tiên vực đều là ma khí trùng tiên. Bất quá, hai đại thánh vực phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, điều ra hơn cao thủ cùng tu sĩ, tạo thành liên quân ngay lập tức chống lại, giữa lẫn nhau đều có thắng bại. Mấy năm ở giữa, Tại Song Vương không có đầu nhập đế cảnh cường giả tham chiến tình huống dưới tình hình chiến đấu thỉnh lình thành thế cân bằng cục diện bế tắc, càng có một đoạn đã từng bình tĩnh thời gian. Chỉ là hai đại thánh vực là sẽ không ngồi nhìn ma tộc đứng vững góc chân, chư tước tiên tôn cùng triệu sơn hà cùng ba vị tiên tôn cùng một chỗ điều, thì là nói rõ bọn hắn muốn khu trừ ma tộc quyết tâm. Tin tưởng không bao lâu nữa, tình hình chiến đấu sẽ tiến một bước thăng cấp, chớ nói hoàng giả cùng tiên tôn sẽ đánh nhau chết sống, chính là đế giả cũng muốn hiện lộ tranh thanh, gia nhập như lửa chiến tranh bên trong. Ma tộc đến mức như thế nhanh, vượt qua sở hà dự kiến, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ ít mấy trăm năm sau bọn hắn mới có thể đưa tay qua đến tiên giới. Nếu như là số trăm năm về sau lời nói, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó, đạo thể tu vi hơn phân nửa có thể tiến vào đế cảnh, thời ra thiên đạo chế ước, có được thượng giới tuột cùng nhất chiến lực, tự có thể giữ được thanh linh tông bình yên. Chương 191, bốn mùa đại thần thông. Thời gian hải mỗi chỗ sâu, trong vòng vạn giặm nguyên khí bạo loạn dị thường, nó hỗn loạn đến cơ hồ tương đương không gian phong bạo trình độ, liền nói nói thời gian cũng không thể tiếp cận, ngang qua ở trong đó mấy loại chân ý cùng phát tắc, càng là dấu diếm đáng sợ sát cơ. Tương đương với đế giả cấp độ tranh đấu, ngay cả hoàng giả đều chưa hẳn có thể đến gần một chút quan chiến. Diệp Tinh Lão Nhi, ngươi là không làm gì được ta, không bằng đến đây dừng tay, mau mau rời đi, khắc tìm cơ duyên." Sở Hà tóc dài bay múa, cao giọng mà nói, Thất Tinh Phái Liệt bắt đầu hình dạng tại sau lưng, sáng như kimono, xoay chậm chậm, lại có tử vi đế ngự hư ảnh kính tiên trụ sở, 10000 trượng sững sững, tử vi đế ngự bên ngoài, thì là trăm triệu đạo cựu trời ứng nguyên thần lôi bay múa. Hắn mặc dù quanh thân đạo bào lam lũ, dãi mưa, lại có đạo đạo vết thương dày đặc, thẳng như huyết nhân, nhưng hắn tinh khí thần lại rất tốt, nói là khí phách trương dương đều không quá đáng. Đến tận đây, hai người tranh đấu đã hơn trăm năm, trong lúc đó không có yên tĩnh hơn phần nửa phần. Bất quá, chiến trường không còn là tại thiên Phượng động tiên trung quanh, mà là chuyển đến mấy triệu dặm ngoài nơi nào đó. Không khác, bây giờ Sở Hà, mặc dù còn không có tiến vào đế cấp, lại thế công như thủy triều, khí thế hoàn toàn vượt trên diện tinh đại đế một đầu, đem nó đánh cho liên tục lùi về phía sau, dần dần có chật vật chi tự. Có thể nói là một đường khu trục lấy diệt tinh đại đế đến nơi đây. Mà diệt tinh đại đế tình huống, xem ra so Sở Hà càng chật vật, còn sót lại nửa cái tản tạ quần lót che đậy thân thể, vết thương trên người phần lớn đều là sâu đủ thấy xương, chính có không ít màu đỏ thấm máu tươi dọ rị chảy ra, rừng đều ngăn không được có thể trọng thương đến đế thể công kích, tất nhiên ngầm có thời gian pháp tắc, từ hướng này đến xem, trải qua hơn trăm năm cổ chiến. Sở Hà đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đã nhảy lên một bậc thang, Viễn Siêu lúc trước không chừng, đã nắm giữ trong tay, đối này diệt tinh đại đế là khó có thể tin, có khi sẽ còn nhịn không được gầm hết lên. Hoàng cảnh tu vi sao có thể trưởng không cao thâm như vậy thời gian pháp tắc. Sở Hà đương nhiên là cười mà không nói, không sẽ giải thích cho hắn nghe, bản thân phát động bốn mùa đại thần thông, không có lớn tiên tinh cuồn cuộn không rất hùng hồn bản nguyên, ngay cả thả nhiều hai đạo đồng chi chân ý cũng khó khăn. Cao tầng giai chiến đấu, trừ trưởng không pháp tắc bên ngoài bản mệnh trí bảo uy năng đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng là ngang hàng trọng yếu diệt tinh đại đế trong tay cũng có đấy binh tên là đoạt tiên, là tòng ma giới nơi nào đó sâu vô cùng ma nguyên bên trong xuất thế đời thứ nhất chấp trưởng giả là đoạt thiên ma hoàng là một phương có chút phù hợp thôn vệ thần thông đại kích như lấy đơn khỏa lớn thiên tinh để cân nhắc đoạt thiên ma kích đỉnh cao nhất uy năng bộc phát có thể thắng được đơn khỏa lớn thiên tinh một bậc nhưng ở sau tiếp theo chi lực phía trên kém không ít mà sở Hà bảy viên lớn thiên tinh nơi tay bản nguyên chi lực vô cùng vô tận ngay cả nửa điểm suy kiệt đều không có cho nên chống nổi nửa trước đoạn gian nan thời khắc, đằng sau liền có thể dần dần đem thế yếu lật về. Nhất làm cho diện tinh đại đế cắn răng chính là công kích của đối phương đều mang lên thời gian pháp tắc, chính là bản thân diện tinh chi pháp đối thiên tinh bản nguyên coi trời sinh khắc chế, cũng khó có thể dẫn cho mình dùng, hiệu suất là rất thấp, nhiều khi không thể không tạo thành hai tướng đối cứng hạ chẳng. Nhưng là thực sự tiêu hao, có thể tiêu hao qua được có được bảy đại thiên tinh đối phương a. Nhất là tại thời gian trong nước chiến đấu, lúc đầu không có hoàn cảnh ưu thế, một khi mượn không được địch nhân chi lực, diện tinh chi pháp cùng đoạt thiên ma kích, còn có thôn thiên ma công đều phải suy yếu mấy thành ý lực. Bất quá, chiến cuộc có thể lão ngược, bên trong bên trong còn có một tầng nguyên nhân, bước bách tại trưởng kỳ khổ chiến cầm đối phương không dưới, ba độc tinh hoa lại mãi tầm không ngừng, đã từng vì đó bí quá hóa liều qua, không tiếc vận dụng bí pháp, tổn thất một chút sinh mệnh bản nguyên đến bộ phát chiến lực, mới khiến hiện tại muôn chấn không còn chút sức lực nào, hiểm tượng hoàn sinh, thánh giả truyền thừa, bảy đại thiên tinh, đối với hắn mà nói, đều là tha thiết ước mơ đồ vật, chính là cựu tử nhất sinh, cũng muốn đi tranh thủ đi phân đấu, chỉ là tiêu hao bí pháp lại hạ tốc đạo. Chỉ là, tình huống dưới mắt, quá làm cho hắn không thoải mái, kia họ Sở Vương bất đản, tựa hồ có đem bản thân làm luyện tập tôi luyện tân thần thông ý đồ một vị hoàng giả dùng một vị đế giả đến ma luyện thần thông thấy thế nào đều là một kiện để thế nhân rơi con mắt sự tình nói không chừng coi như hắn hiện tại dừng tay tiên vương bắt đặng kia đều chưa hẳn sẽ đáp ứng đâu mặc dù ngoài miệng nói đến như vậy văng rội sắt thực như hắn sở liệu như vậy sở hà còn thật không đỡ tại hiện tại để cho hắn chạy thoát hoặc có thể dùng một cái từ để hình dung dưới mắt sở hà trạng thái phiêu phiêu dục tiên cùng diện tinh đại đế một trận chiến cố nhiên tiếp nhận áp lực trước nay chưa từng có nhiều lần hành tẩu ở kề cận cái chết hơi vô ý chính là vẫn là chi cục nhưng gắng vượt qua Đoạt được cũng nhiều vô cùng, bốn mùa thần thông, đã sơ bộ toàn nắm giữ, mượn nhờ thất tinh chi lực, xuân hạ thu đông bốn loại chân ý có thể điều khiển như cánh tay. Thứ năm khỏa lớn tiên tinh cũng triệt để luyện hóa thành bản mệnh chi vật, lúc này có thể thần thông như thế, thì là nó bản nguyên chi lực tăng vọt phản hồi nguyên nhân. Tu vi cũng là nhanh chân hướng về phía trước tăng mạnh, 20 năm trước liền hoàn cảnh đại viên mãn, phá giai nhảy lên linh quang đã từng mơ hồ xuất hiện qua một lần, bất quá vẫn đang chiến đấu, hắn chỉ có thể đem coi nhẹ, chờ đợi càng thêm sáng tỏ lần tiếp theo. Tiếp tục như vậy lời nói, đế giả cấp độ thời gian pháp tắc, sớm muộn có thể nắm giữ trong tay. Điều kiện tiên quyết là Diệt Tinh Đại Đế có thể lại bồi chiến cái hai ba trăm năm. Sở Hà trong lòng tính toán, Diệt Tinh Đại Đế tử có đôi khi rất bí mật đường vết tích bên trong, cũng có thể nhìn ra một hai. Hết lần này đến lần khác, hắn là đường đường đế giả, lại không phải ngốc đầu ngống cái kia bên trong vẫn không rõ. Không biết qua được bao lâu, Diệt Tinh Đại Đế rốt cục tuyên cáo không chơi, thẳng ngại danh đáng ghét. Dám như thế trêu đùa bản đế, ngày sau lại gặp nhau, định không chết không thôi. Nói nghiêm túc về sau, hắn hơi lắc người, pháp thân tăng mạnh ngàn trượng, đoạt thiên ma kích đâm xuyên như da biển của lòng trước mắt liền đánh xuyên qua một khoảng trời, vọt người liền muốn bỏ chạy. Này này, Diệt Tinh tiền mũi. Ngươi đừng đi nhanh như vậy à, ta mới lĩnh ngộ tân thần thông, còn hy vọng tiền bối ngươi có thể chỉ ra chỗ sai một hai đâu. Đối phương muốn đi, Sở Hà lại không tùy tiện cho qua, bấm niệm pháp quyết như điện, trận khóa chặt diệt tinh đại đế là một chỉ. Cán trùng sao bắt đầu động chỉ, thiên hạ đều xuân. Bảy đại thiên tinh trước một bước thăng thiên mà lên, biến thành bảy viên 10000 trượng siêu sao, huy diệu ra không, vải liệt bắt đầu đôi sao. Theo Sở Hà nói lẩm bẩm, vừa vận chỉ đến phương đông. Vô hình vĩ lực chớp mắt vọt ngay cả thất tinh như chỉnh thể, mạnh mẽ mà trí thượng, quần, quần tăng vọt, này vĩ lực tháo nước, thì là tỏa định diện tinh đại đế. Suy một đạo thanh sắc hảo quang từ thất tinh huy mang bên trong bay ra, không nhìn không gian khoảng cách, nguyên khí ngăn cản, pháp tác chế hành, chân ý thúc hải, siêu chợt liền đến. thanh quang muốn dáng lâm đến diệt tinh đại đế trước mặt lúc, lại ngưng vì màu xanh quang dương, luân chuyển có âm thanh, đột nhiên đụng vào, khí thanh mà ôn dương, thanh dương cũng tức năng xuân, vì xuân chi chân ý hiển hóa. cái này mai thanh dương mang theo mênh mông sinh cơ chi khí mà đến, vẹn vẹn cảm ứng được một chút, liền có ấm áp nhập tâm, giả dích do gì, để người thư sướng vô so, tan giảm một ít cứng rắn cùng ngoan lệ trong lúc vô hình. trong chốc lát, cùng diệt tinh đại đế đã tỉnh hồi lại, thì đã trễ. Cán trùng sao bắt đầu nam chỉ, thiên hạ đều hạ. Trong hư không, lại có một tiếng than nhẹ chần chọc mà tới. Chương 192, trong bóng tối cao thủ. Nói không hết bi khuất, nghiêm nước bốn biển cũng khó có thể rửa sạch, diện tinh đại đế lúc này cảm thụ, có thể dùng ngũ vị hỗn loạn để hình dung, rất nhiều mặt trái cảm xúc, tại đạo tâm bên trong như cỏ dại rậm rạp, cho dù đạo tâm linh quang quét đi, cũng có thể sau đó một khắc lại lần nữa sinh trưởng như lúc ban đầu. Hết thảy hết thảy, nói cho cùng, hắn tâm nhận nhất, lại không phải sợ hạ, mà là kia âm thầm ra tay qua một lần ra hỏa. Lúc đầu, Tân Tân khổ khổ tích lũy lên ưu thế tuyệt đối, lại lấy núi lở chi thế muốn triệt để đè sập đối phương, đưa nó vào chỗ chết. Lại là cho chợt như kỳ đến không biết tên kiếm quang, lập tức đảo cái nháo loạn. Từ cái này về sau, họ sợ tiếp theo mà lĩnh ngộ được kia cái gì cán trùm sao bắt đầu đồng chỉ, thiên hạ đều xuân thần thông, nhất cử ổn định trận cước, tiếp theo mà lại có cán trùm sao bắt đầu nam chỉ tây chỉ cùng thần thông lĩnh ngộ, càng là có thể thủ phải vững như bản thạch, không còn có đã cho ra rằng cơ hội với hắn. Cơ hội mất đi là không trở lại, thánh nhân truyền thừa, bảy đại thiên tinh, nhìn là càng lúc càng xa xôi. Dưới mắt giờ phút này, hắn chỉ muốn sớm một chút thoát thân lại nói, Hơn trăm năm trôi qua, thực tế là có thể không ngừng bảy đại thiên tinh làm hao mòn, bản thân bản nguyên đã lâm vào cực độ thiếu thốn trạng thái bên trong. Trong lòng của hắn, lại có một kia ảo não, sớm biết kia cái gì cán chùm sao bắt đầu chỉ đến chỉ đi, là thất tinh tiên đế ngày xưa bốn mùa đại thần thông phiên bản đơn giản hóa, hắn sẽ sớm tới mấy năm kiên định phó ý. Còn có, cái kia trốn ở trong tối bắn lén hú đàn, đừng để ta biết ngươi là ai. Càng ngày càng mãnh liệt lửa nóng, tại đạo tâm của hắn bên trong mãnh liệt, để hắn hơi có chút thần trí không rõ xu thế. Nhưng đế giả đạo tâm Gen luyện phi thường, sao lại tùy ý những tâm tình này tăng vọt không hạn chế? Một đạo linh quan tại nghĩ lại ở giữa dâng lên, chiếu khắp cả viên đạo tâm, những cái kia điên cuồng sinh trưởng, ô cho cơ hữu cảm xúc sóng to, đưa một cái chiếu ở, tựa như như rội nước sôi vào tuyết, tận hóa vô. Chỉ là cứ như vậy, diệt tinh đại đế vì đó tiêu hao thần hồn chi lực, cũng là nước lên thì thuyền lên. Bên trong lại có khác huyền diệu, kia cố thẳng vào nội tâm bốc hơi như liệt diễm tối tâm chi ý, chính là kia bốn mùa đại thần thông bên trong hạ chi chân ý, cùng thất tinh tiên đế khác nhiều. Hoặc là nói, không có như vậy kinh thiên động địa, hoành tuyệt ngàn bên trong. Nhưng cũng chỉ có vô cùng một thẩm trí căng liếng, vậy mà cũng có thể đại đại dung chuyển bản thân đạo tâm, thần thông mạnh khỏi cần nói, vẫn tâm bảo từ cùng ba độc tinh hoa ở bên trong, cũng là lên đại tác dụng. Vẹn vẹn trong ngay mắt, hắn lại là chúng niệm bốc lên, đố kỵ cùng sát ý là che lại phẫn hận, cơ hồ khiến hắn bỏ mắt. Chiếu thần minh quang cũng khó có thể kiềm chế kia cố vẫn đục tan niệm, dần dần có vò vò ám minh đang vân vọng, lại có quyến cuốn miệt cười tại như ẩn như hiện, cũng có không ít mang theo hoan ý ánh mắt tại cười trên nỗi đau của người khác. Đạo tâm một khi lọt vào xung kích, tiếp theo có che đợi cảm giác cùng huyễn cảm giác, chính là muốn gặp manh mối, tự biết tự thân sự tình. Diệt Tinh Đại Đế trong nháy mắt là làm ra quyết định, lần nữa thiêu đốt đạo cơ, chạy là thượng sách. Cái này họ Sở Vương bắt đạn, quá khó giải quyết. Bảy đại Thiên Tinh, bốn mùa đại thần thông, đầu chuyển tinh di đại thần thông, vận tâm báo tử, ba độc tinh hoa, chín ngày ứng nguyên thần lôi. Tuyệt vô cận hữu hoàn cảnh quái vật. Trọng yếu nhất thì là kia âm thầm đi bảo vệ sự tình kiếm tu, trên kiếm đạo tu vi quá mức kinh người, lúc trước một kiếm kia, quả nhiên là vô thượng tranh ra nguyên đều cho chém phản ngược dòng đến hỗn độn trạng thái, chỉ lần này một kiếm, diệt Tinh Đại Đế đều muốn cam bái hạ phong. Tôi thôi. Ầm ầm. Nuốt Tiên Ma thiểm ngàn trượng chân thân ầm ầm mà lên, hiển hóa vô phương, mặc kệ cái gì chân ý cùng pháp tắc chế hành, đều cho đột nhiên buộc phát cố lực lượng kia băng phải thất linh bát lạc. Ngàn bên trong thiên khung đều đang run rẩy lấy, ma thiểm trên thân có một tầng màu đen rực viêm, lưu chuyển như mực nước, nhưng thần thông có chút đáng sợ, mặc kệ là bốn mùa thần thông hay là vẫn tâm bảo từ 9 ngày ứng nguyên thần lôi, một khi tới tiếp xúc, đều sẽ nuốt chửng lấy đi, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không thể sinh ra. Đối phương đột nhiên bạo nổi, dụng tâm lửa tinh luyện các loại chân ý tiêu đốt, cũng không có để sợ hà lùi bước nửa bước, hắn vẫn là khu động bảy đại thiên tinh, phát động tu chi chân ý Cán trùm sao bắt đầu tây chỉ, thiên hạ đều thu. Một đạo tiêu sát bạch khí, nội ẩn từng kia từng kia vào nhạc, bay ra như điện, siêu chợt ở giữa liền bắn chúng diệt tinh đại đế. Diệt tinh đại đế lộ ra 10000 trượng chi cự chân thân, lực lượng tăng gọn, nhưng tránh chuyển ở giữa không có nhân thân như vậy linh hoạt, cái này thu chi chân ý tới nhanh tận vô so, tránh chi không kịp. Thu lại tên là Bạch dấu, hiện hóa thì làm thiếu âm chi khí, ngũ sắc bên trong là trắng, Cố Vương Tây Bạch Kim chi duệ, dùng chi công phạt, bốn mùa thần thông bên trong chính là thứ nhất. La cá. Từ ngực. Thu chi chân ý sắc bén. Tuy tiện lệnh phá tầng kia tâm hỏa bảo vệ, trực tiếp chém ra rộng vài trượng vết thương, để Diệt Tinh Đại Đế thống hào một tiếng, máu tươi phun trào như suối nước. Ngoại thương còn tại kỳ thứ, đồng thời hạ xuống khí tức cùng chân nguyên, đó mới là để Diệt Tinh Đại Đế hồn phi phách tán. căn bản không thể ngăn cản vô thượng pháp tắc, từ từ nơi sâu xa mà đến, chớp mắt để hắn có trời cao khí sảng náo giác, cùng lúc trước giữ dàn lửa nóng rất là khác lạ. Vô thượng lực lượng pháp tắc chế hành hết thảy, áp bách hết thảy, suy yếu hết thảy, tức đoạt hết thảy, tại nó trước mặt, hắn thậm chí ngay cả phản kháng một phân cũng không thể. Làm sao có thể? Ta liên tâm lửa đều nhóm lửa bắt đầu, lại lấy đạo cơ vì thiêu đốt vật liệu. Dưới mắt vốn có lực lượng, nhưng tại đế giả ở giữa tung hoành năng dọc, vì sao còn? Hắn gào thét liên tục, chán đây không thể tưởng tượng nổi. Thanh Dương, Chu Minh, Bạch Dấu, lục tiếp theo mà đến, thì là Huyền Anh, Đông Chi chân Ý. Cán chủng sao bắt đầu bắt chỉ, thiên hạ đều đông. Theo sở hà một chỉ, đen nhánh bên trong mang có từng tia từng tia màu trắng Huyền Anh chi khí dáng lâm, lại là đánh chúng từng bước di lui diện tinh đại đế. Triệt đệ trưởng không Đông Chi chân Ý, chân Ý cũng không còn trước đây trắng sáng chi sắc, ngược lại Trân Ý chỗ diễn Huyền Minh chi khí siêu việt băng hàng chi khí, trình hóa ra nước bản thật sắc. Bốn mùa đại thần thông rốt cục hoàn chỉnh bánh xe đất chuyển một phen như như một năm bốn mùa quang cảnh thuận diễn, thần thông cụ hiện là sóng nhỏ không dương không quá thu hút, bên trong bên trong lại là ám ẩn lấy bốn đầu tiên đạo phát tắc, sinh, giải, lao, chết, cũng có thể quy nạp vì thiếu dương mặt trời thiếu âm thái âm tứ tượng. Xoẹt. vô số dị hưởng tại diệt tinh đại đế gia thân lộn số lên, khí tức cùng hộ thể thần cương lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, để hắn dường như xì hơi khí cầu. nhìn mắt hắn sắc, đã biến thành dữ tợn, thất tình lưu chuyển cực nhanh, lại có lục dục tại đồng bên trong hỗn trải qua bốn mùa đại thần thông loan chuyển để hắn chân thể cùng đạo tâm đều tùy theo sinh trưởng chết già thúc mài, thật là đối với hắn tạo thành khó mà khép lại lớn thương tích. Cuối cùng, tại đế cảnh đắm chìm mấy chục ngàn năm hắn còn có lưu một tay, nhưng thấy đoạt thiên ma kích cho hắn tới lên, hóa thành ngàn trượng rực long, mang theo như mực ma khí xoay quanh bay múa, đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, trướng mắt hào quang nở rộ, thình lình biến thành bắn ra bốn phương tám hướng đáng sợ nguyên bạo. ầm ầm, bầu trời sập một mảng lớn, khói bụi cuộn, cùng sở hà lại hoàn hồn thời điểm đối phương đã là biến mất không thấy gì nữa, liền mảy may vết tích đều không hề lưu lại. Đối phương có dư lực thoát đi, sớm tại Sở Hà dự kiến bên trong, cho nên hắn không có nửa điểm tiếc hận, chật quay người đối sâu không nơi nào đó nói, trước khi đi, không để ta cùng bằng hữu cũ gặp mặt một lần a. Trước 193, thời không đại phong bạo. Tiêu cứu mạng một kiếm, tán phát mảy may khí tức là như thế quen thuộc, Sở Hà nếu như còn không biết tương trợ người nào, kia thật là tránh đầu. Thái Sơ kiếm đạo, Công Tôn danh kiếm. Chỉ là, một kiếm có thể chém tới Diệt Tinh Đại Đế cái này cùng đế giả tích xúc đã lâu thần thông công kích, chỉ một điểm này, liền đủ để chứng minh Công Tôn danh kiếm thần thông cùng tu vi, còn muốn cao hơn Diệt Tinh Đại Đế một bậc, thậm chí còn không thôi nhất là tại đối phương lấy tích lũy chi pháp xếp thành đại thần thông trước mặt, lấy cứng trọi cứng, tuyệt đối áp chế, thật là càng lộ vẻ tranh vênh. Tôi được, dù sao không nên xuất thủ cũng động thủ, lúc đầu không có thời gian cũng biến thành rộng rãi. Nô, no, phải làm cho tông chủ ngươi nhiều đền bù đền bù ta mới được. Nơi nào đó trong hư không truyền đến như trước tiếng nói, có chút lễ ngoại, nhưng lại có chút cao hứng ở bên trong, chỉ thấy công tôn danh kiếm toàn thân áo trắng, chậm rãi bước mà ra, như chậm thực nhanh, trong chớp mắt liền đến sở hạ trước mặt. Công tôn danh kiếm nhìn như tùy nhiên không dậy nổi nhẹ bụi bên trong bên trong khí tức cảnh tượng lại là huyền đỉnh núi cao sừng sững sừng sững trước một khắc mới cùng thiên đạo pháp tắc cùng tan không còn sự phân biệt sau một khắc thì viễn du chín ngày bên ngoài sâu xa ngay cả nửa điểm lưu dấu vết nơi này giới đều không có đế giả đại viên mãn sở hà có phương diện này tin tức lập tức liền nhìn ra bên trong đến tận cùng lại tổng hợp hắn kia một phen càng có thể thôi diễn ra công tôn danh kiếm tu vi chân chính như lần này không xuất thủ hắn em không lâu sau chứng được thánh cảnh thái sơ kiếm đạo đúng là như thế tuyệt thế mặc dù bản thân kế thừa tiên giới số một số hai thất tinh đạo thống nhưng cùng đối phương tương so, tại con đường phía trên hay là chạy thua một cái thân vị. Sở Hà cái này tương hỗ tương đối suy nghĩ tức sinh tức diệt, cũng không có sen lẫn vật gì khác ở bên trong. Công Tôn danh kiếm có thể chứng được thánh nhân đạo quả lời nói, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện vì đó mừng như điên đại sự. Mấy ngươi uống một chén chí tôn rượu như thế nào? Sở Hà đổi một thân chỉnh tề quần áo về sau, phất tay áo một đóa áng mây ra, sau đó lấy ra một cái tiểu đàn, làm mời hình. Tia đóa áng mây ở phía trước tuân gia tuân gia mà động, vẹn vẹn nửa hơi về sau liền cáo tiêu tán vô tung, lại là trong hư không lưu lại cổ phát tiểu dáng một bàn hai bằng ghế. Chí tôn diệu, cái này cùng đồ tốt chỉ nghe qua kỳ danh khó mà gặp nhau. Tông chủ thật sự là hào khí, danh kiếm hy vọng. Công tôn danh kiếm cũng không khách khí. Truyền tức tại đối diện băng ghế đá ngồi xuống, đừng làm bộ dạng này. Sờ hà sờ sờ cái mũi, có chút hầm được nói. Tiếp theo mà cho đối phương rót rượu. Lần trước từ mạnh lửa đoạt được hũ kia chí tôn diệu, tại chiến tử vi tiên tôn thời điểm đã dùng xong, hắn hiện tại lấy ra cái này đàn, thì là từ nguyên thủy chi địa ra, nửa đường ngẫu nhiên được đến. Vì thanh một thuộc tính, thuộc về tầm bổ chân bóng tính chất ôn hòa, thích hợp tất cả tu sĩ. Chí tôn đối với đế giả đến nói. Hoặc là không sai bổ ích, nhưng đối với sẽ phải xung kích thánh cảnh đối phương đến nói, lại là không đủ thành đạo ngoại lực. Uống bên trên hai chén, ta liền phải cáo biệt, thời gian không chờ người. Một khi bỏ lỡ, đại đạo vô vọng. Nô, no, rượu ngon. Công tôn danh kiếm một ngụm một chén, không nứt lời tán thán nói. Ta minh bạch, thánh giới gần đây cũng không an bình. Lão tu sĩ lưu lại trong tin tức là có liên quan quyền thúc mang tới thánh giới biến hóa. Nghe tới công tôn danh kiếm nói như thế, tổng hợp, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Ừm, xem ra ngươi đúng là kế thừa Hồng Nguyên Thánh Tổ Y Bát, vậy thì tốt, ta thành Thánh sự tình càng phải sớm một bước. Công tôn danh kiếm trong mắt có tin mừng ý lướt qua, lại là một ngụm một chén, cao giọng trả lời. Cho là như thế, ta vì thanh linh tông chi chủ, thủ hộ sự tình, tự nhiên là ta gánh thủ trách, lại nói, chỉ là một kiếm kia, ta cũng không biết làm sao cảm tạ. Sở Hà cũng là uống một hơi tận, cười trả lời. Ha ha, như vậy cáo biệt, ta sẽ tại thánh giới xin đợi đạo hữu đích thần tới, cũng đừng khiến ta thất vọng. Công tôn danh kiếm nhưng không có lại uống, là đứng lên cùng tay nói. Ha ha, đến lúc đó thế nhưng là đến phiên ngươi mời ta uống rượu. Sở Hà cũng đứng lên, cười sang sảng trả lời. Chuyện cũ trước kia, cùng nhau vui sướng bi ai tổn thương sợ đều đại cười một tiếng bên trong tận hóa mây khói, đại đạo mênh mông, đổ xa không cùng, truy tìm không có dừng bước, đều có các kiên trì, đều có các tiến lên chi pháp, tướng đỡ cùng cánh gác, là vì có thể đi được càng xa mà không phải vì khắc ấn trong lòng, lúc nào cũng nhớ, vì đó phân tâm tàn ý. Được rồi, cứ như vậy nói định. Công tôn danh kiếm lần nữa cung tay thăm hỏi, sau đó tiêu sái quen người, dung nhập hư không đi, sát na tung tích hoàn toàn không có. Tới vội vàng, đi phải cũng vội vàng, sở hạ ngược lại không có nửa điểm có chịu, lấy tụ lý cản khôn thu hồi bàn bằng ghế các loại, sau đó tìm phương hướng, thẳng hướng thiên Phượng động thiên phương hướng đi. Thiên vượng động trời mặc dù cùng thời gian biện pháp tác tiếp tan, lượng rơi quá thông, nhưng nó sẽ không cố định tại một chỗ, ngược lại sẽ phiêu lưu không ngừng, tốc độ kia không tính rất nhanh, bất quá thời gian lâu chút, nhẹ nhàng rời đi khoảng cách cũng là rất khả quan. Lại thêm cấm chế che lấp, Sở Hà nếu muốn ở thời gian ngắn tìm tới chân thân chỗ, còn phải Phượng Hoàng chỉ dẫn. Tại lúc đến Quang Hải trước đó, Phượng Hoàng là cho qua Sở Hà chuyên môn dùng cho thông tin pháp bảo, lúc này vừa vẫn phát huy được tác dụng. Bất quá, sau đó nhìn thấy dị cảnh cùng động tĩnh, thì là nói cho hắn không cần như vậy phía phức. Tại Tây Nam phương hướng, đột nhiên một tiếng vượng gãy phá không mà đến, lập tức lại có xích hồng hỏa diễm chiếu thấu bên kia một phương thiên cung, phán phất ngập trời đại hỏa giấy lên mạnh mẽ xa xôi. Nhưng mà những này bất quá là nhạc dạo thôi, chuyển tức lại có thiên ý lướt qua như không gian phong bạo, ủ ủ như âm pháp đại thần thông hiển hóa, vô tận kiếp lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đi, như bách xuyên chạy chạy vào biển, đạo đạo thời gian đều cho nó rút ra, tiếp theo mà nho nhau, nhau băng tán như tàn hình, diệt vong lái đi. Tối thiểu nửa cái thời gian biển, đều vì đó run dậy một phen. Tấn Thăng Đế giả muốn đối mặt thiên địa đại kiếp thời không đại phong bạo, Loan Nhi. Rốt cục muốn mặt đối với thiên địa đại kiếp, sung kích đế cảnh rồi sao? Từ thấy nghe thấy đến xem, hơn phân nửa là loan nhi viên mãn xuất quan đến, mặt đối thiên địa lực lượng rèn luyện, nhảy lên đế cấp. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Trước đó vượng hoàng cũng tiết lộ qua, thiên vượng đại thánh phân thân tự mình chỉ giáo, lại thêm thiên vượng động thiên toàn lực phụ trợ, loan nhi chứng được đế cảnh là 10 phần chắc 9 sự tình. Bất quá, lại 10 phần chắc chính cũng tốt, sở hạ vẫn là phải ngay lập tức tiến đến hành hộ pháp sự tình Càng cấp độ cao độ kiếp, hộ pháp sự tỉnh liền càng thêm trọng yếu. Lấy thời không đại phong bạo đáng sợ đoan chừng bình thường hoàng cảnh cấp độ cứng giả không sử dụng một ít đại thủ đoạn, thật là khó mà nhúng tay đi vào. duy nhất e ngại, thì là giống diệt tinh đại đế như thế tồn tại. dù sao, mạnh hơn thời không đại phong bạo, cũng khó có thể tổn thương đến đại trưởng không thời không pháp tắc đế giả. thời gian trong nước còn có hay không vị thứ hai đế giả đâu, ngược lại là ẩn số. nhưng là loan nhi dẫn phát tiên kiếp như thế động tĩnh, nửa cái thời gian biển đều ảnh hưởng bên trong, thế tất có rất nhiều cường giả nghe hỏi mà tới. có lẽ bọn hắn không phải từng cái đều có ác ý, nhưng ở một bên vây xem hoặc lĩnh hội, chung quy là thuộc về không ổn định nhân tố. nếu là một ít người hưu tâm thừa dịp thời cơ giật dây một hai lại nói, tổng có một ít không thể gặp người khác tốt vương bát đản. Chương 194, cho thể diện mà không cần. Kỳ thật, tại thời gian mặt biển đối với thiên địa điều khiển thời không đại phong bạo, tiến hành rèn luyện tiến giai sự tình, cũng không phải là rất sáng suốt. Thời gian biển vì ngàn tỷ thời gian rốt thành, này dị độ không gian bên trong tràn ngập lực lượng, chính thành chính là lực lượng thời gian, một khi thời không song cấp giáng lâm, thiên ý có khả năng phái dùng lực lượng thời gian, sẽ là hải lượng, viễn siêu thường ngày tiêu chuẩn, đối với độ kiếp người đến nói, quả thực là một chẳng tai nạn. Cho nên rất nhiều tiến vào thời gian hải xâm nộ thời gian pháp tắc tu sĩ, một khi có thành tựu, sắp sửa viên mãn, đều sẽ chọn rời đi thời gian biển, về đến thế giới bên ngoài, lại chu bị độ kiếp sự tình, tuyệt đối không dám ở nơi này bên trong tiến hành. mà Loan Nhi lại là thái độ khác thường, dùng cái này đất là nơi độ kiếp, bên trong bên trong càn khôn không được biết, sở Hà chỉ có thể thay nó hộ pháp chu toàn, nhìn tình thế lại làm ứng đối. có thể đi vào thời gian biển thời gian dài lĩnh hội pháp tắc tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tiền tôn cấp độ cường giả, lấy sở Hà hơn trăm năm qua có khả năng quét hình đến tồn tại, tựa hồ con số này không phải số ít. bất quá. Đối với hoàn cảnh tồn tại, Sở Hà không có để ở trong lòng, vẹn vẹn lấy vẫn tâm báo tử, hắn liền có thể quét hết thiên hạ hoàn cảnh cường giả. Dáng có lòng xấu xa người, hết thảy ra tay ác độc đối lãi, tuyệt không một chút tình phân có thể giảng. Duy nhất phải cảnh giác thì là đế cảnh cường giả. Theo lý mà nói, đối với đế giả đến nói, thời gian biển trót như vậy đã không phải là bọn hắn tu hành lựa chọn hàng đầu, nắm giữ thời gian pháp tắc bọn hắn, chú đế chi mộ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng cũng có một chút khó có thể lý giải được lão cổ quái, nói không chừng bọn hắn thích cái này bên trong, ở đây ở lâu. Đem còn lại trí tôn rượu đều uống xong, Tinh thuần tới cực điểm mục trục nguyên khí tại thể nội bốc hơi, để tinh nguyên lực khôi phục ra tốc không ít, lại thêm bảy đại thiên tinh bản nguyên tầm bổ, sở hạ chiến lực là khôi phục sáu bảy thành. Sơ bộ nắm giữ bốn mùa đại thần thông, có thể thi diễn bốn loại chân ý, cho dù không có hư không hóa cảnh thực, đồng hóa người khác pháp tắc như vậy thần thông còn đại, nhưng cũng coi là hơn phân nửa sải bước tiến vào thời gian pháp tắc cánh cửa. Có này linh ngộ đối với không gian trồng chất đột hành, bổ ích rất nhiều, để hiệu suất viễn siêu trước kia. Nhất là tại cái này tràn ngập đạo đạo thời gian trong không gian. Thậm chí có thể miễn trừ một chút thời gian chi lực dây dưa. Khoảng cách mấy chục triệu giảm Sở Hà chỉ dùng mấy tức thời gian liền qua đi, ngay lập tức đổi tới độ kết chỗ. Nửa đường vượt qua hai vị cùng phương hướng phi độn hoàn cảnh cường giả, phụ quang lực ảnh, để bọn hắn nhìn mà than thở. Còn tưởng rằng là vị nào đế giả thần long chợt hiện đâu. Phương Hoàng sớm một bước phát ra báo động, yêu cầu đến vô số cường giả. Tốt nhất tại bên ngoài vạn dặm xem lễ, mười ngàn dặm. Sở Hà lắc đầu, trực tiếp lấy âm pháp thần thông truyền nói lại đi, xác định khoảng cách, cải thành 30 ngàn dặm. Tại thời gian trong nước kéo ra 10 ngàn dặm khoảng cách, có thể lấy ngăn cản bình thường hoàng cảnh cường giả âm thầm động tác, nhưng một ít hoàng cảnh trong tay cường giả như có tính nhắm vào bí bảo. Y Nguyên có thể có uy hiếp rất lớn. Nếu có thể kéo ra 30.000 ngàn lời nói, lấy Sở Hà bây giờ thần thông, căn bản không phải vấn đề, trừ phi đến chính là đế giả. Nhưng mà, yêu tộc bảy hoàng, tiên tộc chín đại tiên tôn, ở bên ngoài đều là kinh trấn một phương vang dội danh hiệu, người nghe ít có dám làm trái. Tại cái này bên trong, tựa hồ không được tốt lắm, Phượng Hoàng trước đó khuyến bảo, liền có hai vị coi như gió bên hay, thân ảnh là đứng tại tiếp lực bao phủ chỗ ở ngoài ngàn dặm, cũng giữa lẫn nhau giao lưu phải phi thường khởi kình, thậm chí vung tay múa chân phải có chút khoa trương hai tên khốn kiếp này đều là đại tu sĩ thân phận, còn như thế xúc nổi, rõ ràng là làm cho phượng hoàng cùng sở hà nhìn. Một vị là luyện khí sĩ, tiên tôn cảnh thượng giai tu vi, một thân kim sắt chiến giáp, ngũ quan anh tuấn, cao lớn khỏe mạnh, trong mắt màu vàng nóng, lúc khép mở sắc bén trì ý bông nhân hiển. Một vị khác thì là luyện thể sĩ, hoàng cảnh đại viên mãn, người mặc cực kỳ hoa lệ đạo bào màu vàng nóng, bộ dáng có chút gầy gò, giống một cây cây vậy chút, ngũ quan bình thường, có chút xấu xí. Hắn hình dạng mặc dù có chút kém cỏi, nhưng chỗ chán thái dương thần văn thì là chiêu cáo hắn không phải bình thường thân phận, bộ tộc kim -O cả hai khí cơ đều là tại viên nào đấy, trung quanh nguyên lực cùng pháp tắc dày đặc, bên trong càng có hào quang như ẩn như hiện, đạo văn chuyển vận, không phải đắc ý pháp bảo lại sẽ là cái gì? bên ngoài là chuyện cho vui vẻ, ám bên trong lại là làm tốt ứng đối phòng bị, xem ra thật đúng là không đem sở hà cùng vượng hoàng đặt ở mắt bên trong, càng tới gần hàng kiếp chi địa, liền càng có thể tham tưởng thiên kiếp vận hóa, ngàn bên trong cùng 10.000 giảm khoảng cách, trên lệnh cũng không ít, chớ nói chi là bên ngoài ba vạn giảm, thậm chí có thể có cướp đôi cướp đoạt thiên đạo tử khí cơ hội, đối phương coi như nói rõ là đi, sở hà hay là đem lời nói lại một lần nữa một lần. Sở Hà cùng diệt tinh đại đế tại thời gian trong nước chiến hơn trăm năm, động tinh bức cùng mấy triệu bên trong, ảnh hưởng phi thường, cũng có một ít cường giả biết. Biết Sở Hà thần thông lợi hại, nghe vậy đều là ngoan ngoãn rút đến bên ngoài ba vạn dặm, cũng mừng rỡ nhìn khác một tuần kịch làm sao diễn, hai cái hai hàng phải ngã đấm một. Sau đó, Sở Hà thật sâu nhìn một cái ở trung ương chỗ Lon Nhi. Từ biệt ra năm, nàng phong thái là càng hơn trước kia. Như mực tóc dài đón gió bay dương, một thân chặt chẽ dán vào xích hồng sắt chiến giáp, là đưa nàng mỹ diệu dáng người lộ hoàn toàn, đáng tiếc nàng đang nhắm mắt xem tâm, chậm đợi thiên kiếp dáng lâm cũng không có lưu ý đến Sở Hạ nhìn chăm chú. Sau một khắc, Sở Hạ vừa xài bước ra, là đi tới hai vị kia khăng khăng không rời đi cường giả trước mặt. Hai vị không có nghe được lời ta nói a, vậy ta hiện tại lặp lại một lần nữa. Sở hà mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, ta đều đến trước mặt của các ngươi, sẽ không lại giả cơm vào điếc. Hắc hắc, tiểu tử ngươi muốn làm hộ hoa sứ giả, có thể hỏi qua lão tử hay chưa? Cút! Kim ô Tộc Tu sĩ khạc khạc cười lạnh, một tay đập đi qua, một mảnh kim chói mà lên, lại có cực kỳ mãnh liệt trí dương khí tức phun trào lái đi, xung quanh hư không đều hóa thành cho tàn thư không dù cho không cùng viêm ý đốt gì đi nhưng hết lần này tới lần khác bên trong bên trong pháp tắc lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại đến cũng cho thêm nhập một ít cường hoành pháp tắc tầng hình thành tầng chế khóa các cặc vô số đen thui màu đen khe hở chợt hiện trên dưới khe hở chỉnh phi tốc mài thái độ sở hà mới là minh bạch người lai like, là hoàn mỹ cấp độ không gian cắt không gian cắt cố nhiên lợi hại nhưng vẫn là kia cố chí dương viêm ý là chủ phòng vô phía dưới ngay cả sở hà cũng muốn trong nháy mắt bị quản chế khó có phản ứng kim ô chân ý cho thể diện mà không cần sở hà suy nhưng một tiếng vẫn tâm bảo từ trong nháy mắt là đến cái tam trọng đấu đông, mắt thấy không gian cắt cùng bản thân bàn tay liền cách đối phương bảy tám thước khoảng cách, lại là không khỏi trong lòng đau xót, thần hồn hỗn loạn. đông, ngay sau đó, đạo tâm cũng bắt đầu trước nay chưa từng có lay động để pháp lực chuyển vận sau tiếp theo xuất hiện vấn đề. đông, đạo tâm như gặp phải bay khoan bánh đầm, đau thấu tim gan, thiên huồn địa ám, bản thân chúa thể ý thức đều mơ hồ. đáng chết, bên cạnh kim giáp tiên tôn không ngờ đến, mình coi như không xuất thủ, đối phương cũng không có bỏ qua ý tứ, thình linh ngay cả hắn đều cho cuốn vào, nhận không hiểu đạo tâm xung kích. đây là, vẫn tâm báo tử. trận, Ch... hắn hô gào ra. Trước 195, Phượng Hoàng nghĩ nghĩ Tam Trọng vẫn tâm bão từ xung kích, ngay cả bình thường Đế giả ứng đối vô ý cũng là muốn bị thương. Hoàng Cảnh cường giả lại có vị nào có thể ở đây cùng xung kích dưới thủ phải ổn định? Cho nên hai vị này tự nghĩ Hoàng Cảnh khó có địch thủ ra hỏa tại không đại tướng sở hạ coi là chuyện đáng kể tình huống dưới cho vẫn tâm bão từ đánh cho đạo tâm lay động, thần trí u ám, thẳng tắp liền cắm súng dưới. Mà Kim tộc tu sĩ viêm ý vô tận, phá diệt trăm dặm không gian vũ, chặt cho sở hạ cơ cơ tay áo đều trở nên, nên nắng, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có để lại. năm đại thần thông, lãnh chịu vạn vật vạn nguyên vô thượng thần thông. Trải qua diệt tinh đại đế ma luyện, Sở Hà đối trời sinh năm hai đại thần thông lĩnh ngộ, là nâng cao một bước, càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nguyên Lai tưởng rằng có thể xem kịch vui những cường giả kia, thật là khó mà nghĩ đến, kia hai cái không coi ai ra gì hai hàng, chỉ có hoàng cảnh đại viên mãn cùng tiền tôn thượng giai thực lực, mới đánh cái đối mặt, ngay cả người ta góc áo đều không đụng tới, liền cắm cái thất điên bắt đảo, mặt đều cơ hồ mất hết đi. Xong Vương, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Không hổ là có thể cùng diệt tinh đại đế đại chiến hơn trăm năm tồn tại. Hay tốt chính mình cơ linh a, may mắn. Đáng ghét. Cắm rơi xuống hơn trăm trượng địa phương lúc, cả hai đã là tỉnh táo lại. Hồ Định thân hình về sau, đều là thần thông chi lực phun trào, đặc biệt Kim Ô tộc tu sĩ rực rỡ nhất, Kim Ô chân ý lấy tiêu tấn 10000 giảm chi thế tăng gọi, dâng trào như to lớn hỏa trụ nghịch bên trên, thế phải nuốt hết đi tới hết thảy. Trung điệp xích kim sắc trong ngọn lửa, càng có một đạo Kim Ô chân hình chợt hiện, đập cánh năng dương, tình ấy có âm thanh, bệnh nghệ thiên hạ. Bỗng nhiên cho Sở Hà tùy tiện dùng Vẫn Tâm Báo từ đánh rơi xuống, tiên kia rõ ràng là thực sự tức giận. Không tiếc run ra tất cả vô liếng, muốn vãn hồi mặt mũi. Tiên tộc vị kia, Sở Trường Kim Hệ thần thông, một đạo như hồng phi kiếm, sắc bén cuối cùng, trốn vào chân không bên trong cũng cự khúc 90% siêu chợt ở giữa liền vọt đến sở hà cái cổ nửa thức chỗ ngang nhiên cắt tới thật sự là kinh hồn nhanh thật. sở hà cố ý hạ thủ lưu tình đối phương lại không có nửa điểm tình ngộ ngược lại động thủ độ nào ngược lại là có chút ra ngoài ý định xem ra hai gia hỏa này bình thường là không coi ai ra gì ngang tàng hứng hách quen bất quá cái này cũng có chút phù hợp ấn tượng bên trong bộ tộc kim ô có lẽ là nhớ tới ngày xưa thụ bộ tộc kim ô những cái tia khí sở hà trong lòng cũng có sát niệm nổi lên niệm sinh dùng tay một đạo thanh chọc lượn lờ càn khôn kiếm khí liền bổ xuống một kiếm này trực chỉ kim ô hỏa chủ mà đối mặt tới người đạo kim sắc kiếm con kia, Sở Hà chỉ là thân hình hơi nhoáng một cái, hộ thể thần quang tầng ngoài, chính là xuất hiện dày đặc phản văn, cấp tốc hướng phía kim sắc kiếm quang qua đến, sau lưng của hắn đồng thời có thất tinh hư ảnh tại ngưng tụ lấy, chớp mắt lại đảo ngược đi. Ra đi vô thường cùng đầu chuyển tinh di đồng loạt phát động, vặn mèo, điên đảo, làm ham mòn, dẫn dắt, hổ tạp cùng dị lực trong chốc lát đan sen như núi như biển, lập tức bắn ra đạo kim sắc kiếm quang kia, để nó chết xạ bay đi, ngay cả đụng phải Sở Hà góc áo cũng khó khăn. Nơi xa chú ý tu sĩ, nhìn thấy một màn này, đều là sử sốt, có nhịn không được, là dùng tay xoa xoa ánh mắt của mình mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Tiên tôn cảnh tượng giai kiếm tu lôi đình một kích, vậy mà như thế tùy tiện cho tắt mất, đối phương cũng không có đụng tới đến pháp bảo chống đỡ, tựa hồ vẻn vẹn lấy thuật pháp thần thông đến tương đối, còn như vậy phòng khinh vân đạo. Như vậy năng lực tại hoàng cảnh cường giả trong tay dùng ra, quả nhiên là kinh thế hai tụ chưa từng nghe thấy. Chỉ là kinh ngạc chưa đình chỉ. Hoa cá, nhưng thấy thanh trọng kiếm quang thế như trẻ tre, ngang nhiên đem kim mối hỏa trụ chạm vì làm hai nửa, kiếm khí không dừng một đường vọt tới kia Kim Ô hoàng giả trước mặt, cũng đem nó vội vàng thả ra một mặt tính tròn pháp bảo đánh cho nát ngấn dày đặc, đạo văn ảm đạm, rõ ràng phế hơn phân nửa đi. Càn Khôn kiếm nói: "Ngươi cùng Càn Khôn kiếm tiền quan hệ thế nào? Ta chính là Kim Ô thánh vực trưởng lão, các hạ không muốn được voi đòi tiền." Kim Ô hoàng giả kiến thức bất phàm, lập tức nhận ra cái này đáng sợ kiếm khí là lai lịch gì, nhanh chóng thối lui thời khắc, không nớt lời quát hỏi. Mặc dù nói như vậy, nhưng ở trong đầu hắn y Nguyên có chút mơ hồ, hắn là Càn Khôn kiếm tiên người nào? Vậy mà ủng có đáng sợ như thế chiến lực, chẳng lẽ sư trưởng hạ người? Bất quá Càn Khôn Kiếm nói một mạch, trừ Chu Tức Tiên tôn tọa Hạ Triệu sân Hà, mấy ngàn năm qua chưa từng nghe nói qua có cái khác. Chờ chút, gia hỏa này còn có được vẫn tâm bảo từ cái này cùng hoàng giả đều không thể trưởng không đại thần thông. Đến tột cùng là lai like lịch gì? Hai người bọn họ tại thời gian trong nước bế quan, thường xuyên là mấy trăm năm hơn ngàn năm mặc kệ chuyện ngoại giới, cho nên không biết sợ hạ rất bình thường. Vừa vỡ khẽ đẩy về sau, Sở Hà có dừng tay chi ý, cũng không có truy kích, như đáp không phải đáp, lạnh giọng nói, hai vị muốn xem lễ có thể, mời đến 30 ngàn bên ngoài, nếu không, đừng trách tại hạ tâm ngoan thủ lạnh. Nguyên khí chưa khôi phục lại như ý trạng thái, Loan Nhi lại độ kiếp sắp đến, Sở Hà cũng không lớn muốn cùng đối phương triệt để vạch mặt đánh nhau chết sống. Trong bóng tối ẩn tàng không hiện đại năng, mới là Sở Hà hàng đầu đề phòng. Hai cái này tùy tiện, ngăn cản không nổi vẫn tâm bao tử, căn bản không phải vấn đề. đương nhiên, hai cái này như lại không biết tốt xấu, Sở Hà không ngại lần nữa vận dụng vẫn tâm bao tử, cũng rót vào ba độc tinh hoa. Bởi vì Diệt Thế Chi hỏa không có thể làm đến 10 phần 10 tịnh hóa chi công, mặc kệ tịnh hóa bao nhiêu lần, ba độc tinh hoa đều có thể tại đạo tâm bên trong lưu lại ngàn ngàn chọn một hoặc trăm triệu phần có một. Cho nên đạo tâm vì ruộng, Diệt Thế Chi hỏa trường khống có thể làm đến khống thả như ý, hắn ba độc tinh hoa cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Có đôi khi, hết lần này tới lần khác chính là thần kỳ như vậy, hai họa ngầm cũng có thể dẫn tới đại dụng. Hai người cùng Sở Hà mới đánh cái đối mặt, liền chợt vật không chịu nổi, lại giả ngốc cũng là biết đối phương năng lực. Nhất là kia khó lòng phòng bị vẫn tâm bao tử, thử qua một lần tư vị, trong lòng đã là có bóng tối. Đối phương đáp lại như thế nào, Sở Hà không có quá nhiều tâm tư chú ý, hắn hàng đầu sự tình, thì là bí mật truyền âm cùng Long Nhi, đem tịch diệt biết bản pháp hết thể truyền tống đi qua. Còn Tốt kịp thời nhớ tới việc này, nếu là trì hoãn vậy nhưng luồng phí trước đó cùng phật chủ đàm phán khí lực hư kia kim ô hoàng giả quay người tức đi chỉ để lại hư lạnh một tiếng kim giáp tiên tôn cũng không chần chờ cũng là sẽ rách hư không đội đi về phần kết thù cái gì sở hà cũng lơ đễn dù sao không bao lâu nữa mình liền có thể leo lên đế cấp đến lúc đó khỏi phải lại nhìn kim ô thánh vực sát mặt một trận chiến lập uy về sau hoặc sáng hoặc tối những cường giả khác thấy chi nghiêm nghị không còn có dám vượt lối chỉ bên ngoài mấy trăm dàn phượng hoàng lại là một đôi mắt đẹp dừng lại tại sở hà mới tức trong ánh mắt sệt qua cảm xúc rất là hỗn loạn vẹn vẹn ngàn năm không đến kẻ này vậy mà thành khí hậu thậm chí có thể chống lại diện tinh đại đế cái này nhóm cường giả quả thực là không thể tưởng tượng khó có thể tin hồi tưởng lại trước kia đủ loại cùng thiên vượng đại thánh chỗ dặn dò qua ngôn ngữ để nàng có chút hoảng hốt ám bên trong trực đạo sai mà lại là sai vô cùng tại trong truyền thuyết kế thừa thất tinh đạo thống tu sĩ thành tựu đế cảnh không phải việc khó càng có sung kích thánh cảnh thực lực kém chút liền cùng một vị có hy vọng thánh nhân tu sĩ trở mặt thành thủ là cỡ nào ngu rốt sự tình a may mắn ô, ô, gió nổi bén nhọn âm thanh nổ như kinh lôi là đem vượng hoàng có chút tán tâm thần gọi về tiếp theo mà lấm lốm Thời không song kiếp, rốt cục muốn bắt đầu. Chương 196, bạo động. Vẹn vẹn sau ba hơi thở, thiên kiếp liền kéo lên màn mở đầu. Ầm ầm. Không lý do kình phong vang lướt qua toàn bộ thiên cung, hơi tức lôi minh chợt nổi lên, tầng tầng chấn nhiếp, một tiếng càng so một tiếng to xa xôi, coi như ở ngoài xa mấy vạn dặm, khi người cũng là tâm như nội trống, ầm ầm cũng ngứng, căn bản không thể tự điều khiển bình tĩnh trở lại. Kỳ quái là, phong lôi thanh âm quét tới đang đi, lại không có nửa điểm gió nguyên cùng lôi điện xuất hiện. Đây chính là thiên uy chỉnh hóa, dùng tuyệt đối hung mãnh khí thế ép lâm, dựa vào thiên địa pháp tắc chấn động, tuần tre một triệu bên trong. Dù cho nơi xa hoàng giả đối mặt chính là đôi gió cắn quét, cũng phải vì đó tâm chỉ thần diêu. Đối mặt cái này cùng tiên uy, chỉ có đế giả trở lên tu vi đại thần thông giả mới có thể nhẹ nhàng như thường, có chỗ miết trừ. Từng tia từng tia nhìn như trong suốt, thế nhưng bên trong vạn tượng chia sáng rực, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành rộng vài dặm rộng đại tuyệt qua, chậm rãi chuyển động, là vây quanh nhắm mắt chờ đợi lôi nhi. Cái này màu trắng đại tuyệt qua là thiên ý rút ra số 10.000 giảm dặm lực lượng thời gian biến thành, cố lực lượng này to lớn, ngay cả sở hà xa xa cảm ứng được, cũng muốn run sợ mấy phân. Thiên ý chỗ phái lực lượng thời gian, tinh thần hùng hậu biến hóa 10 triệu kỳ quỷ khó lường Tự hồ càng tại đế giả thủ đoạn phía trên chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra tại thời gian trong nước đối mặt thời không đại kiếp là chuyện nguy hiểm cỡ nào tình ầm ầm trận trận không gian vỡ vụn dòn vang tinh mỹ cùng lực lượng thời gian hình thành màu trắng đại tuyển qua chuyển động đột nhiên ra tốc lên xung quanh mấy trăm bên trong hư không như cho một cô vĩ lực nháy mắt thúc phạt lập tức vỡ nát như bụi bặm không có một mảnh có thể hoàn chỉnh lưu lại còn chưa dừng theo vòng xoáy màu trắng càng chuyển càng mau tới ngay cả tại hư không về sau đen nhánh sâu không biết rõ chân hồng cũng nát ngắn đầy đủ dần dần bại tản mát thư không vỡ nát chân không vỡ vụn lực lượng pháp tắc cho đều rút ra lại không có chút nào lộn xộn dị lực tràn ra bên trong bên trong thật sự là lộ ra kỳ quỷ khí tức ứng tiếp ngàn hơn bên trong phương viên không gian gần như chỉ ở hai hơi về sau liền đã trở thành hoàng giả đều muốn kiêng kỵ tuyệt địa ngay cả chân không đều cho vỡ nát thành mơ hồ hỗn độn chi tượng kia không gian bên trong tựa hồ trở thành mạt pháp phá diệt lúc cảnh tượng nếu muốn ở trong cái này có chỗ dựa vào có thể dựa vào duy có thời không phát tác siêu siêu bén nhọn phong minh đống nhiên từ trên không truyền đến một đạo lửa gạt che phong trụ đâm thủng trời rủ xuống hàng ngang nhiên hướng phía Loan Nhi đánh tới, lực lượng thời gian hình thành đại tuổi qua, vận chuyển đến tận đây, nâng luyện thời gian pháp tắc, đã là thuộc về hết sức kinh người cấp độ, há biết đạo này chợt như kỳ đến phong trụ, uy năng không để mảy may. Nguyên bản Sở Hà trong lòng liền có chút thấp vọng, biến hóa bỗng nhiên như thế, để hắn kém chút liền kinh hô lối ra tới. Cái này phong trụ bên trong mỗi một tia nguyên lực, đều là một đạo hoàn mỹ không gian pháp tắc chính hóa, thiên ti vạn lũ dạng này nguyên lực hội tụ thành đạo đạo gió cương, vậy nên là như thế nào đáng sợ. Cho dù là tiên tôn cảnh đại viên mãn muốn có không gian chi lực, đem hết toàn lực cũng khó có thể phóng xuất ra đạo này phong trụ ngàn phần có một uy năng. Phong trụ hạ xuống, lại là Loan Nhi mở ra mắt vượng thời điểm. Một đôi hàn mắt thanh tịnh vô so, không nhiễm trần thế, sạch sẽ đến sở hạ gặp một lần liền sinh lòng dự cảm không tốt. Ở vào thời gian đại truyền qua trung hướng điểm, sở thụ đến áp bách là cực kỳ đáng sợ, hết lần này tới lần khác nàng từ đầu đến cuối, có thể đứng được như là bản thạch ổn định, ngay cả chuyện hướng mày may đều không có. Từ kiếp lực gấp vụi bay vụt đến thành hình hạ xuống, Loan Nhi đều là an nhưng bất động, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không có làm sắp xuất hiện tới. Nói cách khác, nàng chỉ dựa vào bản thân giới vực chí lực, liền có thể tại thời gian đại truyền qua bên trong thông dong đối mặt. Chỉ này một điểm, thần thông của nàng liền có thể bao trùm thiên hạ hoàng giả phía trên, chính là Sở hạ, tự nghị cũng hơi kém hai phân Phượng Hoàng nhất Bàn Pháp cũng là thành thánh chi pháp, cường hãn là đương nhiên, nhưng là, vậy mà có thể cường hãn đến trình độ như thế, thật sự là lớn xuất hiện ở trận gia tu ngoài ý liệu. Phu. Theo lấy ngọn lửa nhấp nháy nhẹ văng lên, Loan Nhi gia thân có đóa đóa hỏa diễm bay ra. Những cái kia hỏa diễm như là cách tổ chim bay, phi thường có linh tính, có đầu nhập vào vòng xoáy màu trắng bên trong đi, có thể là ngược gió mà lên, phóng tới cái kia đạo lực lượng hủy diệt vạn trọng phong trụ. Là Phượng Hoàng Viêm. So với Sở Hà năm đó nhìn thấy, Nhân sắc là sâu rất nhiều, chợt nhìn, còn tưởng rằng là đen nhạt chi sắc. Bên trong khí cơ vận hóa, càng là khác nhau một trời một vực, đâu chỉ bạo tăng 10.000 ngàn lần. Mỗi một đóa hỏa diễm, đều tràn ngập cùng kim ô chân ý cùng cấp độ chân ý, nhưng lại nội liễm tới cực điểm, không có giống kim ô chân ý bá đạo như vậy bay dương. ở đây tu sĩ cũng chỉ nhìn nhiều một chút, con mắt đều sẽ có một chút cháy bỏng dị cảm giác, cũng có loại cho kéo vào trong đó hào giác, quên thân lửa nóng cùng khổ nóng này không hiểu. hoàn cảnh cường giả đã có thể làm đến bắt phong bất động, đóng đồ phượng hoàng viêm ở xa mấy chục ngàn bên ngoài, thần uy còn có thể ảnh hưởng khổng lồ như thế, quả thực là không thể tưởng tượng cùng cái khác hoàng giả hoặc tiên tôn khác biệt chính là sở hạ cảm giác lại là rất là khác lạ. Tự hồ phượng hoàng chân ý bên trong có một tia mùi vị quen thuộc. hắn chưa kịp định luận, hồn hải bên trong diệt thế chi hỏa thì là thay hắn làm ra phản ứng. với anh, dung khắp toàn bộ hồn hải hỏa lực bộc phát. từ trước đến nay trầm ổn tĩnh lặng diệt thế chi hỏa, kém chút liền thoát ra sở hạ trường khống. rời đi hồn hải, bay về phía kia nơi độ kiếp. hồn hải treo lên tức phân loạn như gió lốc tìm đến, nhấc lên trận trận phong ba, liền ngay cả hồn hải trên không bảy đại thiên tinh cũng gần gần đang run rẩy. diệt thế chi hỏa là hạ phục cũng tế luyện bảy đại thiên tinh tồn tại, một khi phát uy bắt đầu, tự nhiên có thể liên lụy đến bảy đại thiên tinh. May mắn, sở hà dốc hết tâm lực, còn có thể trưởng không lấy nó, đem nó một mực đặt tại hồn trong nước, để nó khó mà theo bản năng đến lô mãng. Như sở hà tu vi hay là chiến diện tinh đại đế trước đó, hoàn cảnh trung giai đại viên mãn, đạo tâm cùng hồn lực tu vi đều không có tăng dài bao nhiêu lời nói, chỉ sợ hôm nay khó mà thiện. Chưa từng nghĩ đến nó, vậy mà nghĩ thôn vệ loan nhi đi. Mà lại kia cố tham lam ý niệm là trước nay chưa từng có cương hơi xung kích một chút sở hà hồn hải đều có thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn, nghiêng trời lệ đất xem ra diệt thế chi hỏa bên trong bên trong huyền cơ trôn sâu lấy bí mật ý nguyên không ít nhưng nó bạo động cùng làm trái rất rõ ràng nói cho sở hà một sự kiện như sở hà tu vi lại không tiến một bước đột phá thật là khó mà trường không được nó từ khi diệt thế chi hỏa thôn vệ nguyên thủy chi điệu tất cả hỗn độn chi khí về sau nó cùng sở hà liên hệ là trở nên mịt mờ rất nhiều theo một đường đến các loại thôn vệ nó vốn có uy năng càng là tráng lớn hơn rất nhiều giữa hai bên liên tuyến trình độ từ khỏi cần nói cùng loại loại này bộc lớn lớn chủ thậm chí phản vệ chủ nhân sự tình tại vạn giới bên trong cũng không tới gặp đặc biệt ma tà chi đạo thứ nhất nhất là hồi trước, nó thôn phệ không biết bao nhiêu lượng thời gian tinh hoa, bên trong bên trong tính chất, tựa hồ lại có biến hóa vi diệu, mà Sở Hà chưa thể rõ xét được rõ ràng. Cái gì cũng tốt, nhưng muốn thôn phệ loan Nhi, thì là triệt để chọc giận Sở Hà. Người cái tinh trùng lên não, thu thập bản mệnh chi vật, thấy thế nào, đều là một chuyện cười a. Chương 197, ngũ nhạc kỳ trận. Trước kia, nó cũng từng xuất hiện bạo động tình huống, nhưng đó là xuất từ bản năng, cũng không có xen lẫn đến vật gì khác. Mà ở hôm nay, Sở Hà lại là từ đó phát hiện nhẹ nhẹ tham lam, cùng bạo cùng hung tàn, cho dù ẩn tại rất sâu địa phương, cũng khó có thể giấu diếm được thân vị chủ nhân hắn. Có lẽ đây mới là nó chân chính bản năng. Nó cực kỳ cái nan, sẽ xuất hiện hiếm thấy bạo động, chỉ vì cảm thấy hứng thú. A không, là có thể để cho nó uy năng lên nhanh tồn tại. vô tận cướp đoạt bản năng lộ ra tranh vang một mặt, là cho sở hà mang đến trước nay chưa từng có âm ngũ cảm giác. dạng này bản mệnh chi vật, tuyệt đối là rất nhiều ma tu đại năng tha thiết ước mơ, mặc kệ cái dạng gì công pháp ma đạo, đều có thể hoàn mỹ phù hợp. trong chốc lát, sở hà rất có đâm lao phải theo lao cảm giác. lập mệnh các bản, biến hóa hướng phía mình khó mà tiếp nhận phương hướng mà đi, tự nhiên cảm xúc khó bình. Vì đó sinh ra lộn xộn suy nghĩ, trong lúc nhất thời là nhau nhau rừng dường, cổ vũ hồn hải sóng lớn ngập trời. Tại hồn hải chết không, diệt thế chi hỏa như sen nở rộ, chín cánh thi triển hết, một đợt núi một đợt uy năng mãnh liệt mà ra, hình thành phô thiên cái địa ám cho chi sắc, mạnh mẽ không thể tính toán, Sở Hà Duy lấy tâm lực cưỡng ép chấn áp, phương có thể miễn cưỡng duy trì được yêu đất cân bằng. Mặc dù nay không phải tích so, càng là đế cảnh đang nhìn, hồn lực tu vi viễn siêu cùng dai nhưng Sở Hà Y nguyên cảm thấy phi thường phi sức. Loại tình huống này chợt phát sinh, cũng làm cho hắn gấp gáp, thật phải nhanh lên một chút tấn giai, đạo thể thành đế mới được, không phải Sớm muộn muốn cho nó xoay người chúa tể đi. Như thế thì chạy, thật đúng là không được. Di động dần dần có hạ xuống xu thế, Sở Hà mới có dư thừa tâm lực. Chú ý đến Loan Nhi bên kia đi. Không nghĩ tới liền bỏ lỡ mười hơi tám hơi thở thời gian, vậy mà là bỏ lỡ rõ ràng phi thường đặc sắc một màn. Dưới mắt, ứng tiếp chi địa trung ương chỗ, trừ ngập trời phượng hoàng viêm, không còn gì khác. Mặc kệ là không gian phong trụ, hay là thời gian vòng xoáy, đều không có nửa điểm bóng dáng. Liền ngay cả thiên ý cùng trời uy, cũng tại dần dần tiêu ẩn. Dù xuống mà đến thiên đạo tử khí, lại có 999 nói nhiều, trong lúc nhất thời uy hoàng tử Quang Huy Diệu cực kỳ chói mắt, chứng được kim tiên, Tử khí là 4 năm đạo đến 9 đạo, tiên tôn là mấy chục đến 99, mà đế giả thì là mấy trăm đạo cấp bước. Mà Loan Nhi lúc này có thể được 999 nói, đã là tư số. Nói rõ nàng độ thời không song cấp phi thường hoàn mỹ. Thiên đạo phá lệ lọt mắt xanh. Mỗi cấp độ tấn giai đoạt được thiên đạo tử khí, chất lượng tranh lệch cũng là 10 điểm lớn. Sở Hạ nhớ được lúc trước Dương Thần tấn giai kim tiên thời điểm, mỗi một đạo tử khí chỉ to như ngón tay cái bên trên một chút, cũng hơi có vẻ mỏng manh, dài hơn tức lưu quan bộ dáng. Tiên tôn lời nói, thì có tiểu nhi cánh tay lớn nhỏ Cũng vài trượng chi trường, tử khí cũng nương thực rất nhiều, nhưng thành đế người đọc được, hôm nay xem ra, lại như chân thô, tử khí cô động giống tương dịch, càng có dài trường mười trượng. Khó trách cái này 999 nói dụ xuống đến, trong lúc nhất thời chiếu tử tiểu nửa bầu trời, hình thành huy hoàng chi thế. Như thế thiên đạo tử khí, lại có vị nào thấy chi không động tâm. Chỉ sợ sẽ là đế giả đối mặt, cũng muốn ngón trò đại động trải qua, không nói toàn bộ tới tay, chính là có thể được đến mấy đạo hoặc mấy chục đạo, cũng có thể tiết kiệm lại khổ tu mấy chục năm mấy trăm năm cho nên mặc kệ phía trước Loan Nhi độ kiếp như thế nào cử trọng được hình rung động vô so tại thiên đạo tử khí dụ hoặc dưới người trung quanh tâm bắt đầu sôi trào. đây chính là đế giả cấp độ thiên đạo tử khí a chỉ cần có thể đạt được một hai nói không chừng tương lai thành đế có thể nhiều mấy phân bảo hộ quả nhiên bọn hắn muốn liên thủ sở hà phân ra tâm thần đống nhiên bắt được một ít động tĩnh không chỉ một chỗ mà là mấy người cùng nhau mà động bên trong có hai cố khí tức sở hà là có chút quen thuộc trước đó kim ô hoàng giả còn có kim kiếm kia thiên tôn siêu hoa cá với anh các loại uy lực cường tuyệt thần thông nháy mắt bộc phát từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến bây giờ kiếp lực tiêu tán ra không trong sáng dị lực yếu kém chính là cách lấy khoảng cách mấy vạn giảm nhưng đối với bọn hắn đến nói cũng chỉ là nửa hơi thời gian thôi không hẹn mà cùng sát na xuất thủ giữa lẫn nhau nhất trí tính quả thực là để người nhìn mà thán thở nếu nói giữa bọn hắn không có thương không có lượng đây tuyệt đối là không có khả năng hết thể có năm vị cường giả xuất thủ mặt phía nam kim ô hư ảnh ngàn trượng hiển hóa ngang dương kính gãy dùng kim tiêu sát biển lượng ngàn bên trong mở rộng ra bên trong bên trong lại như có vô cùng gió cương đang thúc giục động để đóa đóa hỏa diễm hừng hực mà táo bạo hừng hực thiêu đốt thanh âm như vạn mã bung đẳng phía tây thì là một nói kim sắc kiếm quang vận hóa tới cực điểm kim quang tiêu huyền lại có bạch mang thấu trời lui tránh bát phương vỡ vụn chân không mặt phía bắc xuất thủ cường giả thì là bốn trước đó thua chạy long hoàng nhưng gặp hắn đại kỳ vung đẩy tứ hải bại đê bắc minh chân ý như trùng điệp hắc quyên cực hàn khí tức phất phới khôn cùng may may dư kình phát tiết đến nơi xa chính là băng phong trăm giảm phía đông vi sở trường một chút thần thông cường giả bóng người chưa gặp lại là pháp tướng tới trước một gốc mười ngàn trượng sừng sững phủ tang đại thụ từ phía dưới phóng lên tận trời, cành lá triển khai, tất tất rung động liền tuần che ngàn bên trong, màu xanh hào quang như ổ quay bay vây, bên trong lại có thần lôi ám ẩn, rung động âm ầm. bốn người đều thần thông kinh thế, xúc thế đã lâu, lại đột nhiên mà thả, không có lưu nửa điểm khí lực, nói là che khuất bầu trời cũng không đủ, nhưng ở vị thứ năm cường giả thanh thế trước mặt, lại đều có vẻ hơi ảm đạm. vị thứ năm cường giả từ phía dưới trợn nổi lên, chỗ phái pháp bảo là một cái vàng nóng tự sơn, kia tự sơn trăm phong lâm lên, ngàn bích như lưỡi vạn như sát bên trong khí cơ vận hóa, pháp trận quy cách, nguyên khí cấp độ. Pháp tắc cường hành đều đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Phát bảo này mới hiện thần đến, viên viên đi dạo ở giữa, hoàng quang tầng tuân, sơn nhạc bay rời, thông suốt chính là túi nạp 10 ngàn giảm. Đế giả, vậy mà là đế giả. Đế giả đi này đánh lén sự tình, lấy lớn ép nhỏ, còn quân công, thấy thế nào đều là một kiện ám muội sự tình, hoặc mắng một tiếng đổ vô sỉ đều không quá đáng. Đông nhiên kỳ biến, sở hà lập tức tại thần hồn bên trong cường điệu áp chế một chút diệt thế chi hỏa, thậm chí không tiết hao tổn đến đạo tâm chi lực. Thời khắc mâu chốt cũng không thể để nó lại tới quấy rối, tứ phương vây kín. Kim một thủy hỏa bốn loại thần thông, tăng thêm kia đế giả thổ hệ thần thông, đúng lúc là ngũ hành chi trận. Tuyệt đối là trải qua kỹ càng kế hoạch, cho nên phát động đến chính là kỳ trận. Ngũ hành chi trận, tập sinh khắc làm một thể, biến hóa đa đoan, uy lực mạnh mẽ, lại là hoàng giả phụ trợ, đế giả áp trận, vậy coi như không được. Chỉ sợ diệt tinh đại đế chính diện là vỡ, cũng muốn tránh đi phong đầu, nhượng bộ lui binh. Nào dám sinh lòng đối cứng chi ý? Ngũ nhạc trấn Rõ ràng là ngũ nhạc kỳ trận, vì tiên giới uy lực cường đại nhất tứ đại kỳ trận một trong. Tiên tộc tứ đại kỳ trận đều có vây nốt hoặc đánh giết tiên tôn, thậm chí tiên đế lớn uy lực Trận này không giống cái khác tam đại kỳ trận cần mấy chục thậm chí mấy trăm kim tiên đến tổ trận, nó chỉ cần năm người liền có thể thành trận, cũng có thể phát huy ra không kém cỏi uy lực. Bất quá, trận này tại bảy trận yêu cầu phía trên cũng không thấp, cần bảy trận năm người có ngũ hành thần thông, đặc biệt bản mệnh sở trường người vì tốt, còn nhất định phải là kim tiên thượng giai hoặc trở lên tu vi, mà lại áp trận người tu vi cũng phải cao hơn bốn người khác một bậc lớn. Chương 198, giật mình. Mên Mông Vạn Sơn như sắt lao, địa khí vô song khóa thần long. Vạn Sơn tiên đế, tiên giới có ít thủ hệ đại thần thông giả một trong Sở Trương phòng ngự cùng vây nốt thần thông, mấy chục ngàn năm trước đã từng tại tiên giới tranh văn qua, cũng là chúa tể một phương tiên vực bá chủ. Cái này một vị cũng là mấy chục ngàn năm trước tiêu hận tại chúng đế chi mộ bên trong đi, mà đến tận đây đều không có nửa điểm tin tức. Lại không nghĩ rằng giờ phút này hắn là đống nhiên giết ra đến, gây nên vẫn là như thế giới mặt đất làm âm hiểm. Đám kia phong san sát như cự nhận, giống như một đầu kéo dài sơn mạch pháp bảo, hẳn là hắn bản mệnh chi vật, vạn sơn trời khóa. Đế binh, sở hà còn chưa kịp cắt vào, kia bồng bột địa khí đã như núi như biển, vô cùng mênh mông tận. Thiên địa là một mảnh trổ hoàng. Bên trong bên trong cảnh tượng cũng biến thành loạn thoảng. Hỗn loạn địa từ nguyên lực bốn phương tám hướng bộc phát, đàn sen tại chạy tới vượng hoàng cùng sở hà trên thân, mang đến 10 triệu cân bên trong, mà lại hậu tình giả dích, tầng tầng đập ra. Hỗn quấy thần thức địa khí nhao nhao dương dương, một hạt chi hơi, liền có ngàn cân vạn cân bên trong, mà lại mang theo trời sinh từ hút chi lực, đối với hết thể ngoại lực mọi vật, đều phi thường dính dính, cũng là ảnh hưởng đến thần thức mở rộng. Lại có vô số thần quang cấp độ lực lượng nguyên tử bay múa, tinh hạch thần hỏa huyền ngũ quang mười màu, hoàn toàn độ đậm. Nhìn không thấu, sắp sửa khó, lực cản muôn vạn, để người tỏa ra mê mang cảm giác thấy thần thức tác dụng không lớn, Sở Hà liền khép hờ hai mắt, chợt mở ra, đồng tử bên trong là quần tinh bày ra, đều có quy nghi, lưu chuyển như sông, dần dần hình thành vòng xoáy chi thế. Sau một khắc, đồng tử của hắn ra tinh tiêu ẩn, chỉ có lưu một dược sáng tinh điểm đáng quyết đại, một trăm ngàn hào quang ẩn mà chưa thả, mấy như minh dương luân chuyển. Hiểu rõ tinh chủ đắc ý tuyệt học, động minh chi pháp, tiên giới sắc bén nhất đồng thuật, danh xưng có thể chiếu phá vạn giới mê trướng, muôn bản pháp thuật trực chỉ bản nguyên. Theo tu vi tăng trưởng, hắn tiêu hóa hồng nguyên thánh tổ lưu lại đồ vật thì càng nhiều, động minh chi pháp bắt đầu từ bên trong khám phá ra. Nhưng mà. Dựa vào động minh chi đồng đạt được kiến thức, để hắn có loại sát na long trời lở đất ảo giác, vừa mới tứ hoàng thần thông thi triển hết, kinh thiên động địa. Bài sơn đảo hải, đến giờ phút này lại đều tiêu hận gần như không âm thanh đi, độ chi mà đến thì là bốn tòa không gặp nó đỉnh. Khó lượng nó ngọn nguồn sừng sững sơn nhạc. Tứ đại sơn nhạc trình tứ sắc, đỏ nam, bạch tây, đen bắc, thanh đông. Nó vây kín thành vòng. Họa địa vi lao, nhưng lại không phải đơn thuần nguyên khí hóa hình, rõ ràng là hư không hóa cảnh thực, nô, cũng không hết sức đối với, bên trong đến tụt cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, bất kể thế nào đều tốt cái này vạn sơn đại đế ôm theo ngũ nhạc kỳ trận mà đến, tựa hồ càng so diện tinh đại đế khó giải quyết mấy phân. ách, bất chi bất giác, mình cũng là lâm vào trong trận đến. ầm ầm, phía dưới vạn sơn trời khóa, mang theo không cùng trọc khí dâng lên, liền muốn đền bù bốn trong núi ở giữa không vị, theo nó ủ ủ tiếp cận, vốn có hỗn loạn các loại vĩ lực, thông suốt tăng gấp mấy lần. sở hà không ngờ tới uy năng tăng vọt như vậy, cơ hồ là cho kéo tới độ quang tăng dã ngay tại chỗ rơi xuống, may mắn nháy mắt cũng làm ra phản ứng, hơi lắc người, hóa ra hóa ánh tinh hà phát tướng dựa vào ra đi vô thường cùng đầu chuyện tinh di thần thông lưu chuyển xuyên qua không ngại vạn pháp không giá thân Hô hô, như chạy vội đỉnh lũ sở hà đông nhiên cực tốc hướng rơi mục tiêu của hắn vậy mà là vạn sơn trời khóa như làm cho đối phương năm núi song hành hình thành trận thế tiếp theo mà ngũ hành luân chuyển đến làm hao mòn kia thật muốn cứ gọi trời không ứng gọi đất mất linh có lẽ chỉ có một hơi nửa hơi thời gian muốn đối mặt là đế giả chi lực nhưng hắn y nguyên muốn tranh ngăn cản vạn sơn đại đế chỉ là thật ở ngũ nhạc kỳ trận bên trong tương đương với rơi vào địa bàn của người ta muốn đánh chủ trụ cột chi vị chủ ý lại nói nghe thì dễ Chớ nói chi là đối phương hay là đế cảnh cường giả, tu vi cao hơn ra hắn một cái lớn cấp độ. Còn có muốn mạng một điểm, khổ chiến diệt tinh đại đế hơn trăm năm, tuy có trí tôn diệu tầm bổ, nhưng đến tận đây pháp lực của hắn đều không có khôi phục lại tầng thành, chưa tại trạng thái đỉnh phong. Nhanh đến cực hạn bay thấp, huyền như là cỗ sao trổi, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Ngàn Trượng Tinh hà Dương Trảo, ôm theo bảy đại thiên tinh bản nguyên vĩ lực, tùy tiện sẽ mở tầng tầng chọc khí cùng hoàn quang chà đường, đập ầm tại Vạn Sơn trời khóa trên một ngọn núi. Ầm Chính là đế binh cấp độ pháp bảo, tại bảy đại thiên tinh hợp lực một kích trước mặt, cũng phải vì đó lay động trải qua thậm chí sẽ có nhỏ bé tổn hại. Sở Hà một cách này ít nhất đem Vạn Sơn trời khóa phía trên sơn phong hủy đi mười mấy cái, trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch bay vụn, sụp đổ thanh âm không dứt mà thôi. Vạn Sơn trời khóa tư thế bay lên, cùng cái khác tứ phương mất xích thành trận, lại là tại thời khắc này chậm chậm, vì đó dừng lại. Hừ, tự tìm đường chết, có chút vượt quá Vạn Sơn đại đế dự kiến, đối phương cùng Diệt Tinh đại đế khổ chiến hơn trăm năm, ông theo ra rời chi thân chạy đến, lại còn đủ, có như thế lực lượng, phản hồi về đến dư chấn là hắn có chút một ngàn. Cả hai cứng đối cứng, Vạn Sơn đại đế cố nhiên ấm mức Thậm chí Tiên Nguyên có chút hỗn loạn, nhưng Sở Hà nhận phản chấn, lại là mạnh mấy lần mười mấy, mấy, mấy lần, nhìn hắn chính nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, rõ ràng càng không dễ chịu. Khóa. Vạn Sơn đại đế than nhẹ một tiếng, đang muốn khu động Vạn Sơn trời khóa khác một tầng biến hóa. Đại đế tha mạng. Cầu xin tha thứ thanh âm bỗng nhiên nổ không truyền đến, bên trong sợ hãi hiển lộ hoàn toàn, để hắn có chút khinh thường, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng là đồ hèn nhát một tây, hiện tại mới cầu xin tha thứ, không khỏi hơi trễ. Không đúng. Tiểu nhân là bị kia Vạn Sơn tặc từ bức bách, mới sẽ làm ra như thế hèn hạ sự tình. Là nam nhạc bên kia Tâm tư quá nhiều đặt ở rơi đập sở hà trên thân, tại kia nửa hơi ở giữa phát sinh sự tình, hắn vậy mà là bỏ lỡ. Chỉ thấy bên kia một vị tuyệt mỹ nữ tu đứng lơ lửng trên không, quanh thân xích viêm huy hoàng lượn lờ, mà nàng nâng lên một cái tay, là bóp lấy một người tu sĩ ít hầu. Trước kia hỏa diễm hình thành nam nhạc chi sơn đã sụp đổ hơn phân nửa, vô số hỏa diễm tàn mát như điên triều, trở thành rung động bối cảnh. Không chỉ nam nhạc, các ngươi lẽ nào lại như vậy? Cái khác ba nhạc, kia ba vị hành chủ cầm sự tình giả, vậy mà bỏ trốn mất dạng, đi đầu rút lui. Quả nhiên nửa đường tìm đến tạm binh chính là cát bã. Xem ra chuyện hôm nay tất nhiên khó. Vạn Sơn đại đế trong lòng có một tia đắng chắc sinh ra, có được phượng hoàng thần diễm đế giả, mình thật đúng là khó mà là đối thủ. Chỉ là, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, 999 thiên đạo tử khí, nàng làm sao dám trong nháy mắt cưỡng ép thu nạp nhập thể tới? Liền không sợ cho nhiều như vậy thiên đạo tử khí chống bạo đế thể, hay là tạo thành tàu hỏa nhập ma a? Chính là rất nhỏ, cũng là sẽ ảnh hưởng không cạn. Sao có thể như thế hoạt bát này loạn, phá ngũ nhạc kỳ trận tại siêu trận ở giữa? Một chiêu đánh tan nam nhạc tri sơn, cái này cùng phá diệt chi lực, quả thực là không thể tưởng tượng. Gấu. Lúc này Nữ tu trong tay siết chặt, kia cho bóp lấy cổ hoàng giả, liền âm thanh đều không thể phát ra, liền cho bỗng nhiên toát ra xích hồng thần diệm hóa thành phi yên. Phượng hoàng viêm. Đế cấp phượng hoàng viêm, chính là bá đạo như vậy, mặc ngươi không gian pháp tắc lại hoàn mỹ, nếu như không có thời gian pháp tắc thấm ở trong đó, cũng chỉ có thể cùng giấy mỏng, một điểm liền có thể đốt đấu. Chương 199, Thiên vượng thánh địa. Diện sát một vị hoàng giả, chẳng qua là tàn sát bắt đầu mà thôi. Nữ tu tay hơi nhoáng một cái, một chương xích mang lượng lở vũ cung xuất hiện tại tay trái, chỉ thấy cung đem cùng cánh cung đường cong đá lẩm trợm, rất có cốt chất cảm giác hai đầu cung sao đều có một đám bay dường xích vũ chợt nhìn cây cung này tựa như một con vơn ra dài cánh muốn bay lượn chim bay nữ tu nháy mắt ngưng tiễn dựng cùng, siêu siêu siêu tiếng vang liền có ba con màu đỏ mũi tên bắn ra hướng phía phương hướng khác nhau đi tựa hồ mũi tên đi nhanh không phải rất nhanh ngay cả trồng chất hư không thần thông đều không có sợ mất mật ba vị hoàng giả thấy thời cơ bất ổn sớm một bước thoát đi lái đi cũng mượn nhờ chân không đến khúc chết đồn hành siêu trượt ở giữa đã là đi đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm hết lần này tới lần khác chính là thoát khỏi không được đuổi theo tiễn quang tiễn quang thường thường không có gì lạ lại có thể phát sau mà đến trước, thậm chí siêu việt. Đốc, đốc, đốc. Tiên quan lính tại ba người phía trước hơn trăm trượng chỗ, đôi tên run rẩy lắc lư, bạch quang nhàn nhạt trình vầng sáng một vòng tiếp một vòng lắc lư lái đi. Hoắc, màu trắng vầng sáng xuất hiện lúc cấm ôn nu nu, nhưng càn quét tốc độ lại là cực nhanh, trước mắt liền càn quét mấy trăm bên trong đi. Khi người căn bản trốn không thoát, ngay cả hộ thể thần quang tựa hồ cũng không có cái gì đại tác dụng, tùy tiện cho càn quét quanh thân đi. thế ra bản mệnh pháp bảo vọt mạnh đụng thẳng hoang lên tức cho một cô vô hình chi lực cầm cố lại, ngay cả con mắt đều khó mà nháy lên một chút chung quanh bởi vì dị lực mà trào lên nguyên khí cũng là ngưng lại, không lúc nhở yên chút nào, ngay cả cái tia đạo đạo thời gian đều đình chỉ chạy xuôi cùng lấp lóe. chưa từng tương tự một màn, thời gian dừng lại. Đông lại ba người, nữ tu không có dừng tay, kế tiếp theo dựng cùng ngưng tiễn, bất quá lần này, nhưng không có lần trước nhanh chóng như vậy, chớp mắt liền bắn ra ngoài, chỉ thấy mãnh liệt phượng hoàng viêm từ nàng tay phải vọt tới ba chi nguyên khí mũi tên bên trong. nàng đại tích xúc vi năng, tiếp theo mà nhất cổ tác khí diệt sát ba người. ầm ầm. lúc này phía dưới vạn sơn trời khóa truyền đến đủ ủ tiếng vang, rung động rung động vĩ âm trong vòng vạn dặm hư không đều lặng lờ, xâm nhập vạn sơn trời khóa bên trong sở hạ, đang tiến hành kịch liệt chống lại. Hắn mặc dù ỷ vào thất tinh chi lực, phá vỡ trùng điệp trở ngại, nhất cử đâm cháy vạn sơn trời khóa mấy trục tòa sân phong, nhưng cũng tương đương xâm nhập đối phương trung tâm chỗ. Đến cái đánh giáp la cả, đế giả chi lực, vẫn là không thể vượt qua tồn tại. Sở hạ cho dù có thất tinh chi lực, một khi rơi vào vạn sơn trời khóa bên trong, trực diện tướng này, cũng phải rơi vào tuyệt đối hạ phong. San sát vũ phong tỏa diện sụp đổ, nhưng lại có tòa cái nhanh chóng dâng lên, vô cùng vô tận, mang đến càng thêm mênh mông địa tử chi lực cũng không chọc khí lan lan lộn lộn bên trong, từng đầu màu vàng thổ long bay ra, dương anh muốn đuốt, dây dừa không thôi, không chọc khí, hết thể thổ thuộc nguyên khí nguyên thủy bản nguyên, cũng là sở hà rất tinh tưởng vô thượng nguyên khí một trong. Vạn sơn đại đế chỗ ngự sử, cùng hắn biết sở nộ có không ít sai lầm, trong đó hảo diệu như tinh tế trải nghiệm đến, cũng là cảm thấy đường lối sáng tạo, có khác nơi sâu trong nhà. bất quá cuối cùng không phải chính thống, nắm giữ thiên tuyển thiên hành hai đại thiên tinh, còn có cản khôn kiếm sở hà, có thể trực chỉ không chọc khí chân ý, không kém chút xíu. cho nên phân tích đoạt được lấy hay bỏ, có thể làm phụ trợ phương diện thêm ích, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn mà lại, theo thôi diễn cùng lĩnh hội xâm nhập, tự hồ đối phương không chọc khí cùng thổ thuộc nguyên khí, bản thân có thể dẫn chi lai dùng, chỉ cần gắng gượng qua đối phương tam bản phủ, cục diện liền có thể dần dần sửa. thế nhưng là thật có thể chịu nổi à? dưới mắt vạn sơn đại đế ôm theo ngũ nhạc kỳ trận dư uy, lại thêm tự thân thần thông khí thế ngay tại đỉnh phòng, chớp mắt chính là ngàn trọng súng kích, mênh ngông như vậy hùng hồn đế giả pháp lực, không giống dai không thể ngăn. cho dù có ra đi vô thường pháp ấn, tăng thêm đầu chuyển tinh di thần thông bảo vệ, lúc này sở hạ cũng là giống một đầu cho ném lên bờ tiểu ngư, ngay cả nhiều hô hấp một hơi đều cảm thấy gian nan nhất là thất tinh bản nguyên không hạn chế, cực thời gian giải phóng thích, để tinh thể cũng có nhất định hao tổn, lúc sắp đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cùng diệt tinh đại đế hơn trăm năm kịch chiến, thật là tiêu hao sở hà quá nhiều. Nếu như có thể chậm lại một chút thời gian lại cùng vạn sơn đại đế khai chiến, có lẽ sẽ không như thế chật vật. Làm sao đều tốt, việc đã đến nước này, chỉ có kiên định tín nghiệm, khổ chiến đến cùng. Siu siu siu, xa bên trên mấy trăm bên trong, đông nhiên truyền đến phá không dậy vang, loan nhi xúc ba mũi tên, rốt cục thả thả ra, tùy ý phía dưới sở hà cùng vạn sơn đại đế kịch chiến mang tới nguyên khí triều dân kinh khủng bực tiếng vang cỡ nào ẩm mầm nàng từ đầu đến cuối lạnh nhạt như hà băng phảng phất phía dưới thả sinh sự tỉnh cùng với nàng mấy không quan hệ mũi tên rời dây cung thời điểm hình thái rõ ràng sau một khắc lại là biến mất không còn tâm tích ẩn vào trong chân không vò vò toàn bộ chân không đều đang run rẩy lấy tựa hồ có cường tuyệt vĩ lực ở bên trong lật quay lấy đồng dạng cốc cốc cốc theo kiên cố khiết nhập thanh âm được thở ba vị cho thời gian đông lại hoàng giả mới là tình lình không biết phù hợp một con xích hồng mang theo mấy sợi sinh đẹp lông đuôi mũi tên đã đứng tại bản thân mi tâm ở giữa thế nhưng là ngay cả đau đớn đều không có chút nào sinh ra a song Ta không cam lòng. Tha mạng. Ba người vẹn vẹn suy nghĩ mới sinh ra, liền có không hiểu hưởng hực nhảo quyển đánh tới. Hết thảy đều biến thành mịt mờ khó nhẹ. Loan Nhi trong lúc giơ tay nhấc chân giết bốn vị hoàng giả, chợt cũng là khuôn mặt đại biến, tràn đầy vẻ thống khổ, khỏe miệng có máu tươi rỏ gì tràn ra, thân thể cũng không ngừng run rẩy lấy, lại có tử sắc kỳ quang từ trong trong mắt của nàng chiếu dọi mà ra, để chung quanh bịt kín một tầng nhạt màu tím nhạt vương sáng. Sau một khắc, nàng trên đỉnh đầu kỳ khiếu càng có tự sắc quang trụ xung ra, nó thế hung mãnh, chớp mắt liền mấy trăm trượng cao. Từ khí tức cùng uy thế đến xem, Rõ ràng là trước đó nàng một hơi thu nạp nhập đạo thể Thiên đạo tử khí. Người lai, like, 999 nói Thiên đạo tử khí, nàng cũng không có toàn bộ dung luyện, vội vàng phía dưới dùng bí pháp cương ép thu nạp, lúc này là mật đường biến độc dược, không những đối với bản thân tạo thành tổn thương, hơn nữa còn có bộ phận Thiên đạo tử khí vì vậy mà thoát đi, muốn tan rã quay về thiên địa đi. Vò vò, Mắt thấy không ổn, lại có một tiếng trầm thấp vụ vụ cũng tử Loan Nhi trên đỉnh đầu truyền đến, chỉ thấy một khối phượng thủ kỳ bia bay ra, nó óng ánh như hồng ngọc. Bên trên khắc đỏ thảm yêu văn vô số, mới xuất hiện đến, liền màu đỏ hào quang nở rộ. Tùy tiện đem huy hoàng tử quang che dấu đi. Phượng thủ kỳ bia bước lên như điện, tốc độ ở xa hướng đỉnh mà ra thiên đạo tử khí bên trên. Cống. Siêu trật ở giữa, Phượng thủ kỳ bia đã bay đến tử quang đỉnh chót, tiếp theo mà có thần kỳ biến hóa, chỉ thấy phượng thủ ngang dương nhảy lên, một con chim phượng đống nhiên nhảy ra, nó đỏ vũ lưu ly, xích quang lấp thân. Một chảo dẫm tại yêu văn đỏ trên tấm địa, một cái khắc khúc nhấc lăng hư, sau đó ngẩng đầu dũng lực, chính là một tiếng cứng cấp náo nghệ phượng gáy. Phu á. Từng vòng từng vòng xích hồng chi quang, từ yêu văn đỏ bia sinh ra, tầng tầng rơi xuống. Ba phủ phương, không có bỏ sót lực hướng muốn chạy trốn tiên đạo tử khí, cho những này xích hồng lồng ánh sáng ở, lập là phát ra canh sôi rội tuyết tiếng vang, lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, quả thực là chuột gặp gỡ mèo đồng dạng. ở phía dưới lo nhi, lúc này mới thở dài một hơi, nhắm mắt tính tâm, hai tay bấm một cái phát ấn, lại từ trên đỉnh đầu thu hồi những này thoát đi thiên đạo tử khí. ở phía xa phượng hoàng, nhìn thấy khối kia phượng thủ kỳ bia xuất hiện, đồng tử bên trong lướt qua một kia khó mà ý vị thần sắc, thiên phượng thánh địa, phượng tộc chấn tộc chi vật, từng khi nào cái này một khối thánh bia là bản thân thay đảm bảo cũng chấp trưởng trong tay có chừng mấy ngàn năm quen thuộc đồ vật tại người khác tay bên trong, phượng hoàng tự nhiên sẽ có chút khó mà nói rõ cảm giác, nhưng bên trong bên trong lại là cao hứng chiếm đa số. Trước nay chưa từng có thiên địa đại kiếp đến, bản thân tu vi là không có thời gian tiến thêm một bước, nếu muốn mạng sống, diễn tiếp theo vậy ít nhất còn có mấy chục mười nghìn năm vạn nguyên, cũng chỉ có trước mắt con đường này có thể đi. Không dính nổi thánh nhân ánh sáng, chính là hóa thành cho tàn bệnh. tối thiểu nhất, đạt được thiên phượng chân truyền đối phương, lại thêm thiên phượng thánh địa, hy vọng còn mạnh hơn nàng bên trên không ít. Hôm nay chứng kiến hết thảy, nhất là kia 999 đạo tử khí loạn mắt xanh, càng làm cho nàng chắc chắn ý nghĩ này rất nhiều chỉ cần lưu được núi xanh, đi đến vĩnh viễn không tịch diệt thành giới, không lo tương lai không có cơ hội tại con đường phía trên tiến thêm một bước. Lại nói, hôm nay hộ giá có công, đến Nhật Tiên Phượng đại thánh cũng sẽ luận công hành thượng. Có thánh nhân ban thưởng, còn sợ không có thể đột phá hoàn cảnh. Thành hữu đế cấp, tương lai có thể đi được càng xa. Ừm. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Vạn Sơn đại đế liền phát giác chỗ không ổn, cái kia hôn đản tiểu tử, vậy mà tại lấy đạo của người trả lại cho người. Nguyên lai ngươi là thất tinh tiên đế truyền nhân. Xem ra bảy đại tiên tinh đều trong tay ngươi, quá tốt. Trước sớm cảm giác quen thuộc một vừa được đến xác minh. Vạn Sơn Đại Đế không khỏi hư không truyền âm, mang theo ý mừng gầm hết lên. Có tiên tuyển tinh cùng trời hành tinh phụ trợ, chắc không được ngươi có thể điều động đến ta thần thông pháp lực. Đầu chuyển tinh gì? Quả nhiên là tiên giới số một số hai đại thần thông. Bất quá, Vạn Sơn Đại Đế liễu lo không ngừng, để sở hạ thật có chút khó chịu. trận hắn cũng cải biến ứng đối chi pháp. Đối phương lấy thổ hệ thần thông cùng thổ hệ pháp bảo tăng trưởng, như vậy liền lấy tương khắc thần thông đến đối kháng, này lên kia xuống là có thể tiêu hao đối phương càng nhiều pháp lực. Một thổ, thanh long biến, hắn thu hồi tinh hỏa pháp tướng, nặng ngưng đạo thể, khi thì mười ngón hư vạch như điện khi thì bấm niệm phát quyết, trong miệng nói lầm bầm, lang lệ tinh thần cương tử trong cơ thể hắn chạy ra đi, như dòng chảy xiết trào lên, hóa thành vạn tia vạn đạo tại xung quanh, từ hắn thần niệm đến phát hỏa, như thế bùng hồn tinh thần cương, tự nhiên kích thích vô số chân không vận sóng, rung động âm ầm, trong lúc nhất thời cũng có phần thấy thanh thế. Thần cương theo ý niệm diễn hóa, mỗi bạo một vàng, liền có một đầu màu xanh thần long lưng hình bay ra, dung thân liền tăng vọt gấp trăm lần, quanh thân tỏa ra đạo đạo sắc thần quang, ngang nhiên hướng phía những cái tia thổ long đánh tới. So với lúc trước tinh la tại tình cung thi triển tinh la cử biến. Sở Hà rõ ràng cao hơn ra 2 3 cấp bậc, một lần thành hình, ngay cả phóng thích cái khác tinh tú kỳ thú quá trình đều bất đi, giữa hai bên thuật pháp hiệu suất, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhất nghiệm vốn liền có, không có có số lượng hạn chế, cùng chân nguyên thiếu thốn chi lo, gần như chỉ ở một hơi nửa hơi ở giữa, hắn đã là thả ra mấy chục đầu thanh long, cùng chung quanh những cái kia thổ long giết cái khó bỏ khó phần, tạm thời mở rộng ra một chỗ thuộc tại không gian của mình. Những cái kia từ khôn trọc khí hóa sinh thổ long, tại thanh long trước mặt, còn có thể giáng chống đỡ một chút thời gian, nhưng những cái kia từ thổ nguyên khí tạo ra, thì là gặp lên trời địch. Cho dù có nguyên tử thần quan còn có nặng nghề mà từ chi lực gia trì, cũng ít có có thể chống nổi bảy tám hiệp. Sở Hà không có đình chỉ, niệm sinh như nước thủy triều, thần hồn lấp lóe, kế tiếp theo hư không vẽ tranh, cô động tứ tượng thần thú, thổ sinh kim, bạch hồ biến, thanh long đánh chết thổ long, bại tàn mát nguyên khí tạm thời là vô chủ, cũng không thể làm cho đối phương thu về. Bất luận cái gì có thể suy yếu đối phương cơ hội, Sở Hà đều sẽ không bỏ qua. Huống hồ, có bảy đại thiên tinh tại, bản nguyên chi lực vô cùng vô tận, phóng thích bao nhiêu tinh la tử biến, đều không là vấn đề. Dương Trường tránh đoạn, mới có thể đánh đánh lâu dài. Lúc trước. Không chính là như vậy làm diệt Tinh lão như sao? Chương 200, Tinh La Cự Biến. Tự tu luyện Tinh La Cự Biến đại thành đến, Sở Hà còn thật chưa hề dùng tới đến đối đi qua, ngược lại là khiến người khó mà để phòng Vẫn Tâm Bảo Tử cùng Gỡ Ngự Vô Cùng Cao Minh đầu chuyện Tinh Di cùng thần thông dùng đến nhiều. Dù sao sắp đại viên mãn Vẫn Tâm Bảo Tử thần thông, dùng thật là quá thuật tay, hoàn cảnh cường giả trước mắt đều có thể đánh một cái chuẩn, đến tận đây chưa từng nhìn thấy có thể hoàn toàn ngăn cản, chính là mạnh như Diệt Tinh đại đế, tại Vẫn Tâm Bảo Tử công kích đến cũng muốn ăn quá đắng. Cùng tre khuất bầu trời Tinh Thần Thiên Đại Thần Thông tướng so, Tinh La Cự Biến thì lộ ra đơn bạc thế yếu. Đương nhiên, Tinh thần trời diễn hóa, cũng là bao quát tinh la kiểu biến áo nghĩa đi vào, nếu không, cô động tứ tượng thiên tinh ấn chính là này làm nền tử. Có thể lấy không rõ ràng chút đem hai loại thần thông tách đi ra, tinh thần trời vì hùng hồn đại chiêu, nặng quân công, bức cùng phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhưng cần nhất định xúc thế quá trình, một khi triển khai, đủ để đủ thế ép một giới. Mà tinh la cự biến thì đơn tốc độ đánh mãnh, niệm sinh thì ra, niệm ngược lại biến, chỉ đâu đánh đó gần như chỉ ở trong điện quang hòa thành, bởi vì xuất từ thất tinh bản nguyên chi lực làm nền tảng, thần thông uy lực cũng có chút đáng sợ, càng thích hợp tiếp thân cận chiến. Trước đây bức bách tại diện tinh đại đế diệt tinh chi pháp, ra nhiều cố kỵ, sở hà ngược lại là tuyết tàng pháp này, cũng không có đem nó dùng để đối địch. Bây giờ đụng tới cái này vạn sơn đại đế, lại là không có nhảy ra ngũ hành chi thuộc thần thông, ngăn địch đồng thời, dùng để ma luyện một hai, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện công việc tốt. Ngào. Hổ khiếu ngàn bên trong, khí tức như dao, bạch kim nhuệ khí cắn quét, trăm dặm không gian đảo mắt phá thành mảnh nhỏ, định núi sổ đổ. Nói đạo bạch mang ôm lấy bạch hổ, trừng hơn trăm trượng lớn tiểu. Uy phong lẫm liệt, một con phục một con hóa diễn xuất đến, tiếp theo mã cực nhanh gia nhập thanh long cùng thổ long trong chiến đấu, trọng điểm tranh đoạt những cái kia cho đánh tan thổ nguyên khí những cái tiêu nhao nhao dương dương tinh thuần thổ nguyên khí cùng khôn cho khí đối với những này thất tinh bản nguyên biến thành bạch hổ đến nói thật là là khó được thêm ích chi khí bọn chúng môi nuốt nuốt ăn một miệng lớn thân hình tựa hồ liền có thể trướng bên trên một phân thanh long cùng bạch hổ liên thủ để lúc đầu giằng co chiến cuộc lập tức bắt đầu chậm rãi nghiêng ưu thế tại sở hà bên này dần dần tích lũy vẹn vẹn mấy tức thời gian sở hà đã là hoành sập mấy trăm ngọn núi đem vạn sơn trời khóa trung dương chi địa là đảo cái rối tinh rối mù mà vạn sơn trời khóa tốc độ khôi phục cùng trước đó tương so rõ ràng kém một bậc nhất là kia mấy chục con bạch hổ thân hình thình lình trưởng gấp 2 3 lần. Gầm két muối chảo thời khắc, là càng thêm uy vũ. Thinh La cử biến, Thanh Long biến cùng Bạch Hổ biến. Minh Bạch này chúng mấu chốt Vạn Sơn đại đế, rốt cục kìm nén không được, hai loại thuật pháp có thể hao tổn đến Vạn Sơn trời khóa căn bản nguyên khí. Lúc này, lựa giận của hắn ngược lại là thứ yếu, ngược lại là chú ý mặt khác sự tình sinh ra hoàng sợ chiếm thượng phong, Long Hoàng bốn người, tại kia Phượng tộc tân tân đế giả trước mặt, thậm chí ngay cả hợp lại cũng ngăn không được, đều đều vẫn là đi, đối phương thần thông như thế, coi là thật kinh thế hai tụ, đế cấp khó gặp. Đồng thời, hắn cũng âm thầm so sánh với một phen, đổi lại mình chỉ sợ đối phương ngay cả một nửa đều làm không được trọng yếu nhất thiên vượng thánh địa cùng thần hoàng cung cái này cùng thánh giả chi vật đều tại tay của đối phương bên trong vạn sơn trời khóa cùng cái này hai truyện thánh vật tướng so căn bản không tại cùng một thứ bậc bên trên cơ hội lúc đầu thoại ý tại bắt đầu sinh hắn nhìn thấy trận một màn không khỏi tâm thần run lên đại đạo quyến luyến liều nhất niệm tức sinh hắn chân thân thì vừa xài bước ra đối phương chính ý vào thiên vượng thánh địa đang khổ cực chế lịch sông thiên đạo tử khí hơn nữa nhìn đến trạng thái không thật là tốt bành bành bành nhưng mà vạn sơn đại đế không nghĩ tới tại kia tân tấn đế giả trung quanh sớm đã không gian chế hành dày đặc hình thành từng đạo vô hình chi khóa bên trong bên trong càng rót vào tinh thuần phượng hoàng viêm hóa thành tinh tế hỏa tuyến hình thái cuộn ở không gian pháp tắc bên trên hắn xâm nhập thì cho ngay lập tức phản chế nổ vang liên tục vô số hỏa diễm mảnh vụn bắn ra như khói hoa đã tỏa Nguyên lai là phượng tộc kia linh hộ pháp chi trách hoàng giả phượng hoàng bất quá loại thủ đoạn này đối với vạn sơn đại đế đến nói lại đáng là gì hắn hơi dừng lại quanh thân có tầng tầng bạch quang lấp ra để trung quanh mấy chục bên trong bồ nào náo động nặng, nặng trở nên đến nắng tại nhỏ bé bên trong có thể thấy được các loại nguyên khí đang bay nhanh thu liêm lấy đến cuối cùng vậy mà khôi phục thành lúc đầu không có phát động cấm chế bố trí thời gian quay lại ngay sau đó vạn sơn đại đế phẩy tay háo một cái mấy trăm bên trong không gian như ảo ảnh trong mơ tiếp theo mà đột nhiên và mèo ách Ở từ một nơi bí mật gần đó phượng hoàng không có né tránh cái này phạm vi lớn công kích quanh thân Phượng hoàng viêm đột nhiên dập tắt bản thể càng như cho trọng truy lôi bên trong không khỏi phát ra rên lên một tiếng thậm chí ngay cả na di nửa phân cũng không thể chỉ có thể dựa vào không gian chi lực đau khổ trống vạn sơn đại đế cái này phất một cái không gian lớn na di Bên trong lại thấm lấy lực lượng thời gian, cũng không phải hoàn cảnh cường giả có thể ngăn cản, tại chỗ có thể an nhưng bất động, cũng chỉ có đỉnh đầu treo lấy Thiên Phượng Thánh Bia Loan Nhi. Bành bành bành. Sau một khắc, ở ngoài ngàn dặm minh như sấm, kia lên này nằm. Thời gian quay lại, chỉ có thể là tạm thời, cho dịch chuyển khỏi đi không gian cấm chế, thì trong nháy mắt khôi phục lại lúc trước bạo tạc lúc tình cảnh, chỉ là nhằm vào mục tiêu lại đổi thành vương hoàng. Phương Hoàng không nghĩ tới, thủ đoạn của đối phương như thế tinh diệu, trong lúc nhất thời là cho những này bộ pháp cấm chế bao phủ lại đi. Vo. Vạn Sơn Đại Đế một quyền đánh vào Thiên Phượng Thánh Bia phát ra lồng ánh sáng bên trên phát ra một tiếng gừ rối thanh minh, là cá. Lồng ánh sáng thụ lực chỗ đột nhiên một lõm, tiếp theo mà có vỡ vụn khe hở chậm rãi lan tràn ra, trận trận băng liệt thanh âm vang vọng ra, vẫn mang theo lực lượng thời gian nằm đấm, sát thực khó mà ngăn cản, cho dù là thánh vật pháp quan cũng tốt. Lại nói, đang toàn lực thu về thiên đạo tử khí lo nhi, không phải do nửa điểm phân tâm, căn bản phân không ra lực lượng đến thôi động tiên phượng thánh địa. Vậy mà là cho vạn sơn đại đế một quyền này cơ hội đánh vỡ lồng ánh sáng. bệnh vạn sơn đại đế như mày, đem nắm đấm thu hồi, liếc một cái, vội vàng sau lui ra, phải tay run một cái một cây màu xanh lam sống trưởng thường xuất hiện nơi tay thiên vượng thánh địa phát phát quang quả nhiên không tầm thường hắn cho dù có thể một quyền đối nó tạo thành tổn thương nhưng cùng lúc đáng sợ chân ý phản vệ cũng là đem năm đấm của hắn cơ hồ đốt thành than đen phượng hoàng thần diễm không nhìn không gian cùng lực lượng thời gian đáng sợ hỏa diễm trong mắt của hắn có sáng rực lưu chuyển, thấp rộng khắc khẽ thương lên như rồng liền muốn đột trước một đâm cái này trường thương lại tên nước nặng thần thương vì thủy trúc tiên bảo thượng phẩm đạo khí cấp độ mặc dù so ra kém thanh khí nhưng uy lực cũng không dung kính thị tại hắn dốc sức phía dưới muốn đâm thủng tầng này thánh địa phát quang căn bản không phải việc khó chỉ là đã bám đuôi mà đến người nào đó, sao lại để hắn như ý. anh một đầu hơn trăm trượng dài màu xanh thần long, từ phía dưới gào thét mà đến, xúc địa thành thốn, trước mắt liền đến, tấm trảo chính là vẩy đến, tầng tầng bảy vây màu xanh thần quang bên trong, lại có cựu thiên thần lôi ẩn ẩn, điện quang lóe nhoáng. Thật tình không biết, ngang dương long ngâm bên trong, cất giấu lấy đồ vật, đó mới là để Vạn Sơn đại đế không kịp chuẩn bị. Chương 201: Đánh lui. Vạn Sơn đại đế tại Mưu Đồ Thiên Đạo Tử khí trước đó, cũng từ Long Hoàng cùng kia bên trong từng chiếm được tương quan nếp nhở, kia họ Sở có được vẫn tâm báo từ cái này cùng đại sát khí ngay cả diệt tinh đại đế tại nó trong tay cũng là ăn xong chút thua thiệt. bất quá vạn sơn đại đế tự nhận bản thân phòng ngự siêu nhiên, có thể bắt phong bất động, lục thần như núi, đạo tâm tạo nghệ so bình thường đế giả mạnh không ít, cho nên không thế nào để ở trong lòng. á bên trong hắn còn có một chiêu cô sơn sa treo chi pháp, có thể dùng để bảo vệ đạo tâm. nó tập phiêu miệu sa bên trên cùng vĩ nạn sừng sững ra diệu làm một thể, hư thực kết hợp, bình thường công tâm chi thuật đều chưa hẳn có thể sờ đến một bên, chớ nói chi là có thể thương tổn được. pháp này tại ngày xưa cùng cùng giai cường giả trong lúc chiến, cũng là phát huy qua tác dụng cực lớn, là để hắn có chút tự đắc hộ tâm kỳ hảo. Đương nhiên, tuy là có diệu pháp, sinh ra cẩn thận hắn, ở phương diện này đề phòng cũng không có thư giãn nửa điểm. Chỉ là, nào nghĩ tới sở hà chỗ thả ra vẫn tâm bao tử, vậy mà là đáng sợ như vậy, chuyển tức ở giữa là liên tiếp tứ trọng đấu. Viễn siêu hoàng cảnh cường giả tiêu chuẩn. Mà lại, một kích so một kích lăng lệ, uy năng trùng điệp mà lên, phê cang đảo hư, vẹn vẹn kích thứ hai đã là vòng qua trùng điệp mê chướng, tìm tới hóa phong đạo tâm chỗ, ôm theo vô song sắc bén khóa chặt đến kích, thứ tư kích đến, càng là nặng mây ép thành thành muốn phá vỡ. Đông, như trọng truy đánh, nhưng ngũ giác lục thức vụ vụ thời khắc, lại ẩn có lợi lưỡi đao cắt vào hạo giác thuần thương. đạo tâm thu thương, mặc dù không nặng cũng nộ ở trong lòng sôi trào để vạn sơn đại đế chuyển đầu thương, thẳng tìm chính chủ vạn sơn trời khóa ràng buộc không ngừng đối phương thật là để hắn có chút ngoài ý muốn tên kia thuần túy là lấy man lực tránh thoát cũng không biết hắn chỉ là hoàn cảnh cơ giả làm sao có thể có được mấy như đế giả lực lượng dưới sự phẫn nộ hắn cũng mảnh cứu không được nhiều như vậy nếu không tiếp lại giới tại một hai chiêu ở giữa hung hăng đánh rất đối phương để cướp đoạt thiên đạo tử khí kia nữ tu mượn nhờ thánh tới thu về thiên đạo tử khí tốc độ thật nhanh cơ hội chớp mắt là qua với anh, Nào đánh tới thanh long, là cùng hắn hung hăng đối cứng một cái, dư kình bốn phía, thậm chí lan đến gần thiên phượng thánh bia hộ ánh sáng, vạn sơn đại đế thầm nghĩ, không tiếc lấy hoàng cảnh chi lực tới cứng lây, xem ra cái này nữa tu, là kia họ sở nhược điểm, như vậy thật sự là quá tốt, chỉ có tự mình đối mặt đem đầu chuyển tinh di cùng ra đi vô thường pháp ấn cơ hồ dung hợp cường giả, mới sẽ biết cái gì gọi là nhức đầu, quá chân không trở thu, đối nó luôn luôn có lực làm không lên, kích không chúng thực chỗ, hoàn giả coi như mạnh hơn, trong tay có lợi hại hơn kỳ bảo, cũng khó có thể cùng đế giả trực diện đối hãm. Hắn đem hết toàn lực, thậm chí ám bên trong dùng tới bí pháp chống dũng, đem pháp lực nhắc lại bên trên một bậc thang. Vò vo. Ở phía dưới Vạn Sơn trời khóa, hưởng ứng hắn triệu hoán, cực tốc lượng vòng lấy cô lại nhỏ, tràn trề cực lực sắp xếp quyền mà ra, đem phía trên Thanh Long Bạch Hổ đều chấn động rất xuống, hóa thành một đạo màu vàng kỳ quan quân tới. Kia đạo hoàng quang, không có đầu nhập Vạn Sơn đại đế trong tay, mà là cô động vì một cái đạo văn dày đặc như dãy núi tà đá, ầm ầm liền hướng phía sở hạ trên đầu lệnh xuống tới. Vạn Sơn tinh hoa cô động thành một phương tà đá, bên trong cất giấu gần vĩ lực, so với lúc trước dương ra 10.000 lần dặm, thì là tăng mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Ta như cực quang nảy vọt, siêu trật liền đến, hiện lên chốt đều trăm dặm không gian vỡ diện, bong ra từng màng nhau nhau, nhưng không có hình thành phong bạo tự có tràn trề địa khí tại đền bù tràn ngập, từ đó chống đỡ lấy vỡ vụn không gian. Đây chính là vạn sơn trời khóa chân thân hình thái, tràn ra tới đáng sợ uy lực, phi thường nặng nề ấp chìm, ngay cả thần thức đều khó mà thấm vào nửa phân. Nhưng là vì ngăn chặn đối phương, sở hà không thể không kiên trì bên trên, hắn lại lần nữa hóa thành một đạo tinh hà vọt lên, bên trong bên trong có 7 điểm huy mang rực sáng, nhan sắc khác nhau, dần dần có một tuyến vải trình thái độ, hình như có không hiểu vận luật từ sau chuyển lên, trung địa đột ra. Tầng tầng đẩy tiến bào, siêu trật ở giữa liền đến phía trước nhất điểm kia vui mang bộc phát ra dạng dỡ thanh quang, thanh quang mãnh liệt bao dung hết thể hào quang chiếu thấu thiên cung, phản phất kéo xuống một phương thanh màn, thanh màn bên trong lại có ánh sáng sông lao nhanh như rồng ôm theo thế như vạn tấn, rầm rầm rầm. Là cái. Vạn sơn trời khóa cùng màu xanh tinh hà đối cứng một cái, long trời lở đất vô số xanh vàng nguyên quang càn quét như luân chuyển, một vòng phục một vòng, trong vòng vạn dặm không gian đều là cho cả hai bộc phát vĩ lực thật sâu ép long đi. Tiếp theo mà khó mà tính toán vết rách tại trong chân không vươn dài như điện. Bên trong bên trong lại có khác biệt dạng một tiếng thanh thúy, là nguồn gốc từ Vạn Sơn trời khóa. Song Vương bất chấp hậu quả dốc sức lấy đúng, cứng đối cứng, kỳ bảo ở giữa chiến lệnh cũng là hiện lộ ra. Vạn Sơn trời khóa, tại sở hàng ngự động thất tinh một kích phía dưới, ngoại tầng vậy mà cho đánh cho vết rách dày đặc, mảnh vỡ tàn mát, rõ ràng là hao tổn không nhẹ. Thượng phẩm đạo khí, cùng bảy đại thiên tinh thứ chí bảo này tương so, chung quy là kém một chút, huống chi hay là đối mặt bảy viên chuyển lực, không chịu đến tổn thương mới là lạ. Bất quá, hắn mục đích cũng là tới, đối phương tinh hà pháp tướng cho đánh tan, thân hình càng là cho đánh bay ngàn hơn bên trong, thổ huyết không thôi ngay cả ổn định thân hình đều miễn cưỡng. Nếu không phải thất tinh bay ra ngoài tự động hộ chủ, thất trọng kỳ quang bao phủ xuống như vực sâu, vạn sơn đại đế thật nghĩ mình tiến lên đánh chó mù đường. Dù sao bảy đại thiên tinh cũng là không tầm thường đô tốt, giá trị không tại thiên phượng thánh địa cùng thần hoàng cung phía dưới. Siêu, luisa hà chịu đựng vạn sơn trời khóa phản hồi đến hùng hồn dị lực, hắn quay người chính là đâm ra một thương, khóa chặt vừa rồi một quyền đánh chúng địa phương. Bởi vì bản thân thời gian pháp tắc còn tại kia bên trong phát huy dư lực, lồng ánh sáng chỗ kia nát ngấn cũng không có khép lại, chỉ cần cái này một súng giết đi vào, hết thảy đều tới tay bắt giữ nghĩ tới mấy trăm đạo thiên đạo tử khí, vạn sơn đại đế trong lòng liền dâng lên ngọn lửa dược rực, vì đó nóng dược không thôi, thẳng xuyên não cung, mang đến khó mà ngăn lại phấn khởi. hơi tức, hắn đông nhiên một cái giật mình, lấy tu vi hiện tại, làm sao còn sẽ có đại bi đại hỷ cảm xúc diễn sinh? suy, hắn tâm thần truy tìm nguyên nhân thời điểm, trong tay trường thương đã đâm ra, thuận lợi đâm thủng thánh bia hộ ánh sáng, trực chỉ bên trong bên trong nữ tu. quản không được nhiều như vậy, trước đem những cái kia thiên đạo tử khí đoạt lại lại nói. đối phương nắm giữ vượng viêm, lại tấn thăng làm đế cảnh, hắn cũng không cho rằng chỉ là một cây nước nặng thần thương cũng có thể diệt hết đối phương. Ừm, chỉ là hắn tử giật mình bên trong tỉnh thần tới, mắt chỗ thấy, thân thức bắt giữ, nơi nào còn có thiên đạo tử khí bóng dáng, mà trước một khắc còn tại vội vàng thu nạp tử khí trở về nữ tu, lúc này là khỏe môi về lên, ẩn mang một tia khinh thường, một cái tay thình lình bắt lấy nước nặng thần thương đầu thương, ngăn cản vạn sơn đại đế đột tiến vào. Đối phương anh tư bừng bừng phân chấn, dù có muôn vàng kinh diễm cảm giác, đều khó mà che lại vạn sơn đại đế trong lòng sinh ra hoàng sợ. Hôm nay là thế nào rồi? Đại hỉ, tinh hải các cảm xúc diễn sinh, tựa hồ ngay cả dấu hiệu đều không có, tựa như đầy hồ dầu hỏa, tuy là đinh chút lửa đều có thể đem hừng hực giấy lên, khó mà ức chế được. Đạo tâm bản thân trưởng không rõ ràng là xảy ra vấn đề. Ách. Đạo tâm một góc, vậy mà lồng bên trên vẻ lo lắng, la tham giận si chi lực, làm sao tiến đến? Vẫn tâm báo tử, kia họ sợ. Hoắc. Nữ tu nhưng không có bao nhiêu nói nhảm, bắt lấy nước nặng thần thương cái tay kia. Đông nhiên tuân ra xích hồng vô cùng thần diễm, nhanh mạnh vô so, dọc theo thần thương liền nút tới. Mặc kệ cái này thần thương có được cái dạng gì thủy trúc thần nguyên cùng rất nhiều cao dài tiên trận. Tại cỗ này thần diễm xâm nhập dưới, quả thực cùng giấy mỏng đồng dạng, chỉ có thể trở thành đối phương thiêu đốt vật liệu, ngăn cản nửa phân đều khó mà. với anh, là cá vạn sơn đại đế kích phát nước nặng thần thương bên trong một cái hủy diệt tiên trận, đồng thời lách mình nhanh chóng tối lui. hắn là sợ, phượng hoàng thần diễm uy lực viễn siêu tưởng tượng, ngay cả thượng phẩm đạo khí nước nặng thần thương đều không chịu nổi đốt cháy. nước nặng thần thương bạo liệt ra đi, vô biên thủy nguyên khí cắn quét, bên trong bên trong lại có đến hàn hóa sinh, trong chốc lát liền đem phạm vi mấy trăm dặm không gian đều băng che lại. vo vò, vò. vạn sơn trời khóa về tới trong tay, vạn sơn đại đế mới là tâm định rất nhiều. bất quá, nhìn thấy cái này bản mệnh pháp bảo tầng ngoài nát lớn hắn lại nhịn không được tâm đau, một khóa đập bay kia họ sợ, nhưng là cho làm bị thương bản mệnh pháp bảo, đối thương tổn của hắn cũng là khó tránh khỏi. Xoẹt. nhưng mà hắn còn chưa kịp thở một cái, phía trước xích hồng kỳ quang nở rộ, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn, tầng tầng dày băng lấy tốc độ cực nhanh hòa tan thành sương mù. tiếp theo có hư không biển lửa từ đó vươn dài ra. ừm, trong cơn nung lung, hắn lông mày đột nhiên là không hiểu nảy lên, ám bên trong hô to một tiếng không tốt, dung thân chính là co rụt lại, chui vào vạn sơn trời khóa bên trong đi. siêu, động, một đạo tiên quang phá không mà đến, không có dấu hiệu nào chuẩn xác bắn chúng lượn vòng rút lên vạn sơn trời khóa lại, chẳng biết lúc nào nữ tu đã lấy ra thần hoàng cùng kéo cung nương tiễn, thình lình một tiên phong tới. ầm ầm, hỏa diễm tại vạn sơn trời khóa phía trên bạo liệt, nổ lên từng đoàn từng đoàn trọn hoàng chi khí. xiu xiu, đắc thế không thang người tiếp lấy lại là mấy mũi tên phong tới. may mắn vạn sơn đại đế quyết tâm muốn đi, thân khí hợp một, cũng có đạo đạo thời gian pháp tác đột nhiên bể mở, hình thành một mặt lưới lớn, bên trong hóa sinh thời gian quay lại chi lực, một mảnh kỳ quái về sau là để cái này mấy mũi tên đều thất bại đi. nữ tu có băn khoăn của mình, chính là hận rất đúng vương, cũng đành phải thôi không, có bám đuôi truy sát đi. như ngày sau có gặp nhau, thù này chắc chắn kế hoạch. nàng theo tay khẽ lấy, mình đầy thương tích vượng hoàng thì xuất hiện tại trước mặt, Phượng hoàng còn chưa mở lời, nàng liền nói, cảm ơn sư tỷ hết sức giúp đỡ, sư tỷ lại tiến vào động thiên thánh địa bên trong tĩnh tâm ăn dưỡng. chuyện còn lại, để cho ta tới liền có thể. Phượng hoàng nói cảm ơn, trong lòng kia vẻ lo âu cuối cùng là để xuống. lúc đầu nàng cũng suy nghĩ nhiều nói vài lời, nhưng nhìn thấy sức chú ý của đối phương tựa hồ không ở chỗ này, lành phải thôi, mặc cho đối phương đem bản thân đưa đến thiên vượng động thiên bên trong đi. đã lâu không gặp, sắp thực rất lâu. Sở Hà lao đi khỏe miệng với máu, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện đối phương, hô hấp ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, liền âm thanh đều lạnh nhạt rất nhiều. Cùng mấy trăm năm trước tướng so, dưới mắt Loan Nhi, mặc kệ là tư sắc hay là tu vi, đều là Viễn siêu tưởng tượng, tự nhiên cho Sở Hà mang đến một chút mặt khác cảm giác, ẩn ẩn có chút xa cách, có chút phiêu miểu. Đồng thời, đáy lòng của hắn hơi hồi tưởng, công tôn danh kiếm, sắp chứng đạo thánh nhân, Loan Nhi thình lình trở thành đế giả, mà lại chiến lực có một không hai đế cảnh, có được thiên vượng thánh bia cùng thần hoàng cung cùng, cùng bảo, mạnh lửa, càng là ma chủ hàng thế, là tương lai nhất thống ma giới, thậm chí thao bản thiên địa đại ma cấp tồn tại nghĩ lại đến, thật là có điểm thú vị. chương 202, Thánh ý giáng lâm. rõ ràng đến thời điểm, là như vậy địa tâm cháy khẩn cấp, lo lắng không thôi, nhưng mọi việc đã, bình ổn phong ba nằm sau gặp nhau, lại không như trong tưởng tượng như vậy nóng bỏng. nhưng là, y nguyên chính là tướng xem không chán, trong lòng luôn có không hiểu vui vẻ. sở ca ca, trung quy là loan nhi kìm nén không được, nào tiến vào sở hà trong lực, lâu dài nghị nghị biến thành bao phủ thần hồn hải triều. một thời gian bên trong, nơi nào sẽ có hắn nghĩ, chỉ nguyện từ đây không phân ly. trước đó không lâu mới uy phong lấm liệt liên tiếp đánh giết bốn tên hoàng giả, lui vạn sơn đại đế lãnh đạo bệ nghệ nữ đế giờ phút này là biến thành lã chả chứ khóc cần con dày rộng hơn ý chí dựa vào đáng thương tiểu nữ hải cái này tương phản chính là người trong cuộc cũng là có chút kinh ngạc xem ra nàng nỗi khổ tương tư cũng không tại mình dưới khuôn mặt bất quá tức có thiên phượng truyền thừa kia lại tội gì khổ như thế chứ tên ngu ngốc này sở hà âm thầm thở dài một hơi chật ma đến chịu mến để hắn nhịn không được sở sở loan nhi đầu đây cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương khí tức quen thuộc vui sướng tâm ấm ngược lại để hắn có chút say say nhưng hơi say cảm giác loại cảm giác này quá tốt tình phát ra từ nhưng bắt nguồn từ sâu trong đáy lòng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng là nhất là cảm giác tuyệt vời. Chỉ là Loan Nhi bỏ không được tình một chữ này, muốn từ hoàn cảnh tấn giai đến đế cảnh, chỗ phải đối mặt gian khổ, ít nhất phải vượt lên gấp đôi. Nếu nàng có thể hạ quyết tâm, tuệ kiếm chạm tơ tình lời nói, có lẽ nàng trở nên làm hao mòn sẽ ít hơn rất nhiều. Thành Thánh chi pháp, lại cái nào không có chạm tình chi bí? Xem ra là nàng không muốn thôi, vất vả. Hừ, nếu không phải vì ngươi tên tiểu tử túi này, nàng làm sao kéo tới hôm nay vừa thành đế? Nếu có thể sớm mấy chục năm, hôm nay cũng sẽ không rơi vào cho diện tình cùng vạn sơn mấy tên khốn kiếp này đến ngấp đông nhiên, thư lệnh một tiếng thanh âm từ một bên truyền đến bên trong vẻ bất mãn rõ ràng, tựa hồ còn mang theo một tia oán hận. cũng là cái này đống nhiên mà đến thanh âm mới khiến cho cơ hồ quên chúng quanh hết thể hai người phân ra. thanh âm nơi phát ra vậy mà là thiên phượng thánh địa. tại hơn trăm trượng bên ngoài nó chính yếu đất huyền lập lấy tản ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt. bi văn ý nguyên sinh động lưu chuyển. xích kim chi sắc liên tiếp mà trên tấm địa phương thì đứng thẳng một con lưu ly li xích vũ rất sống động chính vượng. lúc này nó đang nhìn sở hà hai người. khi ánh mắt tại sở hà trên thân sệt qua thời điểm khuôn mặt nhỏ lập tức có có vẻ chán ghét hiện ra. Loan Nhi gặp qua sư tôn. Loan Nhi không dám thất lễ. Liên vội vàng không người thi lễ chào hỏi, thần sắc có chút khiêm cung. Văn bối sở hà gặp qua thiên vượng đại thánh. Sở hà cũng theo đó hành lễ, mặc dù đối phương ngữ khí cùng thái độ bất thiện. Nhưng chung quy là Loan Nhi sư tôn, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Là thánh giả chi ý xa vượt thời không, nhờ vào chi tướng ngay cả rất sâu thánh vật đến đi liền giáng lâm. Dùng tình sâu vô cùng, như thế giang buộc, còn có thể như vậy thuận lợi chứng được đế cảnh. Ai, thật sự là đáng tiếc cái này tuyệt thế thiên phú. Thôi. Dù sao nàng chết nhận định ngươi, ta khuyên như thế nào nói cũng không nên việc, cũng lời lý. Con tốt, tiểu tử ngươi những năm gần đây ngược lại là rất không chịu thua kém, vậy mà đánh bại Tử Vi, kế thừa thất tinh đạo thống. Nô, phối nhà ta Loan Nhi cũng coi như có chút tư cách. Chuyện cho tới bây giờ, ma chủ hàng thế, thiên địa đại kiếp đã lên, cái vũ trụ này còn lại tuổi thọ, nhiều bất quá ngàn năm, ít thì hơn trăm năm. Duy có trở thành thánh nhân, mới có thể tránh miễn cùng cái vũ trụ này cùng một chỗ vẫn diệt, bản thân có thể siêu thoát, cũng có thể siêu thoát người khác, các ngươi, tự cầu phúc. Lộp một đống lớn lời nói về sau, kia chim vượng liền không nhập thánh địa bên trong tới dung hợp, hóa thành phượng thủ bộ dáng địa thủ, sau đó phiêu trở về Loan Nhi tay bên trong. Bất quá ngàn năm, ít thì hơn trăm năm. Trước đó không rõ ràng lắm phương diện này thời gian, bây giờ đạt được cái đại khái, ngược lại để Sở Hà có chút thất vọng, vì đó nhắc tới hai lần. Muốn bản thân tại hơn trăm năm bên trong nhảy lên đến thánh cảnh, cơ hội là không thể nào, nếu là có ngàn năm, có lẽ còn có một hai phần khả năng. Cho dù là Loan Nhi, chỉ sợ tại hy vọng bên trên cũng không có mạnh hơn bản thân bao nhiêu, Thiên Phượng Đại Thánh câu kia tự cầu phúc, thật đúng là không phải hư thoại đến. Cũng khó trách Thiên Đại Thánh có chút oán hận bản thân, Loan Nhi nếu như không có của mình kia một tuyến thành thành cơ hội sẽ rõ hiện rất nhiều quản không được nhiều như vậy đã trước kia lựa chọn liền phải thật tốt đi xuống chúng ta đi thiên phượng đầu tiên sở ca ca ngươi hẳn là cần một chỗ tĩnh tu chi địa loan nhi kéo sở hà tay vừa nói nàng thu hồi không ít yếu đuối khôi phục một chút thanh lãnh sở hà hoàng cảnh đại viên mãn tu vi khí cơ hòa hợp chi cực nhãn lực của nàng không hề tầm thường lập tức liền nhìn ra không có quá nhiều anh anh em em tu hành trí thượng như vậy sở hà cũng là ý đại kết đến không thể siêu cởi hết thảy hết thảy đều muốn quy về buổi bào Tình một chữ này mặc dù không sẽ vứt bỏ, nhưng truy tìm đại đạo tâm lại còn tại trên đó, là tất cả căn bản. Tiến lên đèn sáng, có thể bao dung tất cả trường sinh bất hủ, là hắn mục đích cuối cùng nhất, từ đầu đến cuối cũng sẽ không biến. Tiên rồi hướng tây bắc nơi nào đó cơ vực, nơi đây là tiên ma hai tộc giao chiến kịch liệt nhất địa phương, song phương lấy rất nhiều hùng thành kiên bảo làm cứ điểm, trận tuyến kéo dài dài mấy vạn dặm, vì đó riêng phần mình đầu nhập binh lực đã là lấy trăm triệu đến tính toán. Nhiều năm qua ngươi tới ta đi, kịch chiến cấp độ không ngừng tăng cấp, phá hư càng ngày càng đáng sợ, thình lình gần phạm vi trăm vạn dặm biến thành địa ngục tồn tại tại cái này bên trong, thời tiết âm trầm, mây đen che trời, nguyên khí cùng không gian đều hỗn loạn đến trình độ nhất định, lúc có không gian sụp đổ cùng bong ra từng mảng, không có dấu hiệu nào, rung động âm ầm, mang đến uy nghiêm sắc cơ, không ngừng thằng ma giới thua đưa tới ma khí, chiếm nhất định tự phòng, nó có thể nhiễm tiên linh khí, hóa thành của mình, tại một ít nghiêm trọng địa phương, liền ngay cả thiên tiên cảnh tu sĩ cũng không dám qua dừng lại thêm, song phương đại quy mô chiến dịch có lẽ sẽ không mỗi ngày đều có, nhưng bên trong quy mô nhỏ thành trì cùng chiến trường tranh đoạn, cơ hồ là mỗi ngày đều đang tiến hành, ầm ầm, bắc bên trên một chỗ, lúc này là pháp quang chập chập. Giao Thoa xuất hiện, nổ tung như đóa đóa pháo hoa. Giao chiến chính hừng hực khí thế, giết. Lại có chỉnh tề tiếng hò giết vượt trên hết thảy tâm, mang đến uy nghiêm sát ý. Hẳn là chiến trận ầm ầm sung kích. Tại khoảng cách chỗ này chiến trường ở ngoài ngàn dặm, có mấy tòa mấy cao ngàn trượng vĩ phong. Ở bên ngoài một cái đỉnh trên đỉnh, chính có vài vị tu sĩ nhìn qua chiến trường biến hóa, không ngừng đang trao đổi. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhị thiếu ngươi cứ việc yên tâm. Nói chuyện chính là một vị kim y tu sĩ, ngũ quan con gầy, có lưu tròn dâu dê, nhưng tự có uy thế. Từ nó cái rõ ràng thái dương thần văn, cùng một thân ánh vàng rực rỡ lại có không ít Tam Túc Kim Ô Hoa Văn đạo bảo đến xem, rõ ràng là bộ tộc Kim Ô người tới. Người này mặc dù khuôn mặt dáng người đều không xuất chúng, nhưng một thân tu vi, dĩ nhiên đã đế cấp, khí tức như núi cao biển rộng, lồng lộng kinh người. Tu vi như thế, lại còn muốn đối người nào đó định luật như thế tốt, thì để người có chút kinh ngạc. Chương 203: Gấp rút tiếp viện. Thon gầy Kim Ô đế giả chỗ định luật, là một vị khí phách bay dương công tử ca. Cái này một vị công tử ca cao quan ngọc diện, mày kiếm mắt sáng, có chút khí khái hào hùng, một thân xích hồng sắc cẩm bên trên thêu lên đủ loại kỳ dị đạo văn, tụ tập lại như đóa đóa nhải nhót diễm tán thì huy hoàng xích khí biến hóa bên trong thậm chí có thiên đạo quy tắc diễn sinh trong đó lúc này hắn chính ngồi ngay ngắn ở một khung lộng lây bốn vòng liễn trên xe trong mắt có thần quang lấp lóe bệnh nghệ sắp bén lại có hay không bên trên uy áp từ trong vô hình vẹn vẹn lấy khí tức cùng y thế để cân nhắc hắn rõ ràng cao hơn qua vị kia kim ô đế giả một cái cấp độ kim ô đế giả định nọt như lấy lòng hắn không bị ý chỉ là giơ tay lên một cái từ tu nói đi việc này không cho sơ thất làm tốt ta xích ra tự nhiên có trọng tưởng đế khánh lĩnh mệnh kim ô đế giả liền vội vàng không người ôn quyền trả lời lập tức lui xuống nhị thiếu gia Xin cho thuộc hạ âm thầm cùng đi, để phòng vạn nhất. Dù sao Thiên kiếm chi huy, gần như chỉ ở Nam đại thánh châu phía dưới. Cùng Kim Ô đế giả cùng hắn người hầu rời đi, sẽ kéo bên cạnh một vị áo bào đen che mặt tu sĩ mới là cung tay xin chỉ thị. Ai, mặc dù không nghĩ ngươi dính vào giới này nhân quả, nhưng là, ngươi đi, bất quá phải nhớ cho kỹ, không đến phi thường tất yếu, nhớ lấy không thể xuất thủ. Tiệp xích gia nhị thiếu không có suy nghĩ quá nhiều, chuyển tức liền chuẩn cái này một vị thủ hạ đề nghị. Chu Tước Thiên kiếm, cho dù ở thánh giới, cũng coi là một cùng một trí bảo, chỉ kém năm đại thánh tổ trưởng không ngũ hành bản nguyên thánh châu ngày xưa Hồng Nguyên Thánh Tổ sơ trí Thánh giới, Dĩ Thái cực cảnh Thánh nhân tu vi, cầm tứ đại thiên kiếm, bại tận cùng giai Thánh giả, làm cho cả Thánh giới đều vì đó run dậy. Bạch Hổ, Chu tước, Thanh Long, Huyền Vũ cái này bốn chui thiên kiếm, tại Hồng Nguyên Thánh Tổ leo lên Thánh tổ thứ nhất bảo tọa quá trình bên trong, thật là quang mang mười ngàn trượng, uy lực nghiêng tuyệt thiên lên dưới. Tại bốn kiếm hợp một tình huống dưới, ngay cả bản nguyên vô cùng mênh mông Thánh Châu đều khó mà chính diện ngăn cản phong mang của nó. Tại Hồng Nguyên Thánh Tổ sau khi ngã xuống, nhận hắn di chạch từ cái vũ trụ này phi thăng tới Thánh giới Thanh Liên kiếm Thánh, cũng là dựa vào Thanh Long thiên kiếm cùng tuyệt thế kiếm đạo thần thông. Tại thánh giới xông ra danh tiếng thật lớn, thậm chí cho thanh gia mời chào vì khách khanh đại trưởng lão, có chút coi trọng vị tôn nhất thời. Truyền tức nghĩ tới một điểm nào đó, trong lòng của hắn tuổi hồ có lửa tại bốc cháy lên, không thể vãn hồi. Bản thân tại đế cảnh đại viên mãn lắng động đã lâu, chỉ kém bước ra nửa bước, cũng là bởi vì nắm chắc hơi khí huyết, chưa thể thập toàn thập mỹ, cho nên mới có chỗ trì hoãn. Nếu như có thể có chu tước thiên kiếm nơi tay, hắc hắc, tuyệt đối có thể mười phần chắc 9 tấn thăng làm thái cực thánh nhân. Thánh giả cảnh giới phân có ngũ giai, lại xương tiên thiên ngũ thái thánh cảnh, từ thấp đến cấp độ cao phân biệt là thái cực, thái tố, thái thủy. Thái sơ, quá dễ. Đến cực điểm quá dễ thánh cảnh, cũng có thể gọi là thánh tổ chi cảnh, vì chưa thánh đỉnh phong cùng cuối cùng. Phía trước tình hình chiến đấu giằng co, không ngừng truyền đến tin tức, để tại ứng thiên thành sở hà Dương Thần, cũng rất có mấy chia sẻ lo. Lần này ma tộc xâm lấn, thanh thế không hề tầm thường, càng có vài vị thậm chí càng nhiều đế giả lục tiếp theo gia nhập, để chiến cuộc cấp độ thông suốt tăng lên số cấp độ. Có rất nhiều đế giả tham dự, hoàng giả cùng tiên tôn các cao thủ, cũng là nhiều hơn không ít vẫn là nguy hiểm. Sư huynh cùng Chu Tức tiên tôn, còn có Bạch Hạo Thiên tiền bối, mặc kệ là vị nào, sở hạ đều không nghĩ bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn chỉ là chiến trường vô tình, lại là hai cái đại giới ở giữa đáng sợ đại chiến tranh, ai có thể ở đây bên trong bồi dưỡng đạo đức cá nhân? Năm gần đây, thiên lôi tộc, thiên hỏa tộc, còn có thai âm thánh vực cùng kim ô tộc, đều có tiên tôn cảnh hoặc hoàng cảnh cường giả vỡ lạc, này cùng tin tức mỗi truyền tới một lần, đều để sở hà đau lòng nhiều một phân. Theo thời gian di chuyển, sở hà lại không có quá nhiều tinh lực bận tâm những này, ngược lại, chu tước tiên vực cùng trời một tiên vực này địa phương xuất hiện ma triều, cần hắn tiến đến dập tắt, lấy bảo đảm an bình. Từ lan tràn đến rời xa chiến trường ngoài ước vạn dặm tiểu ma triều đến xem, rất rõ ràng, ma tộc bên kia là chiếm tuyệt đối thừa phòng. Còn có dư lực khoái động tiên tộc hậu phương, mang đến dạ rịch không dứt buổi rối, để cầu tiền tuyến phân tâm. Đối này Sở Hà rất là lo nghĩ, hai đại thánh vực đều phát lực, điều binh khiển tướng cường độ vì sự thượng số một số 2, làm sao cầm hay là đánh thành bộ dạng này, thực tế là quá làm cho người không tưởng tượng được. Cho nên, những tin tức này tụ lại, để Sở Hà ẩn có một kia dự cảm không tốt. Thậm chí, vì dự phòng vạn nhất, hắn không tiếc đem Thanh Linh Tông rất nhiều đệ tử đều thu nhập nhà mình động tiên bên trong. Thanh Linh Tông cho dù đi tới tiên giới hơn trăm năm, nhưng cuối cùng căn cơ quá đông, chiến lược sơ qua lên bậc cấp người, cũng liền kim tiên cảnh địa 4. Dạng này tông môn lực lượng Coi là thật ngay cả một cỗ bên trên quy mô ma triều đều khó mà ngăn cản, dù có ứng thiên thành tiên trận bảo vệ đều tốt. Phải biết, cần tiên tôn cấp cao thủ đi dập tắt ma triều, đối với giới mắt Thanh Linh Tông đến nói, nên là đáng sợ cỡ nào. Bất quá, hắn làm ra quyết định này, cũng là bởi vì Phật tổ phân thân bên kia bỗng nhiên gửi tới cầu viện tin tức. Lúc ở hạ giới, vì đạt được Phật Tông Tam Đại Phán Ấn, Sở Hà là cùng Phật chủ ký kết che trở thể ước, hôm nay bọn hắn có việc, Sở Hà thực tế khó mà chối từ, đương nhiên phải ngay lập tức gấp rút tiếp viện. Bởi vì vừa mới càn quét qua tương quan tiên vực, đem tất cả lộ ra manh mối ma hoạn đều thành trừ sạch sẽ sở hà chuyến này ngược lại là đi được rất yên tâm, lại nói có chu nguyên thương mấy vị chu tức tiên tôn chân truyền đệ tử tại cũng coi là một cố cực kỳ chiến lược mạnh mẽ, nhất là bọn hắn chỗ sở trưởng chu tức thân hỏa tại khắc chế rất nhiều thuộc tính âm hàn ma công bên trên là có chút cao minh. nhớ tới muốn đi trước địa phương, kỳ thật sở hà cũng lòng có mấy phân thấp vọng, phật tổ phân thân chỗ ẩn nút địa phương, vì tiên giới cực tây chi địa, tại kia bên trong nghe nói hơn phân nửa đều luôn ham đi ma tộc tại nơi đó kinh doanh cùng quyết trường, thời khắc đều là phi thường nhanh tận, dưới mắt muốn khôn vây sự tình nhân cũng chính là ma tộc nào đó bộ, chỉ là chính là lấy tiên tôn chi năng, lại có rõ ràng đạo tiêu, nhưng muốn lấy không gian thần thông tiền đến, y nguyên muốn tốn thời gian phi sức, trừ phi có đế giả ngao du vạn giới chi năng, mới có thể làm đến dễ dàng, liền vượt qua cái này ngàn tỷ dặm xa. cho nên sở hà thứ nhất lựa chọn, hay là trước bắt đầu dùng truyền thống tiên trận, đợi đến tiên vực bên ngoài, lại lấy không gian thần thông đến đi đường. tiên tôn thân phận, thì là phát huy tác dụng rất lớn, có khả năng cưỡi tiên trận cũng không phải bình thường, cực kỳ cao giai, gần với vượt giới tiên trận, chỉ là đổi ngồi hai ba lần, liền ngang qua một cái tiên vực. nhưng cái này tiện lợi, cũng giới hạn trong chu tức liên minh mấy cái tiên vực mở ra. Đến tiên lôi cùng tiên vực thì không, có cái này phúc lợi, cho dù tiên trận bên cạnh tiếp đái người đều cực kỳ lễ phép cùng khiêm cung, coi như tử vi tiên tôn ngược lại, hai đại thánh vực gia chấp trưởng hết thảy, nhưng hai đại liên minh trước đó khúc mắc rõ ràng còn tại a. Thấy là như thế, Sở Hà đành phải bỏ truyền thống trận, dựa vào không gian của mình thần thông đến đi đường. Ven đường hơi sẹt qua nhìn thấy, đủ loại quy mô ma triều khi thì có thể gặp, xem ra phương Tây chi địa tình huống, so chu tức tiên vực những này phương Nam tiên vực nghiêm trọng nhiều. Chương 204, đất kỳ dị. Có hai đại thánh vực chệch chống, tiên tộc bên này còn hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Tình thế xem ra có chút không ổn dáng vẻ, trong này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết, ma tộc đồng thời còn bình phân mấy đường, không chỉ tại tiên giới, ngay cả yêu giới bên kia cũng là nhận bọn hắn đại quy mô sầm lớn. Lúc nào, cùng yêu tiên lưỡng giới thực lực không kém bao nhiêu ma tộc, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, rất có nhất thống thượng giới thanh thế. Chẳng lẽ, bọn hắn chiếm đoạt Phật giới về sau, thực lực bạo tăng vượt xa một thêm một chi cùng. Dù cho có tăng thêm, cũng sẽ không như thế đáng sợ, dù sao bọn hắn chinh phạt Phật giới, chỗ phải chịu hao tổn cũng là lượng lớn. Ma tộc đại hưng, thậm chí siêu nhiên Hơn vân nửa vẫn là phải rơi xuống kia sáu phạm thiên chủ cùng hàng thế ma chủ cả hai trên thân. Bất quá, kia sáu phạm thiên chủ cùng hàng thế ma chủ lại là quan hệ ra sao đâu. Rất có điểm một núi không thể chứa hai hổ dáng vẻ. Trên đường đi, sở hà đối với phương diện này hứng thú không thấp, rất nhiều tâm tư đều đặt ở phía trên này đến phân tích. Ước chừng đổi ba ngày con đường, tiến hành khó nhớ nó đếm được không gian trồng chất bay vọt, rốt cục tiếp cận Phật tổ phân thân ước định địa phương. Tiên giới tứ phương cực chỗ chi địa, đều không có tiên vực lực lượng quản hạt đến, là thuộc về vắng vẻ hóa hỗn loạn biên giới chi địa, đa số lưu vong tu sĩ cùng các loại dị tộc sinh tồn địa phương, rừng thiêng nước độc cũng không ít. Mà Phật tổ phân thân bây giờ tạm ẩn địa phương, tên là Điền Châu, cách ngày xưa đi qua Tây Loạn chi địa cửa vào, cũng vẹn vẹn khoảng cách hơn trăm vạn dặm thôi. Nó là thủy trạch chi nước, có hơn ngàn số lượng hòn đảo tản mát tại mấy triệu bên trong rộng lớn Hắc sát Hải Dương bên trong. Cái này mấy triệu bên trong Hắc sát Hải Dương không phải đơn giản chi địa, bởi vì bên trong bên trong rất nhiều nơi giới bích không ổn định thường xuyên sẽ phát sinh đại quy mô không gian sụp đổ cùng bong ra từng màng, cũng khi thì sẽ cùng cái khác đại giới không gian cấu kết, cho nên cái này bên trong có thể gặp thường thấy uy lực không kém không gian phong bạo hoặc nguyên khí triều tịch. Đại giới ở giữa không gian dựng ngay cả cũng sẽ có cái khác đại giới sinh vật tịch này cơ hội tốt số lớn hôn tiền đến, loạn càng thêm loạn. Là lấy, không có thiên tiên cảnh hoặc trở lên tu vi, tiến vào đen châu bên trong, thật là khó mà giữ được tính mệnh, cho dù là kim tiên cấp cường giả, nếu là vận khí không tốt, đụng tới đáng sợ giới khác cường giả cũng chưa chắc có thể giữ được tự thân bình yên. Nhưng là hiểm cảnh bên trong cũng có không ít kỳ ngộ bởi vì không gian phương diện kỳ dị cho phép để cái này bên trong cũng tạm thời trở thành tiểu không gian cùng động thiên mật cảnh trở thu thập chỗ không ít phiêu lưu trải qua bên cạnh tiểu không gian đều sẽ cho cái này bên trong hút kéo vào lúc ở hạ giới vị tiên phật chủ đã từng đề cập qua phật tổ phân thân may mắn trốn qua ma kiếp thời điểm nhưng bởi vì trọng thương duyên cớ là tại phật bảo bên trong ngủ thật say lang thang tại vô ngần trong hư không chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm lại là đi tới tiên giới hoặc là nói là trải qua tiên giới bên cạnh nhưng cho cứng rắn kéo tiến đến tương đối thỏa đáng bởi vì đen châu không gian bên trong hoàn cảnh biến nào khó lường vì để tránh cho cho liên lụy đi vào không hiểu trong không gian, sở hạ đến diện ngoài vị trí, thì là từ trong hư không ra, dùng cùng nhau thượng phẩm tiên kiếm thay đi bộ. dù sao cũng liền kia hai khoảng cách 3 triệu dặm, coi như tốc độ bay thả chậm nữa, cũng có thể tại mười mấy hơi thở ở giữa đuổi tới mục đích. tại đen châu diện ngoài địa phương, thần thức hơi bung ra mấy ngàn bên trong, cũng có thể phát hiện hai nơi ma xảo. so với tại hạ giới nhìn thấy những cái kia, cái này thượng giới không thể nghi ngờ phải lớn hơn gấp 18 lần. thượng giới pháp tắc cùng hư không chi lực, cùng hạ giới tương so, có thể nói là khác nhau một trời một vực. ma xảo có hùng hồn lực lượng rất ra. Tự nhiên có thể phẩm bậc cao hơn mấy tầng lâu. Chỉ thấy từng đội từng đội ma binh cùng ma vật, tại một ít ma tướng chỉ huy dưới, chính nối đuôi nhau mà ra, tiếp theo mà hình thành chiến trận, lại từ cái nào đó thụ mệnh ma tướng dẫn đầu, cuốn lên bao quanh mở rộng vài giảm rộng ma vân, gào thét lên hướng đen châu bên trong bên trong mà đi. Tiếng sấm ủ ủ, mây đen trùng điệp, phía dưới sóng dữ trận trận, lại có mưa to như chút nước ở trong đó, cơ hồ đưa tay khó gặp năm ngón tay, này cùng hoàn cảnh cảnh tượng nâng đỡ những cái kia ma vật lộ ra càng thêm dữ tợn âm trầm, mang đến để người không hiểu tìm đập nhanh. Sở Hà dùng phi kiếm đột hành không có tiến vào hư không bên trong, tại cái này hắc ám màn mưa phía dưới, quá dễ thấy, từ một nơi bí mật gần đó thợ săn, mới mặc kệ hắn tu vi chân chính như thế nào, sớm đã mắt đỏ hồng ánh, bám theo một đoạn. Dù sao, hắn lúc này chỗ hiện ra hết thảy, đều cùng thiên tiên cảnh thượng giai tu vi không có chênh lệch quá lớn, một chút ma vật hoặc yêu vật, hay là cái khác sinh vật cường hãn để mắt tới đến, đó cũng là tự nhiên sự tình. Bất quá, nếu như hiển lộ là kim tiên khí tức, có lẽ có thể tránh khỏi phương diện này phiền phức, dù sao còn tại đèn châu rìa ngoài vị trí, những cái kia thợ săn cấp độ không có cao như vậy. Mặc kệ là loại sinh vật nào, tương đương với thiên tiên cảnh thực lực, trừ ít có dị trùng, nó linh trí của hắn đều cùng nhân loại không khác, không có căn bản khác biệt. Bên trong tính toán, bọn hắn hay là phân rõ. Sở Hà không biết, hắn chậm rãi xuống tới, là tự dưng đưa tới nhiều như vậy con rồi. Chỉ là hắn không có hứng thú gì theo chân chúng nó chơi, trận kiếm quang tăng vọt, tốc độ bay tăng mạnh gấp đôi, đem đằng sau theo đôi những tên kia vùng cái theo không kịp. Sở Hà không nghĩ tới, thiên giới lại có như thế một nơi, trong này có yêu vật yêu tu, cũng có minh giới sinh vật, hải tộc, nhân tộc trong này lại lấy ma tộc sinh vật chiếm đa số, diện ngoài đến bên trong bên trong đại bộ phận phân khu vực đều là rơi vào bọn hắn trong công chế, rõ ràng là một cái trinh phạt quá trình, không ít chỗ có giao chiến say sưa, giết đến đầu lâu cuồn cuộn, máu chảy thành sông, cơ bản đất thế đều là ma tộc quân đội. đi vào bên trong đi, có thể nhìn thấy hình thái càng thêm to lớn ma xạo, thậm chí có không ít thần đợi cảnh ma tu, khắc khắc cũng dám huy hoàng ngự kiếm mà đến, ngươi là gan thật không thiểu. ma âm từng sợi từ trong hư không xuyên bắn mà ra, mang đến giao tâm lay phách thần thông chi lực, sở hà dường như không nghe thấy. Y nguyên ngự kiếm bay vọn, siêu trật ở giữa chính là mấy ngàn bên trong lúc qua, đem sau lưng đuổi theo vị kia ném xổ. Chỉ là trời sinh sở trường không gian thần thông ma tu, lại há có thể dễ dàng như thế cho vứt bỏ? Sau một khắc, thưa không phía trước bên trong trực tiếp có một con mấy trưởng cự chảo đô ra, mang theo đen đặc cuộn cuộn không khí dơ bẩn, ngang nhiên bắt chói mà tới. Cũng có một tiếng vẫn nộ bốn phía quát chói thai, tiểu côn trùng ngươi muốn chết? Sở Hà bên ngoài lộ vẻ khí tức, bất quá vì kim tiên hạ giai, đối với có thần đợi cảnh đại viên mãn Hắn đến nói, thật là không đáng nói đến, chỉ cần phí sức một hai, tựa hồ diện sát không khó. Một vị kim tiên giá trị. Đối với hắn mà nói, là ý vị như thế nào, trong cái này dụ hoặc, thực tế không thể tự kiềm chế a. Đáng tiếc, hôm nay hắn là đã lên tấm sắt. Chớ nói tu vi của hắn là thần đợi cảnh đại viên mãn, chính là hoàng cảnh đại viên mãn, dám như thế lấy đạo thể như thế xâm nhập đến, cũng là phải bị thua thiệt. Âm, hồn nào? Kiếm minh cùng khinh thường thanh âm cùng nổi lên, nhưng thấy một đạo thanh quang chém tới, lướt qua cự trảo kia cùng đen đặc ma khí, thông suốt chia cắt dịch ra đi. Một chạm phía dưới, là ngay cả chỗ kia hư không đều chém thành bằng phẳng hai khối, chính hai bên mở ra đi, tựa như một chương nhiên cho cắt bỏ hình tượng. A không liên đối tránh tại hư không phía sau vị kia ma tu cũng là cho chia hai nửa chương 205, năm gặp lại tình dục ma hoàng không biết mục đích tình huống sở hà căn bản không có xuất thủ có thể tránh đều tận lực tránh đi đi hy vọng có thể tiết kiệm chút khí lực há biết cái này hai hàng không biết sống chết đối lại ở phía trước còn nói năng lô mãng cái kia cũng không cần khách khí quá nhiều tiện tay một kiếm liền tiện hắn luân hồi đi trải qua nhiều năm lĩnh hội sở hà đối cản khôn kiếm nói chìm đắm càng sâu gần như lô hỏa thuần thành cảnh tương lai đăng lâm đế cấp đem nói đại viên mãn cũng không phải việc khó mới một kiếm kia thì là vận hóa càn tiên thanh khí bên trong không có pha tạp bao nhiêu biến hóa, thắng ở nhanh thần, phía hốt như sương mù, các loại không gian dị lực đều có thể như không có gì, bay vọt không cực hạn, siêu trật ở giữa kiếm, khí ép lâm, đúng là ngạnh sinh sinh đem kia thần đợi cảnh đại viên mãn ma tu chém hình thần câu diện. Một kiếm lập uy, còn ở phía xa bám đuôi mơ gước ra tù, lập tức phần phật tán đi 9 thành 9, còn lại thì là một chút loại cho phải thần hồn không có quy vị ngốc đầu ngống, từng cái đều há hốc miệng ba, con mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không có thể từ vừa rồi một màn kia bên trong định thần lại. Sở Hà cũng lời để ý đến bọn họ, lại like kế tiếp theo đi đường. Phật tổ phân thân vị trí là một cái tên là tiểu linh núi hòn đảo có sát thực đạo tiêu nơi tay sở hạ tìm ra được rất dễ dàng. Phật tông ngày xưa đệ nhất thánh địa ngàn tỷ phật tu chỗ hướng tới thần sơn thì tên là linh sơn. Tại trong truyền thuyết nó đứng thẳng hán lang không dẫn tay có thể hái phi tinh rộng rãi cửa sổ hiên tồn vũ trụ treo leo nhà cửa tiếp bình phong hoàng hạc tin đến thu cây lão màu loan sách đến muộn phong thanh chính là linh cung bảo cung lâm quán châu đỉnh thật đương đạo vũ trụ truyền kinh hoa hướng xuân tới đẹp lòng lâm mưa quá thanh thử chi tiên quả mỗi năm tú đan phong nghi liệm vạn cảm rất linh như thế phúc địa tại rất nhiều thượng giới bên trong cũng chỉ là hai đại thánh vực mới có có thể sinh được dưới mắt phật giới lưu lạc trốn được một mạng đến tạm lánh một góc nhưng ở cái này rừng thiêng nước độc còn làm cái tiểu linh núi chi danh xem ra ngay cả phật tổ cảnh giới cũng hoàn toàn bỏ không được ra mặt sự tình a chỉ là ở loại địa phương này chống lên bề ngoài cái gì có gì hữu dụng đâu ngược lại gây họa sẽ nhiều hơn một chút ừm đây là mấy tức về sau phía trước nhìn thấy hết thảy để sở hà vì đó kinh ngạc cũng dừng lại phi đội chỉ thấy mấy trăm bên trong có hơn có một tầng màu đỏ quái xương ngủ nung lung lồng cái thiên địa. Lúc đầu, càng tiến vào đèn châu bên trong, không gian bên trong liền càng phân loại, các loại dị lực nhấc lên đủ loại sóng to, cùng chung điệp mây đen cố khóa lại phương thiên cung, đối mặt lực ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, không sử dụng pháp nhãn thần thông, lấy sở hà thị lực, khó mà thấy rõ ngoài mấy trăm dặm cảnh tượng. Nhưng là những cái kia màu đỏ quái xương mù hết lần này tới lần khác có thể xuyên thấu qua khoảng cách mấy trăm dặm, thẳng vào sở hà trong đồng tử, cũng mang đến cảm giác khác thường. Tâm trên đầu, tựa hồ có chút xốp giòn nữa, lại có chút tủn mím, ái bên trong còn có chút ít hàn ý, là hắn. Lập tức cảm giác quen thuộc, để hắn rốt cục tình nội lại, đạo tâm sáng rực chiếu sáng, lập tức đem những cái kia muốn nhuộm ô chọc bóng đen quét sạch sẽ. Sơ qua thần thông chiếu rọi chi lực, còn chưa đủ lấy để sở hạ xuất động diện thế chi hỏa. Hồng trấn muốn nhiễm chi lực, là ma hoàng a, hay là tòa hạ ma quân? Bất quá, trong này có thể bại bố gia này cùng thanh thế, 89 phần 10 là ma hoàng cấp cao thủ không sai. Vừa vận tính toán nợ cũ, Chật, sở hạ ngửa mặt lên trời chính là một tiếng lắc thiếu, kiếm minh bang bang, thẳng vào trời cao, đánh ra nguyên khí ngàn bên trong. Ma hoàng đối với mình làm qua chuyện tốt, còn nhớ tin tưởng. Có qua có lại, đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn đạt được Hồng Nguyên Thánh tổ truyền thừa về sau, đạo ra 36 thiên vận hóa pháp, tự nhiên cũng rõ ràng trong lòng, sớm tại mấy chục năm trước, liền cho Sở Hà đem nó cùng Dương kiếm chi pháp dung hợp, cấu trúc mới âm pháp thần thông. Hôm nay dùng đến, còn là lần đầu tiên hiện thế. Vừa có dị thanh, tận từ một nơi bí mật gần đó ma tộc sinh vật cùng ma tu, là trước hết nhất hiện thân. Nhưng thấy nhau nhau tuần gia tuần, trong hư không, biển bên trong, trong sương ngủ. Ngay lập tức ra, thình linh có thành tựu trên ngàn vạn chi chúng. Trong đó, càng có vài vị thần đợi cảnh cường giả áp trận vẹn vẹn sau đó một khác, bọn hắn liền hình thành mấy cái chiến trận hướng giết tới đây. Có lẽ sở hạ trước đây chém giết kia thần đợi cảnh đại viên mãn ma tu tin tức, bọn hắn đã là biết, cho nên động thủ là cẩn thận kết trận trùng sát, lấy nhiều khi ít. Nhưng mà bọn hắn không ngờ đến chính là, sở hà ngửa mặt lên trời vượt đều, lần đầu nghe thấy chỉ cảm thấy tâm thần hơi dao động, vô cái khác dị dạng, nhưng thế kéo dài miên, sóng sau lại chồng tại sóng trước bên trên, tầng tầng lũy lên, siêu trận ở giữa liền có thế băng quá hoa chi tượng, mang đến lạnh mình cảm giác. Kiếm Minh như chiều, một đường dâng chảo mà lên, sắp xếp mây chen xương ngủ, phồng lên hư không. Trực chỉ thiên khung chỗ sâu, lại có huyền diệu tại hóa sinh. Nửa hơi không có, lại là sáng loáng ánh nắng tung xuống, chừng ngàn vạn đạo, đâm vào cái này một mảnh lửa gạt được chi địa, mấy như lưu ly cổ sáng chói lọi. Ám trầm đột nhiên chuyển thành sáng tỏ, trong lúc nhất thời, rất nhiều ma tu đều có mắt hoa cảm giác. Ngàn vạn đạo minh dương trong cột ánh sáng, ẩn có trùng điệp trời cao, mỗi một trọng đều là một phương đại thế giới, cực độ nhỏ bé bên trong, có thể thấy được hồng trần cuộn cuộn, người ở đông đúc, bình nguyên cùng sơn mạch. Trong đó, lại có một cái 12 tầng lóng ánh ngọc lâu vì chư thiên chủ tâm cốt, tại trung ương chỗ rút lên, khớp chư thiên, lượt kỳ âm dịu âm thanh rơi chư tiền, đạo vận hiển hóa, thụy khí và cái, tử khí bao phủ, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. nhìn mà than thở. không đúng. mấy vị thần đợi cảnh tu vi ma tu, nguồn gốc từ đạo tâm nổ cách cùng bay thoát cảm giác, trưởng không đang bay nhanh biến mất lấy, để bọn hắn cảnh tỉnh lại, nói thầm một tiếng không ổn. lúc này đã muộn. Hoắc. kia 12 tầng ngọc lâu run lên bần bật, liền có một tiếng kiếm minh đột ngột mà đến, trực chỉ nhất thời chưa tỉnh hồn lại rất nhiều ma tu. một tiếng này kiếm minh, không quá thanh thủy sáng tỏ, ngược lại có chút giống vết dỉ loang lộ đau bổ tủi tại đá mài đau đi lên đi làm tham mọn, phát ra giận người kim thạch mài dị hưởng. Kiếm Minh đưa tới kia cố khó chịu đến cực điểm cảm giác, trừ thấu nội tâm, tùy tiện tiến vào đạo tâm chỗ sâu, tiến hành mãnh liệt lật ấy. Bang bang bành. mấy vị kia thần đợi cảnh ma tu, cái khác ma tu đều là đầu lâu bạo liệt, dường như cho Thiết Xuyên nện nước trái dưa hấu, đỏ trắng tương chấp khối thịt bay múa, huyết vũ nhau nhau. Chính là mấy vị kia thần đợi cảnh ma tu, cũng là mồ hôi lạnh đầy người, hai tay ôm đầu kêu đau không thôi, thần hồn loạn vào trọng tương Nói đến, còn coi như bọn họ tốt số, sở Hà chủ muốn đối phó cũng không phải là bọn hắn. Nếu không, mới chừng tầng 23 thiên chi lực Dương kiếm âm pháp, bọn hắn lại sao có thể ngăn cản? Nguyên lai là ngươi. Tiếp được sở Hà Dương kiếm chi lực chủ phong, lúc này mới tại ở bên ngoài hơn trăm dặm hiện thần đến, thất thải lộng lấy khí vụ bên trong, tâm kia thấy qua khuôn mặt như ẩn như hiện, quả nhiên chính là Ma Hoàng Tiên kia. Cùng trước đây tướng so đối phương Tu Vi cũng có tiến bộ, đã là đến hoàng cảnh đại viên mãn, khí cơ hòa hợp đến cực điểm, khoảng cách đế cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước. Cùng ngày xưa giao đấu Tử Vi Tiên tôn không có nửa phần khác biệt, Tu Vi cảnh giới của hắn cao hơn giới mắt sở Hà một cái tiểu cảnh giới. Nô lấy Tu Vi của ngươi, đối loại địa phương này cũng cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ vì kia con lừa chọn mà đến? Ma Hoàng chợt nhíu mày hỏi tới: "Chương 206, Thiên nhược hữu tình tiên dự lão." Ma Hoàng nói không sai, đen châu ngay cả tây loạn chi địa cũng không sánh nổi, dù cho có đồ tốt, nhưng đối với tiên tôn cảnh cường giả đến nói, khó có để mắt. Vừa rồi kia một cái trực chỉ đối phương Dương kiếm, Sở Hà chi ý, đã rõ ràng, đối phương còn tận lực hỏi đến, chẳng lẽ hắn cũng có kiêng kỵ. Không có khả năng à, Phật chủ phân thân thực lực gần như chỉ ở Bồ Tát cảnh, đối với hoàng cảnh đại viên mãn Ma Hoàng đến nói, đi theo tay nghiền chết con kiến căn bản không khác biệt, trong này, trước đây liên hệ qua, Ma Hoàng là hạng người gì, Sở Hà là biết bảy tám phần cực kỳ rào hoạn, âm tàn thủ đoạn đầu cá thiên kỳ bách quái, cơ hồ khó lòng phòng bị. Lúc ấy nếu không phải càn khôn kiếm giới siêu nhiên, bản thân lại có diệt thế chi hỏa canh giữ đạo tâm nghiêm mật, hậu quả khó giỏ. Trước thủ chưa tuyết, bây giờ đối phương lời nói chi ý lại có nhu đồ phật tổ phân thân chi ý, kia một trận chiến này càng thêm khó tránh khỏi. Giao gia phật tổ, thà cho ngươi khỏi chết. Tại đối phương hỏi thăm thời khắc, sở hà lại là một tiếng dương kiếm lăng kiếu, quanh thân vẫn đủ kiếm quang lún chuyện, phảng phất khai bình lớn không tước. Trư Thiên thắng cảnh, 12 ngọc lâu, lúc đầu đã thành hư ảnh, uy năng tại biến mất lấy, theo hắn cái này vừa kêu là lại lần nữa ngưng thực. Bên trong bên trong có huyền cơ văn hóa, kiếm âm gào thét như sấm rền, cũng tầng tầng xúc thế, căng căng đập ra. Lúc đầu đã ôm đầu kêu đau, còn chưa có lấy lại tinh thần đến mấy vị thần đợi cảnh ma tu, lúc này cái kia bên trong còn chịu đựng được ở, lại trải qua kiếm âm tần quét, thì nhau nhau cùng dưới sủi cạo rơi xuống, chết sống không biết. Thà ta không chết. Chứng được tiên tôn chi vị, khẩu khí của ngươi cũng liền càng lúc càng lớn, hôm nay liền để ta xem một chút, năng lực của ngươi như thế nào. Ma hoàng nghe vậy, cười lạnh không thôi, một tay nô ra. Đi lên gọi nhấc bước cùng mấy trăm bên trong quần quấn sơn đỏ, theo hắn cái này vừa nhắc như một bộ to lớn bức tranh cuốn lên dị cảnh xuất hiện, ma âm mồ nào náo động, chọc khí lộng lẫy, phong đầu lại trực trị sở hạ mà tới. mười ngàn trưởng hồng trần, ma hoàng bản mệnh ma khí nghe đồn gần như đế binh pháp bảo đáng sợ. bên trong bên trong thấm lấy bảy thần thông, nó xâm nhập chi lực tại rất nhiều hoàng giả chi, cho là số một số 2 chỉ là sở hạ ứng đối, viễn siêu ma hoàng dự kiến, hắn vậy mà không che không ngăn, cùng kiếm quang chui vào mười ngàn trưởng hồng trần bên trong, thần thông không hiện, kiếm ý không ra, cứ như vậy khóa chặt ma hoàng chân thân thẳng tắp vào tới, tốc độ bay nhanh chóng khiến người liễu lưới như vậy sở hạ căn bản miễn trừ không được bảy chân ý xâm nhập hơn nữa còn là trực diện hướng lai ma hoàng chỉ cần thêm chút sức trực chỉ đạo tâm đến thuốc mài là dễ như trở bàn tay muốn chết ma hoàng ngay lập tức thì là tâm hỉ cũng ám bên trong đổ nói hơn phân nửa cái này tiểu là y vào một loại nào đó bảo vệ đạo tâm chi pháp thần diệu coi là không ngại Thư hừ, hừ. ngày đó sở dĩ không có quá nhiều biện pháp là bởi vì cản khôn kiếm giới nguyên nhân dưới mắt ngươi ngay cả cản khôn kiếm giới đều không có tê ra đến liền dám như thế khinh thượng nên ngươi suy đến đổ máu không đúng ma hoàng bắt lấy cơ hội tốt trong khoảnh khắc chính là phát lực năm lần nhưng mỗi một lần tích lũy tập bắt đầu ngay cả bình thường hoàng giả đều phải vì thế mà thật sâu kiến kỵ tị khủng còn không kịp bảy chi lực lại là đã đá chìm đáy biển ngay cả lấy âm thanh về vang đều không có phản hồi ra nay cùng vì dị, chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy hơi có chút đưa đồ ăn quá khứ đối phương nuốt ăn không ngại áo giác. chẳng lẽ tên tiêu cũng tinh tu tương quan cảm xúc thần thông cong quân quân hồng trần chi có kiếm rít đông nhiên bay vọt bắt đầu sẽ rách đỏ màn tầng tầng bão phủ nhưng thấy kiếm khí như nước thủy triều, sẽ rách tứ phía tán loạn bát phương lại có trùng điệp vi hoàng thiên tuyết, phương phương kỳ diệu thế giới, vô số sơn hà cùng hùng thành, có dầm dạp người ở cùng các loại khiến người hoa mắt sinh vật chi vật, ngang nhiên khiết nhập đỏ trần thiên tới. lúc đầu, mười ngàn trượng hồng trần bên trong, liền có thế gian chi sướng vui giận buồn cùng lay động nhân tâm dị cảnh đang diễn hóa, cùng tinh thần ma khí có thể nói vạn tượng xuất hiện, bảy chi thần lại có thể ứng lòng người tại vi diệu ở giữa hư thực chuyển hóa, bên trong bên trong càn khôn như là linh dương móc sừng, không lưu nửa điểm vết tích. nhưng là sở hà kia ba tầng âm pháp, ngồi sắc bén kiếm ý chi lợi, đúng là y vào hạo nhiên chi thế, lật út nghiên ép tới. Quả ngươi biến hóa như thế nào, thần diệu mấy tầng, thông huyền tề tiễn cũng tốt, ta chỉ lấy vô thượng sừng sức áp chế, lấy lớn lớn nhỏ, chính là không được, cũng có thể phá tan không ít nghệ loạn chư pháp, loạn thừa cơ. Trong chốc lát, ma hoàng cũng là minh bạch đối phương sách lực, ám bên trong không khỏi than khổ một tiếng, cái này âm pháp cũng có hư thực chuyển hóa chi diệu, kiêm ghi chép phải ba tầng 10 diễn hóa chi diệu, thần thông chi lực càng có thể một một trùng thêm. Mặc kệ là cấp độ hay là cách cục, đều ở xa 10 ngàn hồng trần phía trên, lại có hay không bên trên kiếm vi cốt ở bên trong bên trong trèo chống, cho dù không có đại thành chi cảnh, nhưng như vậy miễn ép đến cũng đủ để áp chế 10 ngàn trưởng hồng trần một đầu. Âm. Trung Điệp Hỗn Tạp Nguyên Khí, chợt có kiếm quang một đạo, thanh được trong suốt, như dương ngủ như sa, mang theo nhẹ nhàng trên mình, đã là từ bên trái chém tới, thể phải đem Ma Hoàng chém thành hai nửa mới đừng. Hồng Phi Minh, Hôn Hóa Thiên Lam, Nhập Vi Nhập Hóa đến từ điểm, chi lại thế như bồ lôi, kim thân cũng không chịu nổi tốc phạt. Tốt một cái cản tiên kiếm khí. Ma Hoàng cao giọng mà nói, hai con mắt bỗng nhiên trợn tròn, trong con mắt có lộng lây thái sắp luân chuyển, một vòng tiếp một vòng hư không gợn sóng từ nó sinh ra, một điểm tiếp một điểm, vòng đạn quanh mình trầm dặm. Giá ngữ lấy cản thiên kiếm khí đánh tới Sở Hà là đứng nuôi triệu sào, tâm tâm lộng lấy sát hư không đoạn sóng, chớp mắt tại quanh người hắn cùng kiếm khí bên trên xoát qua mấy trăm lần. Mỗi xoát một lần, can khôn kiếm khí liền hư hóa một phần, cũng mang lên một tia không hiểu nặng nghề, cũng giết tới ma hoàng trước mặt, kiếm thế sớm không có trước đó phiêu miệu nhẹ nhàng, nói làm thịt trên đó. Ngay cả can khôn kiếm bản thể đều mơ hồ lộ ra. Can khôn kiếm bên trên, rõ ràng là nhiều mấy triệu cân dữ động, sau tiếp theo biến hóa số lượng đều cơ hồ trừ khử không còn, còn sót lại số thức truyền thủ chi pháp. Thiên dược lưu tình tiên giặc lão, ngươi cũng ăn ta một cái đốt tâm thần quyền. Ma hoàng buồn bực quát một tiếng, thân hình bạo tăng mười mấy lần thất tình đục khí cùng muốn chọc lưu như bại đê hung triều nghiêng mà ra bên trong đấm ra một quyền thần quang rạng rỡ đem thế yêu cản khôn kiếm anh mở trực chỉ sở hà ngự tới chưa từng nghĩ đến đối phương kia phát ra từ đồng tử lộng lây thần quang lại có này thần hiệu ngay cả cản thiên kiếm khí đều thụ nó khắc chế khiến tiên nhược hưu tình tiên dị lão thật là cho sở hà một cái chủ quan bên ngoài đây là cái gì đồng thuận quả thực là không thể tưởng tượng tiên tôn thượng dai, cơ hồ đại viên mãn cảnh lại có cản khôn kiếm nơi tay bản thân phát ra cản thiên kiếm khí là như thế nào ca minh chính hắn thế nhưng là rõ ràng Đối phương thừa dịp ngoại ý muốn cơ hội, thần quyền doanh đến, đủ loại tránh né thời cơ cùng biến hóa đều thông suốt không còn, sở hạ không thể không đón đỡ quyền này, lại lưu biến hóa. Bởi vì càn tiên kiếm khí cho khắc chế, lòng có kiên kỵ, sở hạ cũng không còn bảo lưu, cũng là đấm ra một quyền, quyền phong phía trên có màu xám đen ánh lửa lửa lở. Một cái tay khác thì nắm chặt càn khôn kiếm, càn khôn kiếm y vô hạn bộc phát, âm dương khí tức cuốn quanh, tiếp theo mà tường hố kích thích, uy năng lấy chớp mắt gấp trăm lần cuốn cuộn Một quyền trước đây, một kiếm ở phía sau, đến cái sán lạn đánh giáp lá cờ. Chương 207 Linh Sơn cùng ma hoàng đối đầu. Sợ hạ ưu thế lớn nhất thì là không sợ đối phương xâm nhiễm, có diệt thế chi hỏa tọa chấn bản thân. Mặc kệ là loại nào cảm xúc thần thông, đều khó mà dùng chuyển đắc được đạo tâm. Bây giờ tại không giữ lại chút nào tình hữu giới, hắn càng đem diệt thế chi hỏa dùng sắp xuất hiện đến, để cầu tại trong thời gian ngắn đánh lui ma hoàng. Đồng thời kiếm rít như lũ quét của tới, âm pháp biến thành chư thiên dị cảnh nghiêng trời lệch đất, thông suốt tận thế dáng lâm cảnh tượng. Bên trong bên trong lại có vẫn tâm bảo tử ám ẩn, cản quét mà đi. Có thể thương tới đế giả cấp độ vẫn tâm bảo tử, tại ma hoàng kia không ngờ đến tình hữu giới, định có thể phát huy kỳ công. Như có cơ hội. Sở Hà thậm chí muốn tiêu diệt đối phương, ngày xưa muốn hỏng con đường mối thù, quả thực cùng sát thân không khác. Hôm nay có thể hữu duyên gặp vỡ, không thừa cơ còn kính trở về lời nói, đạo tâm thật là khó mà sáng khoái. Bành Bành, Suy Su, cả hai quyền phong tương đối, chớp mắt lẫn nhau lay mấy ngàn hơn mười ngàn nhớ, lộng lẫy nguyên kình cùng sám đen hỏa diễm hơn thế bay vụt luân chuyển bắt phương, phái diệt ngàn bên trong phương viên hết thảy. Cả hai gần như nửa bước đế giả tu vi ngang nhiên sống mái với nhau, sở sinh liền vô thượng lực, phi thường kinh người, liền ngay cả mười ngàn trưởng hồng trần cùng trọng thiên ngọc lâu cùng dị cảnh tại nó tàn phá dưới đều nhau nhao phá diệt, giống như là cho đâm thủng bọt biển như. Ma hoàng quyền ý thế đại lực trầm, mỗi một quyền đều mang theo từng tia từng tia lúc vàng, chấn động chân không, đánh tới thực chỗ thì ủ ủ hạo nhiên, tựa như vạn pháo cùng vang lên. Mà sở hạ tại thanh thế bên trên kém rất nhiều, trong lúc nhất thời là cho anh phải liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải diệt thế chi hỏa rất có thần diệu, từ có vô cùng mẫn diện chi lực, vẫn là rất khó mà trèo trống. May mắn một cái tay khác kịp thời cầm kiếm vung đến, càng khôn kiếm cả giận nói chém ra, phương vạn hồi không ít cục diện, tại quyền kiếm cũng ra tình hung dữ. Sở Hà căn bản không sợ đối phương, vẹn vẹn phải hai thời gian ba cái hô hấp đã là thế lực ngang nhau, thế công dần dần bắt đầu. Bên ngoài giao phong, cố nhiên để người không kịp nhìn, nhưng ám vô hình tranh đoạn cũng là đồng dạng đáng sợ. Ma Hoàng đốt tâm thần quyền, là ma tộc cực kỳ ghê gớm thần kỹ. có thể sáng tối song trọng áp bách, uy lực đồng dạng vô cùng cao minh, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã phát động hơn ngàn nặng kinh khủng đạo tâm xung kích, mang theo hừng hực đốt tâm chi ý muốn đem Sở Hà đạo tâm đốt cái lỗ thủ ra. Mà Sở Hà ăn miếng trả miếng, Dương kiếm âm pháp cùng vẫn tâm bão tử. Uy năng càng tại đốt tâm chi ý bên trên, để ma hoàng ám bên trong kêu rên liên tục. Đạo tâm như gặp phải trọng kích. Công tâm đọ sức, rõ ràng là Sở hạ chiếm thượng phong, có thể đả thương Đế giả vẫn tâm báo tử, mượn dương kiếm chi lực, tăng thêm một tia sắc bén, liền ngay cả ma hoàng cũng khó có thể ngăn cản. Vẫn tâm báo tử, nay cùng thần thông, ngươi làm sao có thể tu luyện? Ma hoàng liên tiếp lui nhanh mấy trăm trượng, giống to liên tục, bước chân đều có phủ phiếm thái độ. Ách! đây là lựa gì? Thời tức phát hiện, để hắn có chút kinh hoàng bắt đầu, vì đó bạo hống. Vẫn tâm báo tử cố nhiên để hắn sợ hãi, nhưng dính tại trên tay phải đốt cháy không thôi mặc kệ bản thân nguyên khí làm sao biến hóa, làm sao sung kích rửa sạch, đều khó mà đem nó dập tắt sám đen hỏa diễm, đó mới là để người hồn phi phát tán. Cái này không hiểu hỏa diễm có thể như thế, thì nói rõ tại thần thông phía trên cao hơn bản thân một cấp loại, có thể khắc chế đến xích sao. Khó trách cái kia hồn đạn tại xu hướng suy tàn thời điểm mới quyền kiếm đan sẽ đến, nguyên lai like, là muốn đem cái này hỏa diễm đánh vào tay phải của mình, trước đó đỡ trái hở phải cũng là làm bộ làm tịch. Chỉ là đem tiêu kỳ dị hỏa diễm xâm nhập quá trình là thế nào giấu diễm được bản thân? Ma hoàng thần hồn như điện, chớp mắt suy nghĩ 10 triệu, mà mang tới thì là càng nhiều kinh hoàng âm sở hà làm sao ở một bên nhàn nhỉn hồng phi minh một kiếm lại lần nữa gọi tới suy ầm ầm đầu tiên là huyết vụ phiêu dương sau đó có hùng hồn đến cực điểm huyết khí chi lực cầm vang phun trào hình thành nổ sập một mảnh chân không tràn trề cự lực chính là mạnh như sở hà cũng là chấn động phải ngực mờ mờ hảo hảo khó chịu ngoại tầng kiếm quang có chút hỗn loạn hộ quang chập chập không ngừng cuộn cuộn mà lên nguyên khí loạn triều để ánh mắt cùng thần thức đều nhận lớn lao suy yếu trong lúc nhất thời là mất đi ma hoàng tung tích đối phương tại dưới tình thế cấp bách vậy mà bỏ một đoạn cánh tay ngăn lại càn khôn kiếm cùng bản thân cấp tốc xé rách chân không rút đi thật hung ác tâm, bất quá cũng là tốt nhất đối sách, có thể thoát khỏi diệt thế chi hỏa đốt cháy, cũng có thể ngăn cản sở hạ, vì chính hắn tranh đến rút đi cơ hội tốt. Ma tu đa số cũng là luyện thể sĩ, đạo thể mất đi một đoạn cánh tay, đối với bản thân thực lực đến nói, thật là là thường không nhẹ. tính ngươi quen biết, cụp đôi chạy nhanh, đối phương bỏ trốn mất dạng, đuổi không kịp, sở hạ chỉ có thể ngoài miệng lấy chút lợi lộc, lấy âm pháp to truyền đạt. Bỏ chạy ma hoàng không nhất định có thể nghe tới, nhưng những cái tua theo ở phía sau tháo chạy rất nhiều lâu la thì tránh không được, từ khía cạnh buồn nôn một phen đối phương, càng có thể xuất khí. Đương nhiên, nếu như không phải nhớ thương Phật tổ tên kia An Huy, mượn Tốn Phong Thần Thông đuổi theo, chưa hẳn không có hy vọng, phải biết chỉ luận tốc độ bay lời nói, hắn tại hoàn cảnh cấp độ tu sĩ khi số 1 số 2. Chờ hắn đi vào bên trong bên trong, tới gần tiểu linh núi thời khắc, mới là giật mình, nguyên lai hòa thượng kia, lẫn mất rất an ổn, mình ngược lại là nghĩ nhiều. Nhưng thấy một cái kim quang chen trúc thần sơn trồi lên tại mặt biển đến, ngàn trọng nồng vụ cũng không thể che nó thần thái, trên núi thanh tùng nơi ở ẩn liệt ưu bà, Thúy bụi sắp xếp sĩ, không hết kỳ chân dị bảo, chân tu trăm vị, lại có Bồ Tát, Kim Cương, Già Lam, La Hán cùng xếp hàng đó lấy. Trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy, thấp tuân ra Kim Liên, Phật sướng vui sướng đêm hai, Phật quang luân chuyển như thất thải chi cầu vồng. Tại kia phía trước nhất, chính là Phật chủ tên kia, hắn lúc này, nói là Phật tổ phân thân cũng được, bởi vì cả hai đã hợp hai là một, làm trọng đắp chân thân mà nỗ lực. Nhìn trận thế này, tình huống phía trước như thế nào, xem ra bọn hắn đã sớm qua mỗi chút con đường hiểu rõ, bây giờ sở hà chiến thắng, bọn hắn thì là trước một bước mở cửa hoàn minh tới. Lại nhiều thiên hoa loạn truy thấp tuân gia Kim Liên, Phật tông thắng cảnh vui mắt đều tốt, sở hà tâm tư đều không có vì đó nhảy nhót một phần, chỉ có thể để hắn hơi suy nghĩ, thì là cái này một cái thần sơn ở phía xa thời điểm đã cảm giác được núi này bất phàm, bây giờ rơi xuống phía trên này thì có thể rõ ràng biết bên trong bên trong một chút tranh vang, khá lắm, nếu như không có đoán sai, đây cũng là phật tông có ít truyền thừa trí bảo, linh sơn, cái này một cái linh sơn trải qua rất nhiều phật tông đại năng ngàn mười ngàn năm qua tinh thuần phật lực không ngừng rèn luyện, có thể nói tấp đất tức thần thông, xích ở giữa thần diệu đều không giống nhau, trước bên ngoài có khác đại thế giới, là so bình thường đế binh còn muốn lợi hại hơn tồn tại, nghĩ đến cũng là không có chí bảo như thế, tại phạm thiên chủ xuất thủ tình huynh dưới. Thật là khó mà giữ được Phật tông dư mạch, bình yên rơi xuống tiên rơi đến, tổn phải một hơi. Cũng khó trách lấy ma hoàng chi năng, vượt lên trước nhiều thời gian như vậy đi tới Đen châu, y nguyên nhạt suyết không giới cận tổn Bồ Tát tu vi Phật tổ phân thân. Có thể ngăn cản những cái kia ma quân không tiến lên, không phải cái khác cao tuyệt cường giả, mà là cái này một cái sừng sững thần sơn. Chương 208, A Di Đà Phật nước. Lần này gấp rút tiếp viện mà đến, chứ hết lòng tuân thủ hứa hẹn bên ngoài, Sở Hà có mưu đồ khác, chỉ là đối phương tựa hồ không được tốt thương lượng, rất là dứt khoát cự tuyệt Sở Hà đề nghị. Xem ra, trước đây trao đổi Tam Đại Pháp tuấn sự tình, cho đối phương lưu lại ấn tượng không thật là tốt. Cho nên, bản thân nhắc lên ra Lục Đạo Luân Hồi sự tình, kia Phật tổ đều khỏi phải cân nhắc, trực tiếp một nói từ chối đi. Cũng đừng trách Sở Hàng ngấp nghé Phật tông này, danh xưng vô thượng thánh pháp Lục Đạo Luân Hồi, phải tạo hóa chi diệu cố nhiên có cơ hội chứng đạo thánh nhân, nhưng nếu có Lục Đạo Luân Hồi chân nghĩa nơi tay, tương hứa tham tưởng, kia thành thánh tỷ lệ, không thể nghi ngờ muốn tăng lên rất nhiều. Tạo hóa cùng luân hồi ở giữa liên quan, chỉ cần là người tu hành, đều có thể biết một hai, mặc dù sáu đạo chi luân hồi không có đại đạo luân hồi hoàn chỉnh, chỉ là bộ phận có thuộc, nhưng cũng bao hàm thành ở hỏng không bốn đại đạo thì, siêu nhiên ngàn tỷ thân pháp cũng là nhất là tuyệt đỉnh thánh pháp một trong. Nghĩ đến hôm nay tao ngộ cũng ứng như thế. Từ phương diện nào đó đến nói, lục đạo luân hồi đối với phật tông đến nói là còn tại tam đại pháp tuấn cùng các loại như lai chi pháp bên trên chấn tông thánh pháp cũng là lập giáo căn bản, từ chối sở hạ như vậy dứt khoát cũng là chuyện đương nhiên. Thấy đối phương không có nửa điểm nhà giao ý tứ, sở hạ là không có lưu lại tâm tư, không có vì đối phương nhận tình đả động, chợt liền lên đường về chu tước tiên vực. Bây giờ gió thổi báo giông báo sắp đến, chu tước tiên tôn cùng đều tại giao chiến tiền tuyến, thủ hộ mấy đại tiên vực trách nhiệm, tự nhiên là rơi vào hắn vị này trí thân sự ngoại tiên tôn trên vai. Dưới mắt các nơi tiên vực thường có tiên ma vương loại cao thủ này xuất hiện, nếu là ứng đối sơ qua chậm chạp chút, liền có khả năng ma nhiễm đại đất, đã xảy ra là không thể ngăn cản, một khi vây quét bất lợi, to lớn ma chiều vì đó nhấc lên đều là bình thường, đây cũng không phải là bình thường đại la kim tiên có khả năng bình nằm. Chỉ có tiên tôn cấp cường giả tòa chấn, mới có thể giữ được bình yên. Chỉ là, bây giờ hai tộc chiến sự thăng cấp, ngay cả đế giả đều đi ra ra tay đánh nhau, chỉ sợ lưu thoán đến tiên vực đến hỏa loạn ma tu. Sẽ không lại dừng ở thiên ma vương cấp độ, ma hoàng cũng có xuất hiện khả năng may mắn, tương đối tiếp cận chiến trường tiên vực, là trời lôi thiên phong các loại, ở vào phía đông nam chu tức tiên vực cùng trời một tiên vực, thì tương đương chống giống nhiều một đạo phòng hộ trận tuyến, nhận ma hoạn cũng ít đi rất nhiều. vừa nghĩ đến đây, sở hà cũng không tiếp tục chân quý pháp lực, chính là tế gia càn khôn kiếm, kiếm khí bàng bạc mà sinh, thanh trọc kỳ quan đoạt tận này phiến hư không hào quang. đồng thời, thân hồn của hắn chi lực tại lấy bay tốc độ nhanh tiêu hao, tiếp theo lấy đạo tiêu chỉ tối tâm phương hướng, rốt cục tính toán ra kết quả, thật là rớt sức chém xuống một cái. Ken. Lại là tranh minh như đánh trúng kim thạch, một đạo đen nhánh không gian hành lang ở phía trước xuất hiện, không có nửa điểm hỗn loạn, vết cắt chớp nhắn, nguyên khí bình nằm, dường như trời sinh liền tồn tại 100000 năm như. Ở trong đó, vận đục chi khí như sương mù như xa, giao nhau dưng rừng, vết động bên trên kích thước ở giữa, chính là thiên nhi 800 cái dị độ không gian thu nhỏ lại trung điểm, lại có vô số kỳ diệu đường cong tại mặt vách vọt tới lắm đi, mang đến ngũ quang 10 màu lộng lây sắc, những cái kia không gian như gần xa, nhưng ở càn khôn kiếm hùng hồn chạm kích trước mặt, ngạnh sinh sinh hình thành một đầu trồng chất thông đạo. Sở Hà thả người đi vào, kia quang phía trước kế tục khai tích thông đạo bay vọt không gian vẹn vẹn tầm mười hơi thở thời gian trôi qua hắn liền dáng lâm đến một ngọn núi cao phía trên hướng phía trước nhìn về nơi xa mà đi có thể thấy được ngàn bên trong không trung chỗ có một cái trong mây hùng thành có tầng tầng mờ mịt bạch khí lơ lơ lôi quang ám ẩn khi thì nổi lên ủ ủ tiếng vang nghiền ép quanh mình tới lui sở hạ nhận ra cái này một cái vân trung thành là thiên lôi tiên vực cực phía tây duyên lôi vân thành cùng can khôn kiếm cái này một đột chỉ cần tầm 10 hơi thở thời gian rõ ràng là tiết kiệm trước đó muốn gần nửa ngày lộ trình tốc độ bay khá kinh người chỉ sợ bình thường đế giả như thường làm đến cũng không thể thắng qua bao nhiêu. Cái này không có cái gì lý kỳ, kiếm độn vốn chính là các loại độn pháp bên trong nhất lưu chi thuật, Sở Hà trong tay càn khôn kiếm lại là hạng nhất kiếm khí, lấy thực lực của hắn cùng thần thông, kỳ thật còn có không ít tăng lên không gian. Một hơi đến cái này bên trong, Sở Hà lại là thu hồi càn khôn kiếm, chuyển thành bắt đầu dùng tốn phong chi dự. Cách cách. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, nhạt màu xanh cánh chim tại sau lưng của hắn mở rộng ra đi, chậm nhẹ nhàng vung lên. Ô ô. Nhẹ nhàng phong minh âm thanh một khởi, cả người hắn đã là thân hình tiêu hết, chui vào trong hư không đi kiếm độn cùng tốn phong độn so sánh dưới, trung binh là lô hỏa thuần thành phong độn thắng một bậc, để hắn có được tiêu ngạo đế giả độn không tốc độ. đây chính là triệt để trưởng không tốn gió bản nguyên chỗ tốt, bản nguyên chi lực có thể vô tận phong thích, tùy tâm sử dụng. chương nghĩ, lúc này quanh mình, đống nhiên có đột nhiên xảy ra dị biến, trong hư không phát tác, sát na mười ngàn dặm đều biến hóa, để sở hạ như sa vào đầu lấy. cũng có trận trận phật sướng cùng phật ngựa tụng dương từ trong chân không lộ ra, mang theo đáng sợ xâm nhiễm chi lực, hướng sở hạ vây tới. thiết ta phải phật quốc lưu địa ngục, bị đói suốt sinh người, không lấy chính cảm giác thiết ta phải phật nước bên trong thiên nhân thọ chung về sau phục càng ba ác đạo người không lấy chính cảm giác thiết ta phải phật nước bên trong thiên nhân không tất chân kim sắc người không lấy chính cảm giác thiết ta phải phật nước bên trong thiên nhân dáng vẻ khác biệt có xấu quá người không lấy chính cảm giác thiết ta phải phật nước bên trong thiên nhân không biết số mệnh cho tới biết hàng trăm trăm triệu kia từ hắn ra cấp sự tình người không lấy chính cảm giác thiết ta phải phật nước bên trong thiên nhân không được thiên nhãn cho tới thấy hàng trăm trăm triệu kia từ hắn ra phật có người không lấy chính cảm giác thiết ta phải phật nước bên trong thiên nhân không được trời thay cho tới nghe hàng trăm trăm triệu kia từ hắn ra phần nói, không tất thụ cả người, không lấy chính cảm giác. Chợt nghe Phật âm tiếng phạn, Sở Hà lục tức liền bắt đầu điên đảo hỗn loạn, cảm giác khác thường tại thần hồn bên trong bên trong cùng 7 năm, như ngàn trọng sóng giữ nhào tuôn. Thủ đoạn như thế, chợt như kỳ đến, diễn hóa 10.000 ngàn dặm, có thể nói thông thiên, nếu là bình thường tiền tôn cao thủ, tất nhiên muốn mắc lửa, an thiệt tỏi nhỏ là chạy không thoát. Thiết ta phải Phật, nước bên trong tiên nhân, hết thảy văn vật, nghiêm chỉ toàn quan lệ, dáng vẻ thù đặc biệt, nghèo hơi cực rượu, vô năng ước lượng. Nó ra chúng sinh, thậm chí bắt phải thiên nhãn, có có thể sáng tỏ, biện kỳ danh số người Không lấy chính cảm giác. Thiết ta phải Phật, nước bên trong Bồ Tát, thậm chí thiếu công đức người, không sao biết được thấy đạo trận cây ánh sáng vô lượng sắc, cao 4 triệu bên trong người, không lấy chính cảm giác. Thiết ta phải Phật, nước bên trong Bồ Tát, như tụ đọc kinh pháp, ngâm nga cầm nói, mà không được tài hùng biện trí tuệ người, không lấy chính cảm giác. Phật âm tụng hát càng thêm cao hất lên, 10000 giặm phương viên hư không, đều hóa thành tinh thổ, linh nhận chi sơn san sát mà lên, bên trên có thành tựu đại tự, phổ thì có sáu loại chấn động, Thiên Vũ Diệu hòa, Kim Liên thần quang, tận tán trên đó, từng tôn mục lấy Phật quang Chư thiên, mà, Phạm Long thần tám bộ đại chúng, Bồ Tát La Hán, lớn Diệu, bắc đế cùng đều phát tư hoàn thể, xây này mới đã, luôn luôn chuyên trí trang nghiêm diệu thổ. Nửa hơi ở giữa, Phật quốc đã làm mở khuyết rộng rãi, siêu thắng độc Diệu, thành lập tường nhưng vô suy vô biến. Cho nhốt ở bên trong sở hạ, cái kia còn không biết đây là thần thông gì, A Di Đà Phật nước. Vì một cùng một Phật quốc diễn hóa, đến vị Phật lực tan sâu hoàn mỹ cấp độ thời không hai đại pháp tắc, thành tựu đại thiên diệu pháp. Tại Phật tông bên trong, gần với phương tây thế giới cực lạc, sóng vai xa bả thế giới, A Di Đà Phật nước, vì A Di Phật lập chí nguyện muốn siêu thoát luân hồi thế giới, bởi vậy có thể thấy được bên trong bên trong tranh vành một hai. Chương 209, Đế Bích Lâm. Khôn cùng Phật quốc diện hóa, Thiên Hương Linh Vũ, Kim Quang đầy Dây, Phật Đà Trang Nghiêm, Bồ Tát Từ Bi, Kim Cương Trừng Mắt, La Hán Như Thế. Chứng kiến hết thảy, thẳng vào nội tâm chỗ sâu, mang đến không hiểu rung động. Đây là có thể trấn áp đế giả vô thượng Phật quốc, dùng tới đối phó tiên tôn thượng giai Sở Hà, hơi có chút giao mổ châu giết gà hư vị, nhưng cũng nói người đến đối với chuyện này phi thường coi trọng, vừa ra tay liền không lưu dư lực. Sở Hà không phải ngày xưa nô hạ Mông, đối phương cố nhiên thần thông quảng đại, đế giả thần uy một tay che trời, nhưng nếu muốn ở trong khoảnh khắc đem hắn giam cầm cùng xâm nhiễm, đó cũng là cơ hội chuyện không thể nào đến tận đây hắn cũng là làm ra đầy đủ phản ứng cũng rất khoát ổn định trận cước cần thủ mình nhà một mẫu ba phần đất không để mảy may Càng khôn kiếm là trước hết nhất tướng cơ mà động càng thiên kiếm khí xoay quanh mà lên thanh mịt mở như mở ra lớn trời bàn chớp mắt gấp trăm lần nghìn lần mười ngàn lần khuyết trương lái đi bên trong bên trong huyền quang lộng lẫy đạo văn như mây mù trùng điệp mà khôn kiếm khí cuộn cuộn mà xuống bốn phía vỡ bờ trong sát tiếp theo có ngưng thực thái độ tại nhau nhau hiện ra sơn phong giòng sông thành Quyết, nguyên thanh hồ thậm chí ông dương đại hải chỉ là nháy thời gian trong nấy mắt sở hà đã chống ra một phương phạm vi mấy trăm dặm thiên địa phía trên bạch vân đoá đoá, một viên xích dương bên trong treo, huy hoàng quang vẩy, nào đó nơi xa lại có âm trầm lôi vân phiêu lãng, mang đến từng tia từng tia mưa phùn, khác phương hướng, lại là cùm gió hơi hun, quét đại địa. phía dưới, dãy núi nhược lâm, khoát lửa hồng mang lục, giang hà hối lượn lao nhanh, bình nguyên như khối khối thanh ngọc, không ít thành trấn tàn mát ở trong đó như trong bản cờ lá cờ, căn khôn kiếm giới, hoàn mỹ không gian pháp tắc, vững chắc một phương thế giới. đây đã là giới vực thần thông có khả năng diễn hóa cực hạn, hư cảnh hóa thực cảnh, trừ tạo hóa pháp tắc mới có thể diễn hóa sinh linh khí bên ngoài, vốn có tự có. thế nhưng Sở Hà hóa ra một phương thế giới này, không hề tầm thường. Mỗi một tia khí cơ bên trong đều ẩn lấy sắc bén kiếm ý, xâm hàn kinh người. Bình thường kim tiên chạm vào tức tử, không còn cái khác kết quả. Chỉ là mặc kệ tiên tôn cấp cường giả diễn xuất thế nào một phương thế giới, đều không thể ngăn dừng đế giả mới có thể thi diễn xuất đến A Di Đạt Phật quốc chi nghiền ép, vẹn vẹn mấy tức thời gian. Một phương thế giới này biên giới liền có kim sát phật quang dốc vào, phần sướng giả dích ngăn cản cản không kiếm giới với giải. ầm ầm, lôi hỏa tấm, nguyên khí phun trào, loạn xạ như điện hai đại giới vực thần thông bắt đầu trực tiếp đọ sức, sở sinh ra độc tính, như thiên sơn sụp đổ, rời sông lấp biển. dù cho càn khôn kiếm ý siêu nhiên, giờ phút này cũng là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. sát na bị thôn phệ hơn trăm bên trong địa giới, thoáng qua thịnh thổ hóa sinh, kim liên thiên vũ trình hóa, chẳng trừ sở hà đối nó liên hệ. pháp lực của đối phương rõ ràng muốn so sở hà vượt qua một cái lớn cấp độ, không tiếp sức khí nghiền ép đến, thật là khó mà ngăn cản. kiếm giới lọt vào ăn mòn, sở Hà không tinh không loạn, thân hình của hắn hiện hóa tại càn khôn kiếm giới trung ương vì đó đầu vai tiếp theo mà lắc một cái, phía sau trong hư không có màu xanh ánh sáng nhạt bắn lên. Màu xanh ánh sáng nhạt lúc đầu như một thanh trường kiếm vọt lên, nhưng đến mấy trượng chi địa lại phảng phất khổng tức xuôi đuôi, bắn ra bốn phía mà ra, cùng vạn kiếm thể phát đồng dạng. Càn khôn kiếm rơi nháy mắt bịt kín một tầng xanh nhạt chi sắc, ô ô phong thanh bộc khởi, kéo theo trong trời đất nguyên khí bao táp. Xoẹt. Đọ Dương Dực bàn uổi vào nước nhẹ vang lên muôn vàn mà lên. Thanh Quang đã cùng xâm lấn Kim Quang tiến hành đợt thứ nhất giao phòng, không có giống trước đó càn khôn kiếm ý cùng nó va chạm như vậy ở vang, ngược lại là sen lẫn dây dưa, tương hỗ trừ khử tới lui. Người đến người nào? Khởi động tốn phong chi nguyên, phối hợp càn khôn kiếm, rốt cục ổn định trận cước, có thể có rảnh thở một cái. Sở Hà chính là cao giọng hỏi. Bốn chữ này bên trong, thấm lấy dương kiếm chi diệu, siêu trật ở giữa bay ra càn khôn kiếm giới ngoại, càng là hình thành kiếm âm triệu dâng, ngạnh sinh sinh đem càn khôn kiếm giới bên ngoài Phật quốc tạo tháp mấy trăm bên trong, cái gì Bồ Tát giả làm, Thần Sơn hùng điện, tại kiếm âm chiều dâng trước mặt, liền cùng bá đạo đồng dạng yếu ớt, đều cho biến thành thổi tan phi yên. Cái này cũng là sở Hà cảnh cáo, mặc dù ngươi thần thông kinh thiên, chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhiều năm không gặp, tiểu huynh đệ vậy mà đã là tiên tôn chi thân, thật sự là thật đáng mừng. Chốc lát, một tôn Phật quang lượn lờ bóng người, từ phật quốc chỗ sâu bước hư mà ra, hất lên một thân rực rỡ áo cà sa màu và nóng, từ lông mày tới mắt, đầu chọc chân trượn, sau đầu có sáng sáng uy vọng, nó mặc dù thân hình, lại cho người ta mười điểm sừng sững cảm giác. sở hà mơ hồ có nhìn quen mắt cảm giác, đồng thời, cũng cảm ứng được kia kia khí tức quen thuộc, không khỏi kinh ngạc. vậy mà, vậy mà là lúc trước tại chúng đế chi trong mộ thấy qua tịch diệt ma đế. làm sao? không có khả năng a. tịch diệt ma đế tu luyện chính là ma công, cùng phật tông cái kia bên trong dính vào, lại nói tịch diệt chân nghĩa, tại trong vũ trụ này, là có ít vô thượng chân nghĩa, cần gì phải mở ra lối riêng. Kiêm tu cơ hội là thủy hỏa bất dung Phật tông chi pháp cũng không hoàn toàn đúng. kia bát âm ma hoàng cũng là tan sâu tương ứng Phật tông diệu pháp thần thông kinh người. Chẳng lẽ rất nhiều lo nghĩ tại sở hà trong lòng lúc qua nhưng là đối phương đã mở miệng nói ra nhận nhau mà đến nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Van bối gặp qua tịch diện tiền bối chúc mừng tiền bối phải này diệu pháp thu vi nâng cao một bước đại đạo có hy vọng. Đối phương lúc này chạy tới kiếm giới biên giới cả hai pháp lực giao phong chi địa nhưng sở hà không có thả đối phương tiến đến dự định là tại kiếm giới trung ương địa cùng tay mà nói tịch diện ma đế cười cười không có trả lời sở hà nói mà là nâng lên một cái tay, nhất cách đó không xa một tia toé bắn ra kiếm khí, bóp nơi tay bên trong tinh tế ngâm đĩa. Canh khôn kiếm khí tung chỉ có chút, nhưng khí tượng huy hoàng, uyển thiên địa chi diệu, lúc này rơi vào tay hắn, đúng là biến thành như hình rồng thái, tả xung hữu đột, tựa hồ không cam lòng dám cẩm. Đối phương không mở miệng đáp lại, sở hạ thì không có nhiều thời gian như vậy cùng kiếm cầu, là kế tiếp theo hỏi, không biết tiền bối lấy Phật quốc ở đây lưu lại văn bối, lại là vì sao? Canh khôn kiếm ý, thật là đủ tốt, phúc duyên của ngươi cũng không mỏng. Chốc lát, diệt ma đế mới là bóp nát trong tay kia, kia kiếm khí, hướng phía sở hạ vị trí truyền âm mà đến. Ta cũng không cùng ngươi túi con con, đi thẳng vào vấn đề, giao ra Hồng Nguyên Thánh tổ truyền thừa, thả ngươi một con đường sống." Sở Hà nghe vậy, mày kiếm một hiên, cười lạnh nói, "Thì ra là thế, như vậy, xin tiền bối bằng bản sự tới bắt." Dưới đáy lòng, hắn cũng ẩn ẩn đoán được nào đó một số chuyện. Ngày xưa tại chúng đế chi mộ, Hồng Nguyên Thánh tổ sở dĩ phân công rất nhiều đế giả, để bọn hắn trùng hoạch tự có, vì chính là Sở Hà cùng Tử Vi sự tình. Bây giờ Tử Vi tiên tôn cùng Hồng Nguyên Thánh tổ đều vẫn là đi, vẹn vẹn phải Sở Hà may mắn còn sống sót, nếu có thánh tổ truyền thừa, tự nhiên chỉ có thể rơi vào Sở Hà trên thân. Thánh tổ truyền thừa, chẳng những là rất nhiều đế giả điên cùng chỗ, chính là thánh nhân, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Sở Hà trả lời, "Không có vượt quá tịch diệt ma đế dự kiến." Hắn nghe vậy cười cười, nói, "Có mấy cây xương cứng nha, giờ này ngày này, nhưng không có thánh tổ bảo bọc ngươi. Như vậy, ngươi liền đi chết." Chương 210, quyết định. Tịch diệt ma đế mặt lộ vẻ dữ tợn, sắc khí lâm ngày, cùng thiếu giống to, A Di Đà Phật nước cũng cùng ứng tâm ý của hắn, vô tận Phật lực như biển gầm nhào tuôn, từ bốn phương tám hướng vỡ bờ xuống tới, muốn đem càn khôn kiếm giới bao phủ hoàn toàn. Vô số Bồ Tát cùng La Hán, cũng là tế lên các loại Phật bảo Lái thần long hỏa phượng, kim liên bảo tháp, nhau nhau kết thành chiến trận, thừa cơ đánh tới, muốn bạo phá kiếm giới. Phạm Vi mấy trăm dặm cản khôn kiếm giới, tại 10.000 dặm phật quốc cầm ẩm vòng vây phía dưới, sắp thực lộ ra miệng tiểu. Vô luận cái gì vì thế, cũng không sánh nổi ám bên trong mà đến thời gian pháp tắc xung kích, gần như không hành tích, thẩm thấu vô song, lại không nhìn bình thường nguyên khí cùng giới vực chi lực ngăn cản, liền có thể ị vào kỳ bảo đến ngăn cản, nó cũng có thể thuận nghịch chỉ, đảo loạn hết thảy. Cũng là trực diện tương đối, Sở Hà mới là phát giác, tịch diệt ma đế tại thời gian pháp tắc phía trên tạo nghệ, muốn vượt qua diệt tinh cùng vạn sơn hai vị đại đế không ít. Dưới đây cũng biết, Tịch Diệt Ma Đế tu vi, có thể là đế cảnh thượng giai, thậm chí là đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới. Trong ngay mắt, Tịch Diệt Ma Đế liền phát động mấy chục lần đại xuống đãng, để Càn Khôn kiếm giới có chút lung lay sắp đổ bắt đầu, Trèo chống pháp tắc cũng tại hỗn loạn. Trận chấn tràn trải ba động, giả dĩnh không dứt, hoặc sáng hoặc tối, để kiếm giới biên giới một chút sơn phong nhau nhau sụp đổ, Phật quang đạo đạo rớt vào, kim quang cấp nhiễm, dòng sông đều tại ngược dòng xoay tròn, thiên dương cũng mở đi, mây khí tiêu tán, ngay cả biển hồ đều tại nhiệt độ cao sôi trào, càng có nham tương sông mở hết thể hình thành hỏa trụ ra. Càn Khôn kiếm giới, tựa hồ chính hướng phía sụp đổ kết quả mà đi. Tình thế nguy cấp, sở hạ lại không có nửa điểm độc dụng, hắn không nhanh không chậm, là tế ra bốn mùa đại thần thông. Nhưng thấy phạm vi mấy trăm dặm kiếm giới bên trong, trong khoảnh khắc, xuân về hoa nở, màu xanh biếc khả quan, khắp nơi đều sinh cơ nảy mầm. Hạ dương hừng hực, vạn vật như lửa, đều hương tỉnh sinh trưởng. Mùa thu tiêu sát, một mảnh kim hoàng, đều là phong quả to lớn to lớn. Đông tuyết phủ phong, lạnh lẽo tận xương, màu trắng cùng yên tĩnh làm chủ tể. Bốn mùa thị cảnh, vẹn vẹn mấy tức thời gian, chính là tại kiếm giới bên trong luân chuyển một lần. Theo bốn mùa đại thần thông tế ra, hết thảy dao động cảnh tượng cùng khí cơ rốt vào đến Phật quan cùng pháp tắc đều không còn tâm hơi trôn vùi vào vô thanh vô tức duy có thời gian thần thông mới có thể đối phó thời gian pháp tắc xung kích mặc dù bốn mùa đại thần thông phát huy ổn định chật cước nhưng sở hạ không dám buông lòng một tia bởi vì làm đối thủ sở trường thần thông còn không có làm sắp xuất hiện đến đâu tịch diệt chân ý tùy tiện hủy diệt một phương thế giới vô thượng chân nghĩa dung hợp hắc ám pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc đáng sợ chân ý thời gian biển thiên vượng động thiên bên trong chính ở trung ương chỗ trong hư không khoanh chân tĩnh tu sở hạ đông mở ra nhắm hai mắt có một tia lo lắng ở trong đó lướt qua Dương Thần nhận tịch diệt ma đế chặt đánh, đạo thể bên này cũng là ngay lập tức biết. Dương Thần hỉ vào càn khôn kiếm cùng Tốn Gió, có khắc vẫn tâm bảo từ cùng bốn mùa đại thần thông phụ trợ, treo chống ở một thời gian ngắn đến cũng không là vấn đề, mặc dù thoát khốn không dễ. Hắn lo lắng, không phải tịch diệt ma đế bỗng nhiên ức hiếp đến, mà là chu tức cùng trời một cùng tiên vực tình huống, không có bản thân tỏa trấn, tại ma hoạn uy hiếp phía dưới, khó đảm bảo ôn thỏa. Bất quá, lo lắng cũng vô dụng, Dương Thần thoát khỏi không được tịch diệt ma đế vây nốt, đạo thể thì cũng thế. Dù sao, thời gian biển mỗi lần mở ra, thời gian không chừng, khó có quy luật, muốn muốn cưỡng ép thoát ly nơi đây. Không phải đế cảnh tu vi không thể, mà lại, dù cho có đế cảnh tu vi, cũng phải tìm pháp tắc có chút yếu kém địa phương mới có thể sẽ mở lối ra. Nếu không, chính là đế giả chi thân, ở chỗ này lung tung đột phá, chắc chắn sẽ là thất bại kết cục, thậm chí lại nhận bị thương không nhẹ. Thời gian biển một phương này diệu địa siêu nhiên, cũng không có bởi vì thiên đạo mất cân bằng mà suy yếu bao nhiêu, y nguyên có thể ở một mức độ rất lớn chế hành lấy đế giả. Hắn nghĩ nghĩ, hay là mở miệng đối cách đó không xa Loan Nhi nói, đem việc này xin nhờ cùng nàng. Những thời giờ này đến, ba người mượn nhờ Thiên Phượng động tiên lực lượng, Loan Nhi trạng thái là khôi phục nhất nhanh tiếp theo là Sở Hà mà phượng hoàng thụ thương rất nặng, tính dưỡng đến tận đây cũng chỉ đành sáu bảy thành. loan nhi nghe thôi, có chút không bỏ cùng lo lắng, trả lời dưới mắt ngươi khí cơ viên mãn, cùng trời tâm giao hòa sắp đến, cơ quan tương lai như độ kiếp sự tình ta không ở bên một bên, thực tế yên tâm không dưới. loan nhi nói cũng không phải là không có đạo lý, ai biết vạn sơn cùng diệt tinh hai cái này vương bắt đạn lúc rời đi quang hải không có, dù sao những năm gần đây thời gian biển đều không có mở ra cửa ra vào, bọn hắn đa số sẽ dừng lại tại thời gian biển. sở há nghe vậy tâm ấm, nhưng y nguyên kiên trì quyết định của mình. phi thăng tới tiên giới đến, nhiều đến chu tước tiên tôn các loại trong non mới có thể có hôm nay, ngày đó tri ân, tuyệt không phải tích thủy, hôm nay chính là vũ tuyển, đều chưa hẳn có thể thật báo, việc này nhất định phải để bụng, trọng yếu đến cực điểm. Nếu như Loan Nhi có thể ra ngoài, vừa vận tiện đường giải quyết Dương Thần Lâm nguy sự tình, nhất cử lướt tiện. Loan Nhi nghe được phía sau hắn giải thích đến, thật không có vẻ do dự, ngược lại có chút khẩn trường, cùng tồn tại lập tức chuẩn bị. Tiên tôn cảnh Dương Thần, cho đế giả vây khốn, đây chính là mười điểm nguy cấp sự tình. Cùng phượng hoàng thương lượng trong chốc lát, Loan Nhi chính là cáo biệt, rời đi thiên phượng đầu tiên, tiến về tiên giới. Nàng mới rời khỏi, Sở Hà lại là bắt đầu tính tâm tiệm tu hấp thu trung quanh thiên đạo tử khí làm chuẩn bị cuối cùng cước quan đến là nhảy lên thành đế hay là như vậy vẫn là hoàn toàn chuẩn bị phi thường trọng yếu nói không chừng lần này đạo thể cùng dương thần đều sắp đứng trước thời không đại phong bạo tiến hành nhảy lên sự tình tịch diệt ma đế đối dương thần tuyệt đối áp chế nhiều lần nặng tay phá vỡ mải rốt cục đem dương thần tận dưới đáy chỗ tiềm lực một một khai quật ra để sở hà dương thần nhất cử vượt qua đại viên mãn cái này tiểu cấp độ cảm ứng thiên tâm sắp dẫn phát tương quan kết số mà dưới mắt đạo thể cũng là hòa hợp đem tràn địa cảnh có thể đụng tay đến càng hơn chi sơ nửa bước cấp độ kế hoạch của hắn thì là phân cái trước sau, làm phiền Loan Nhi chạy chuyến này, cũng là Dương Thần trước một bước nguyên nhân. Mà lại Dương Thần hoàn thành nảy lên, có thể tự chấn thủ chu tức cùng trời một cùng tiên vượng. Loan Nhi trở lại, thì có thể thay nhà mình đạo thể hành hộ pháp sự tình. Mặc dù Loan Nhi buôn ba tới lui hạnh đáng một chút, nhưng sự tình hài lòng mà thành lợi nói, ngày sau thì có thể đóng đô hết thảy. Dương Thần cùng đạo thể đều đế cảnh, lại có rất nhiều bản nguyên vô tận trí bảo nơi tay, sở hà chiến đủ sức để đưa thân hồng nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất cấp độ ngạo thị thiên hạ. Chính là cùng mạnh lửa, tịch diệt ma đế cùng khai chiến cũng có thể có 10 phần lòng tin. Hồi tường một đường đến, mỗi lần thăng giai, đều đương theo lấy kịch chiến sinh tử, trung điệp nguy cảnh, lại như cũ có thể đi đến hôm nay, hắn không khỏi có chút vì đó cảm thán. Từ nơi sâu xa, bản thân thật có đại khí vận lớn phúc nguyên, cũng hẳn là đại đạo chỉ định một trong. Chỉ là đại đạo đối bản thân chiếu cố, lại là cái kia cấp độ đây này. Lấy trước mắt đến xem, cấp độ này tựa hồ còn tại công tôn danh kiếm cùng mạnh lửa phía dưới, chớ nói chi là thái cổ thời điểm chư thánh. Chậm, hắn ý nghĩ xoay xoay. Mạnh lửa, ma chủ, diệt thế. Bản thân bản mệnh chi vật, diệt thế chi hỏa, cùng mạnh hỏa chi ở giữa, lại sẽ có liên hệ gì đâu? Chốc lát, hắn bỏ qua một bên cái này cho tới nay nghi hoặc, tiếp theo mà tĩnh tâm hấp thu thiên đạo tử khí, tiến hành luyện hóa sự tỉnh. chương 211, sung kích đế quan. Ma tộc đại quân sầm lớn, cùng tiên tộc đại chiến liên tục, dù cho nhận lớn lao lực cản, dừng bước tại cực tây chi địa, nhưng y nguyên có không ít lưu thoán ma đầu gây nên kia lên này nằm ma hoạn, quy mô hoặc lớn hoặc tiểu. Mặc dù ma hoạn tuyệt đại đa số cho tiên tộc các cường giả dập tắt đi, nhưng cũng làm cho giới này ra tu đều lòng người bàng hoàng nhất là tại từng cái tiên vực biên thủy chi địa, chính thành chính thành chỉ đều khởi động cơ hồ mạnh nhất thủ hộ tiên trận cùng cấm chế, mặc kệ cái khác bản thân phong đóng lại để cầu tự vệ. Gần nhất mấy ngày này đến, Thiên Lôi tiên vực phía Tây Lôi Vân thành thì hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý, khi động rất nhiều đại thần thông giả trái tim. Bởi vì Lôi Vân thành phía Đông Nam ở bên ngoài hơn mấy ngàn dặm một chỗ trong hư không, lại có hai vị đại thần thông giả tại kịch chiến lấy, Kim Sát Phật quang cùng Lãnh thấu xương kiếm khí quét ngang bắt phương, cắt đứt hư không, gào thét mấy ngàn bên trong, dư kình mang theo trận trận lôi hỏa triều dâng, lại có không hiểu thanh phong hôn ở trong đó, tùy tiện tan ra hết thảy. Nay cùng cảnh tượng đã là cầm tiếp theo gần nửa tháng, đều không có phân ra tháng bại tới. Từ tràn ra ngoài dư kình mang có đáng sợ lực lượng hủy diệt đến xem, hẳn là có thể thôi diễn đến cả hai tu vi sâu cạn, chí ít là tiền tôn cảnh thượng giai tồn tại, mà lại có càng thêm đánh ra chân hỏa xu thế, phương viên ngàn hơn bên trong hết thảy đã biến thành một mịt, đều là đất sụt ngạn trượng, nham tương lộn sổ tuân, một mảnh hỗn độn phá diệt. Nếu không có hư không cùng chân không chế hành, chỉ sợ mấy ngàn giặm ngoài lôi vân hành, cũng muốn bị trọng thương, thậm chí hủy diệt vĩnh lạc. Cho dù cách xa, cũng giống là trong cuồng phong cây nhỏ, chịu ảnh hưởng không ít, vẹn vẹn trong khoảng thời gian này bên trong, dùng để chèo chống hộ thành tiên trận tiêu hao vậy mà vượt qua mấy chục năm chi hỏa, mà lại tiên trận dần dần có chống đỡ không nổi muốn dấu hiệu hỏng mất. vì thế lôi vân thành thành chủ đã là hạ lệnh đến khu động tiên trận không tiếp thoát ly trước đây quý nghi, đem chọn cái lôi vân thành di chuyển mấy lần, thậm chí ngàn hơn bên trong bên ngoài, lấy tránh đầu sóng ngọn gió. chỉ là từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ còn chưa đủ, tối thiểu lại muốn di chuyển mấy ngàn bên trong, mới có thể có chỗ bảo hộ. lôi vân thành bên trong mấy trăm ngàn tu sĩ, những ngày này đến thật sự là có thụ dày vò, tuyệt đại đa số đều là đang lo lắng bên trong vừa qua, may mắn không có ma tộc cường giả lẫn vào đến thừa cơ ma nhiễm. Bằng không hậu quả thật khó mà tưởng tượng, bởi vì cả tòa thành chỉ di chuyển, để truyền tống trận đạo tiêu phát sinh biến hóa, cần thời gian nhất định đến nặng tiêu cùng liên tiếp vân vân, cho nên truyền tống tiên trận là tạm thời mất đi tác dụng, không có truyền tống trận có thể dùng, chính mình ra khỏi thành rời đi, bên ngoài là không gian phong bạo nhiều lần sinh, lôi hỏa ẩn hiện không ngừng, không có kim tiên bản sự. thật là khó mà tự vệ, không đi ra đâu, ai biết hai vị kia chiến đến thiên hôn địa ám, có thể hay không sau một khắc chuyển đến lôi vân thành phụ cận đến, vỡ nát ngàn bên trong trong vòng hết thảy, bất quá bọn hắn nỗi lòng lo lắng, rất nhanh liền để xuống cái kia đang sợ giao chiến chỗ, chợt có một mảnh xích hồng ánh lửa thấu chiếu mà ra, hỗn loạn pháp tắc cùng nguyên khí là đột nhiên hạ xuống, từ huyên náo chuyển thành nhẹ nhàng, cũng có một cỗ có thể thiêu đốt tổn thương thần thức viêm ý quyết tán mười ngàn dường như hơn thế, hẳn không phải là thắng bại đã phân, tuyệt đối là vị thứ ba cùng giai hoặc là mạnh hơn tu sĩ thêm bảo, tu có phật pháp cùng tịch diện pháp vị kia, thì là biết khó mà lui, bỏ qua vị kia kiếm tu, lâm thời chạy đến lôi vân thành tọa chấn thần lôi tiên tôn, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, minh bạch bên trong bên trong đến cùng, không khỏi có chút tinh lính có thể thần không biết quỷ không hay vừa ra tay liền ngăn chặn hai vị này tranh đấu thần thông chi quảng đại đủ để cho hắn ngưỡng mộ núi cao thần lôi tiên tôn là tiên lôi nhất tộc bên trong thái thượng trưởng lão tu vi là tiền tôn cảnh hạ giai vốn là rất kiêng kỵ tranh đấu hai vị không thể không ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến bây giờ đống nhiên xuất hiện một vị tu vi càng tại cả hai phía trên cường giả tuyệt thế trong lòng của hắn ý tỏ mò tự nhiên phong đại như thế cường giả chẳng lẽ đế giả vừa nghĩ đến đây hắn ngược lại có vài tia kiếm kỵ quyết định hay là án binh bất động địch ta không rõ bây giờ tiên ma hai tộc chém giết say xưa nếu là người đến vì ma tộc đại năng vậy mình đi lên, chẳng phải là đưa đồ ăn, trốn ở lôi vân trong thành, tối thiểu có thể có một tầng sát che lớp một hai. nhưng mà, chú ý của hắn mới định, chú ý chỗ, thông suốt lại là biến đổi. minh mông thiên ý siêu trợn mười ngàn dặm, hoành tuyệt hư không, mang đến dung chuyển thương không vô thượng uy áp, lại có nguyên tử cực quang đạo đạo rủ xuống tại trước kia tiêu kịch chiến ngàn hơn bên trong phương viên, phảng phất to lớn đóa hoa nở rộ, luân chuyển xoay chuyển cấp tốc, đem ngàn hơn bên trong không gian đều cực độ vật mèo. đáng sợ nhất, thì là cựu thiên chi thượng ô ô mà đến không hiểu phong minh, thông suốt mở rộng trên không trùng địa mây loan, lôi hỏa triều dâng, để nó là một trong chỉ toàn bầu trời chỉ toàn lãng, phảng phất xanh đậm, mà phía dưới thì ngũ quang mười màu, không gian dần dần có chồng chất thái độ, đủ loại cảm giác quen thuộc, tại thần lôi tiên tôn trong lòng lướt qua, để hắn nhịn không được kêu gào lên, vội vàng đem kế tiếp theo gì chuyển mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, mà hắn thì là không cố kỵ nữa, từ lôi vân trong thành độn không mà ra, vậy mà là thời không đại phong bạo, có người muốn tại cái này bên trong sông quan độ kiếp thành tiểu đế cảnh cường giả, chỉ dựa vào điểm này liền có thể thôi diễn ra đối phương là tiên tộc tu sĩ, mỗi một cái đại giới thiên ý pháp tắc đều không giống nhau, đản sinh chủng tộc cũng là khác nhau. Đại giới ở giữa từ có đủ loại cách ly cung ước thuốc hạn chế, bình thường chi lực khó mà đánh vỡ. Nhưng mà ma tộc ngang nhiên xâm nhập tiên giới đến, tiên giới thiên y đã sớm đem nó coi là ưu át tính, muốn trừ chi cho thông khoái. Nếu như ma tộc cường giả dám ở tiên giới cưỡng ép vượt qua đế quan, quả thực là tự tìm đường chết. Hoàng cảnh hoặc tôn cảnh đại viên mãn cấp độ tu sĩ sung kích đế quan, trăm vị bên trong chưa hẳn có thể có một vị thành công, gian nan không thể tưởng tượng. Nếu như không phải đầu góc tránh, tuyệt sẽ không lựa chọn tại tiên giới tiến hành cái này tốn dai sự tình Thần lôi tiên tôn chú lưu tiên tôn cảnh hạ giai đã lâu, đau khổ không được tấp tiến vào. Pháo nguyên cũng theo đó tiêu hao hơn phân nửa đi, hôm nay phải này cơ hội tốt, có thể tận mắt nhìn thấy người khác cương ép vượt qua đế quan, thực là khó được cơ duyên, khó trách hắn hớn hở ra mặt, khó tự kiềm chế. Hắn ngược lại là biết phân tốc, không có tiến lên, ngược lại rút lui mấy ngàn bên trong, cùng độ kiếp chỗ, bảo trì gần 10 ngàn dặm xa. Lúc này, Lôi Vân Thành Thiên nhi 800 cái tiên trận cùng một chỗ phát động, rung động ầm ầm như vạn mã buôn đằng hạo nhiên, là lấy một hơi hơn trăm tốc độ, đi tây bắc mặt bay đi. Lôi Vân Thành lần này nazi, là thoát ra trước kia chế định nghi bên ngoài, chỗ sinh ra ảnh hưởng, nhưng đều có thể nhỏ Nhưng là nguy hiểm đang ở trước mắt, Thần Lôi Tiên Tôn cũng quản không được nhiều như vậy. Nói thật, chính là Lôi Vân Thành sau đó một khắc hôi phiên diệt, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, chỉ là một cái biên cương thành trì, cần gì tức giận mới. biết, hắn bản tính là cho lập tức mà đến vô thượng vĩ lực đánh vỡ. Nhưng cảm giác trí liệt hỏa ý nào tuân ra mà đến, lại có không hiểu pháp tắc trong bóng tối khóa cấm, cả hai đều tùy tiện đột phá hắn hộ thân tiên quang, dường như một cái đại thủ đem hắn nắm, chợt là đột nhiên ném đi. Vô Trình vô điểm báo bị quản chế, Thần Lôi Tiên Tôn còn chưa kịp phản ứng, kinh hoàng lập sinh, lại mắt tối sầm lại, điên đảo mê ly cảm giác tràn ngập ngũ giác lục thức. Một cái hoảng hốt qua đi, chờ hắn tỉnh táo lại, người là thỉnh Lĩnh đến bên ngoài mấy vạn giảm. Để hắn kinh hãi là, Lôi Vân Thành vậy mà là cùng hắn cùng một chỗ cho ném đưa đến tận đây. Ngay tại mấy trăm bên trong có hơn. Lôi Vân Thành gần ngàn bên trong phương viên, lại có trùng điệp tiên trận bảo vệ, cấm chế dây đặc, còn trong nháy mắt cho hư không ném đưa đến mấy chục ngàn bên trong. Chỉ có thể là đế cảnh cơ giả, mới có thể có thần thông như thế cùng pháp lực. Đế giả. Chương 212, Đế Thương. Chắc chắn trước đó suy đoán, thần Lôi Tiên Tôn liền càng thêm kiên kỵ, thậm chí liền hôm một tiếng hỏi thăm cũng không dám phát ra. Vị Tiêu đế giả ngay cả Lôi Vân Thành đều ném tới nơi này, để tránh nhận thời không đại phong bạo ảnh hưởng, liền đã nói rõ đối phương là cho đủ mặt mũi, mình như lại không biết tốt xấu. Thánh nhân không còn, đế giả to lớn, có thể nói là toàn bộ vũ trụ nhất là thượng tầng tồn tại, khinh thường thiên hạ, ra giới tùy ý ngao du, hoành hành không sợ, không giống giai không thể sở bay. Như đối phương tiện tay đánh giết thần lôi tiên tôn, lấy thiên lôi nhất tộc năng lực, thật đúng là chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhận khí, dù sao nghiêng toàn tộc chi lực đều chưa hẳn có thể làm gì được đối phương. Loan Nhi gấp rút tiếp viện mà đến, Phượng Hoàng Thần Diễm vừa ra tay, kia tịch diệt ma đế cũng là dứt khoát, lập tức bỏ sợ hạ chuyển thành thông dòng độ chạy, thậm chí ngay cả dây dưa nhiều một hơi đều không có. Bất quá, hắn trước khi đi là lưu lại một câu, thật không nghĩ tới, ngươi cũng dung hợp Phật tông tịch diệt chân ý, này cùng Phượng Hoàng Thần Diễm thật sự là vô thượng diệu ư, người ta sau sẽ tất có kỳ. Cho vây nuốt không thời gian ngắn, Sở Hà Dương thần có chút tình trạng kiệt sức, nhưng Loan Nhi đưa tới thiên đạo tự khí, ích lợi phi thường, để hắn độ kiếp lòng tin gia tăng không ít. Đương nhiên, trải qua Thiên Phượng Động Thiên rút ra thiên địa lực lượng biến thành tự khí, so với sau khi độ kiếp thiên ý chỗ ban thượng kèm xa, bất quá, cũng coi là cái vũ trụ này có ít ích lợi chi phần. Sở Hà không khách khí, nhận lấy kia mười mấy đạo tử khí, liền toàn bộ nuốt xuống, hơi vận hóa về sau, liền tán đi kiếm giới che chở, tiếp theo mà chống lên thiên địa cối say, muốn trực diện thời không đại phong bạo. thoái lui đến mấy ngàn dặm ngoài luân nhi, mắt thấy cái kia thời không đại phong bạo khủng bố ấp vụ trong lòng có chút chấn kinh, cái này cùng thiên kiếp chi lực, không chút nào kém cỏi hơn ngày đó bản thân đối mặt, Thình Linh cũng là kiếp lực đến cực điểm, nhất là nghiêm trọng thiên đạo khảo nghiệm, một khi thất bại, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng, nay niệm cả đời, nàng lo âu trong lòng có bao nhiêu thêm một tầng, dù sao Sở Hà cho kia ma đế vây nhốt làm hao mòn nhiều ngày. Gần đế cảnh đại viên mãn pháp lực thúc phạt không ngừng, lấy tiên tôn đại viên mãn tu vi còn có thể chống đỡ đến hôm nay, đã là thuộc về kỳ tích, Ra rời chi thân. Tiếp lấy còn độ kiếp nạn này, không khỏi nàng không lo lắng. Mặc dù hắn rất nhiều căn dặn, muốn nàng không cần quá lo lắng. Ám bên trong, nàng tinh thần vì đó căng thẳng lên. Vừa có không ổn, liền gia nhập trong đó, thay người trong lòng chia sẻ thiên kiếp trọng áp, coi như hậu quả khó mà lường được, cũng muốn giữ được người trong lòng không vất lạc. Thâm tư của nàng, Sở Hà làm sao không biết? Tại thiên kiếp giáng lâm trước một khắc, là lại lần nữa truyền âm mà đến, muốn nàng an tâm chớ đợi tuyệt không thể ra tay, mình có thể có 10 phần 10 năm chắc. Tại Vô Ngần hư không nào đó một chỗ, có một phương đồng bệnh rộng lớn thiên địa, phương thiên địa này bên cạnh đều có kỳ gió dị hỏa bảo vệ, bên trong bên trong trùng điệp tường vân nhờ đỡ, lại có kim quang vàng rực ngút trời mà diệu, thất thải kỳ quang ẩn nút ngọn nguồn bên trong, ra quang thấu phong hỏa hộ tầng, mang đến mộng ảo chi sắc. Kim Ô Thánh vực. Bộ tộc Kim Ô Thánh địa cũng là chấp tiên giới yêu giới cùng hai đại giới người cầm đầu cao tồn tại, uy thế thậm chí càng thắng qua Thái Âm Thánh vực một bậc. Thánh vực hẹn có phạm vi mấy ngàn dặm, vô số lầu các cung điện lân thứ chất so. tinh xảo tới cực điểm cảnh vườn khắp nơi đều là sơn hà tú lệ khắp nơi tràn ngập từ tinh thuần nguyên khí hình thành phiêu miệu linh khói, càng hướng trung ương mà đi, linh khói sát thái liền càng thêm lộng lẫy, cho đến đến tòa nào đó Lăng Không Hùng Điện phụ cận, nhưng cái kia phiêu miệu linh khói đã biến thành tử sắc, bừng bừng mờ mịt, nồng tụ tập chỗ, càng là đạo văn mơ hồ, thỉnh thoảng có đạo thì một lần phiến chào thoáng hiện, rõ ràng là tiên đạo tử khí. Nơi đây tu hành hoàn cảnh, cung trời phượng động thiên chủ phong so ra, thậm chí càng thắng qua một bậc, không hổ là thánh vực khu vực hải tâm. Lăng Không Hùng Điện, bàng như lúc bằng vàng ròng, mạ vàng chói mắt, hùng khoát sừng sững, khí tượng có phần cự, đủ loại phù điêu đều là đạo văn hình thành lại có rất nhiều kiếm tiên tu vi kim giáp thần nhân cầm binh thủ vệ, dựa vào cùng giai tiên tu ở bên, đều bày trận nghiêm cẩn, tiêu sát tán ẩn, trong lúc vô hình lại có đại trận khí cơ đang lưu chuyển cùng liên lụy không ngừng, mạnh mẽ vi lực ngầm mà không phát. Cả tòa hùng điện tọa lạc tại trung địa tử khí hóa thành trong mây, tỏa ra trận trận chói mắt huy hoàng kim quang, uy nghiêm thế lớn, bao trùm chính ngày, nhìn xuống toàn bộ thánh vực chi địa, vì địa vị nhất là siêu nhân chỗ. Lúc này, hùng điện trong chính điện, Kim Ô tộc hạch tâm cao tầng 11 xuất hiện, cơ bản không thiếu sót. Ngồi tại cao cao chủ vị, là một vị hùng tráng trung niên nhân, nhân, nó mặt chữ quốc, mày rậm mắt to treo mũi dày miệng, mặt mũi tràn đầy đều là huy sắt chi sắc. Kim mẫu tộc tộc trưởng, đế thương. Bên trên tộc trưởng đời thứ nhất mạnh độ kiếp quan muốn chứng đạo thánh nhân, không nghĩ tới thất bại trong căn tức, vẫn lạc mà đi, hắn mới có cơ hội tiếp nhận quyền hành, trở thành kim mẫu chấp trưởng lấy đến tận đây, bất quá hơn nghìn năm rồi. Mặc dù hắn thượng vị thời gian, đối với cơ hội tuyên cổ trưởng tồn thánh vực để nói, có vẻ hơi ngắn, nhưng không có vị nào tộc nhân không phục. đế thương tại kim mẫu tộc vi vọng cùng tu vi đều là số một số hai, lại lấy được thành giới kim mẫu đại thánh cấp điểm, thực lực đầy đủ lại danh chính ngôn thuận, tộc trưởng chi vị tự nhiên vững như bàn thạch. nhưng mà Hôm nay hắn hoàn tọa bên cạnh, lại là trước nay chưa từng có ngồi một vị ngoại tộc người. Ở phía dưới rất nhiều Kim Ô tộc trưởng lão cùng cao tầng, đối với cái này một vị cùng từ gia tộc trưởng bình khởi bình tọa ngoại tộc người, không có nửa điểm bất mãn, ngược lại có ánh mắt lướt qua bên này, trên mặt đều phải mang theo một hai tia lĩnh nọ chi sắc. Ngồi tại đế thương bên cạnh tu sĩ, không là người khác, chính là kia Sích gia nhị thiếu Tâm Phúc, che mặt người áo đen. Hôm nay bộ tộc Kim Ô cao tầng đều tại, vì đó thương nghị sự tình, tự nhiên không thể coi thường, việc quan hệ siêu thoát cái vũ trụ này, tránh cùng nhau tịch diệt kết quả. Có lẽ, chuyện như vậy, mặc cho một vị thánh nhân tới làm đều muốn cảm thấy phí sức, nhưng đạt được thành giới xích ra hứa hẹn, lại thêm nhà mình lao tổ tông hiệp lực, hết thảy đều trở nên dễ dàng bắt đầu. Che mặt người áo đen không cùng theo xích ra nhị thiếu trở về thành giới, lưu ở chỗ này chính là vì chủ bị việc này. Bởi vì lớn giàn không sớm đã định tốt, tham dự hội nghị rất nhiều cao tầng, chỉ cần bổ sung chi tiết liền có thể, cho nên sẽ nghỉ thời gian chỉ dùng đã hơn nửa ngày. Cùng đại bộ phận phân tộc nhân lui ra tán đi về sau, Đế Thương mới là đứng lên rũa ra lưng mỏi, hướng bên cạnh che mặt người áo đen mời uống, cùng uống một chén. Che mặt người áo đen nghe vậy, thì cao giọng cười to nói, ta cũng đang có ý này chớ nói tộc trưởng ngươi được lý hỏa mà tâm tình thật tốt, bản tọa cầm tới sơn hà đổ càng là chuyến này ngoại ý muốn đại hỉ, chính là nâng ly hoan ca trong này, cũng khó có thể tận thương a. đế thương phất phất tay, gia hiệu còn ở phía dưới đế khánh đi tấm la, mình lại là ngồi xuống, mới là nói, ha ha, tất cả đều vui vẻ, hợp tác vui vẻ nhà. nô, no, ngày sau đến thánh giới, còn xin ách tiên sinh chiếu cố nhiều hơn đầu. kia là tự nhiên, kim ô thánh nhân vì ta chủ gia đại trưởng lão, vị tôn quyền cao, người ta khi là người một nhà, ngày sau loại này khách khí chi ngôn khỏi phải lại nói che mặt người áo đen khoác qua tay, tựa hồ đối với đế thương khách khí có chút bất mãn dáng vẻ. Đúng vậy đúng vậy, ngược lại là đế nào đó ta giả ổn. Đế thương liền vội vàng cười trả lời. Chương 213, cự thấy. ô, ô. Cứng cấp phong thanh dần dần tiêu giảm, thời không đại phong bạo tiếp lực ngay tại kịch liệt biến mất lấy. Ở xa chân không chỗ sâu tự sắc thiên nhãn, rõ ràng có một tia không cam lòng cảm xúc lướt qua. Không thể xóa bỏ cái này một vị độ kiếp người, thì là nhiều một vị khó mà quản thúc tồn tại, đối với cao cao tại thượng thiên ý đến nói, tự nhiên sẽ có chút khó chịu. Bất quá, cho dù là thiên ý, cũng không thể vượt qua một ít quý củ đành phải ngoan ngoãn hạ xuống kiếp sau khen thưởng 999 đạo tử khí, tại ngoài 10000 dặm, Loan Nhi cầm cung cảnh giác, quanh thân phượng hoàng viễm tầng tầng luân chuyển, hình thành mười mấy vòng hỏa diễm chi tưởng, lại có thiên phượng thánh bia ở phía trên hơn trăm trượng ung dung mà treo, phóng thích ra vô số xích hồng kỳ quang, bao phủ hơn trăm bên trong phương viên. Nhìn nó uy thế tại đột nhiên tích xúc, nói rõ tinh thần của nàng ngay tại căng thẳng, cảnh giác cực nặng, hết sức căng thẳng. Bất luận cái gì người đến, một khi nghĩ đưa tay đến cấp đoạt sở Hà Thiên đạo tử khí, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến nàng dốc sức công kích, tuyệt sẽ không khách khí nửa phân. Còn tốt, trước đó tập trung chỗ này mấy cố đế giả thần ý, lúc này đã là lui ra, không còn ở bên cạnh ngấp ngẹt. Đế giả Tu Vi cầm thần hoàng cung, thần diễm như biển, lại có thiên phượng thánh bia nơi tay, này cùng chiến lược đủ để liệt tại chư đế bên trong thám nhất, nhìn nó tỏ thái độ kiên quyết, như lâm chiến trận, cái khác đế giả lại không biết tốt xấu, kia thật là du một đầu. Thiên đạo tử khí cố nhiên khiến người thèm nhỏ dãi, nhưng không có tới tay trước, lại muốn cùng một vị thực lực tại mình trên khuôn mặt đế giả vạch mặt đến giao chiến, thậm chí khả năng kết xuống tử thủ, tựa hồ không phải cái gì lý trí sự tình, lại nói khóa chặt nơi đây xoay quanh thần ý, đều là tiên ma hai tộc đại năng. Bây giờ Tiên Ma hai tộc thế lực ngang nhau, thế cục chính rằng co không dưới, như kéo cái này một vị Phượng tộc đế giả xuống nước đến, cục diện chắc chắn đánh vỡ, đến lúc đó đưa tới hậu quả, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng thật là nhưng đều có thể thiểu. Còn có một chút để bọn hắn không kịp chuẩn bị, kia Kế độ tiếp ra hỏa, thu nạp thiên đạo tử khí tốc độ, cũng quá nhanh đi. Thế nhưng là 999 nói nhiều a. Chất cùng lượng cao nhất thiên ý ban thường, hắn vậy mà gần như chỉ ở mấy tức ở giữa, đem toàn bộ thu nạp. Cho nên, coi như lòng tham chưa diệt đế giả, muốn đổi ý đến cũng là không có thời gian. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng đoán không ra cái đương nhân đến chỉ có thể quy nạp bắt đầu một câu, kia họ sợ, tuyệt đối là điên. Lại nhìn hắn như thế nào cảnh giới bất ổn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Loan Nhi lo lắng, cũng ở điểm này, vội vàng truyền âm hỏi thăm tới. Ngày đó nàng thành đế thời điểm, bị tình thế ép buộc, cũng từng cương ép thôn tính qua tử khí, vì đó ăn không ít vị đắng, may mắn có Thiên Phượng Thánh Địa trấn áp, mới không coi ủ ra đại hòa tới. Dưới mắt Sở Hà Lô Mãng, càng cao hơn một bậc, không khỏi nàng không kinh tâm. Sở hai nổ một ngụm trọc khí về sau, mới là đáp lại quá khứ, gọi nàng không cần lo lắng. Tất cả thiên đạo tử khí Hắn đều thu nạp tại Càn Khôn kiếm giới bên trong, mà một phương này kiềm giới, để hắn co lại thành giới từ lớn nhỏ, ném đến dưới đan điền, diệt thế chi hỏa trung ương, mượn nhờ kiếm giới cùng diệt thế chi hỏa lực lượng, đang tiến hành thật nhanh làm hao mòn phân giải, tinh luyện làm bản thân sử dụng. Càn Khôn kiếm giới dùng để làm thiên đạo tử khí lâm thời dung nạp chi khí, là vừa đúng, dựa vào diệt thế chi hỏa đến, thì có thể dậy hoa triền gấm, gấp đôi thần hiệu, cái này 999 đạo tử khí, chỉ sợ khỏi phải thời gian này, liền có thể hoàn toàn luyện hóa thành sở hạ bản mệnh nguyên khí. Thủy trung là mới độ kiếp xong việc, coi như thiên đạo tử khí lại bổ ích cũng khó có thể lập tức khôi phục tất cả nguyên khí, cho nên, sở hà tiện tay mở ra hư không, muốn cùng loan nhi rời đi cái này bên trong, tìm một chỗ an tĩnh vượt qua một hai ngày lại nói. cảm ứng được sở hà hai người rời đi, tiên ma song phương đế giả mới là thở dài một hơi. bất quá ở trong tối bên trong, song phương cảm xúc rất khác nhau. ma tộc bên kia nhìn thấy loan nhi cùng sở hà đều là nhân tộc đế giả, tâm bên trong phi thường chân kinh. trước đây mới xuất hiện mấy vị lợi hại đế giả, đem song phương tiền tuyến quấy đến rối tinh rối mù, cũng may mắn mục tiêu của bọn hắn không phải ma tộc bên này. không nghĩ tới lúc này mới đi lão hổ lại tới sói nhất là hai vị này rõ ràng nhất nhân tộc thân phận mà tiên tộc đại năng bên này đương nhiên là cùng ma tộc cường giả tương phản kinh hỉ chiếm đa số nếu không phải sợ sở hà hai người nghi kỵ bọn hắn đã sớm nên đón một ngày sau đó sở hà hoàn toàn khôi phục thần thanh khí sảng cùng loan nhi thương lượng một hai về sau hai người chính là tách ra đạo thể bên kia cũng kém không nhiều muốn độ tiếp nhu cầu cấp bách loan nhi hộ pháp vạn sơn cùng diện tinh hai tên khốn tiếp này thực tế không thể không phòng thế nhưng là hắn còn đi không bao xa đằng sau liền có đế giả đuổi theo cũng truyền âm tới yêu cầu thấy một hai chia sở huynh đệ ba chữ làm cho nhưng nóng hổi chỉ là sở hà không muốn cùng nó dây dưa nhất là đối phương lại là thái âm thánh vực bối cảnh xa xưa một chuyện nào đó cũng là đống nhiên nổi lên trong lòng để hắn lựa chọn phất tay háo đi xa, ngay cả đáp lại đều quyết trước đó tại chúng đế chi trong mộ sở hà là giết hết qua một vị xâm phạm thái âm thánh vực đệ tử nghe nó trước khi chết tiêu gạo, tựa hồ địa vị không tiểu lấy hiện tại ánh mắt bay lại tương quan một đoạn ký ức sở hà cảm thấy không có khả năng không có vết tích lưu lại nhất là lúc ấy chưa thể đem cản khôn kiếm khí trưởng khống hài lòng tất nhiên lưu lại rõ ràng hư không in dấu lớn đương nhiên. Đây chỉ là nho nhỏ nhân tố một trong, bây giờ bản thân đang lâm đến cảnh đã là Hồng Nguyên vũ trụ đỉnh, cao nhất tồn tại, chuyện kia coi như lại để lên đến, hoặc chứng cứ vô cùng xác thực, cũng chỉ là khu khu phù vân thôi, ai có thể làm gì bản thân? Trừ phi đại đại làm qua một trận, phân ra cái cao thấp đến, nhưng như thế, lại có thể thế nào? Đế giả chi tranh, không tranh còn tốt, một hồi chính là thiên băng địa liệt, đánh vỡ một giới đều là tùy tiện. Tranh đấu sự tình, sợ hà tồn tại không sợ cùng dai, thường xuyên vượt cấp chém giết, có thể như thế, đối với hắn mà nói, càng là cái ma luyện cơ hội tốt, cầu còn không được. Vị kia đổi theo đế giả. Thấy Sở Hà rõ ràng không muốn gặp nhau, cũng là coi như thôi. Hắn đã là hao tổn 89 thành công lực đuổi theo, há biết vẫn là càng tìm càng xa, chốc lát liền theo không kịp, ngay cả hư không vết tích đều không thể bắt sở được. Đối phương độn pháp thần thông, rõ ràng phải mạnh hơn hắn một bậc trở lên, thậm chí nhiều hơn. Mới vừa vận tiến giai đế cảnh, liền đủ có như thế tốc độ bay, cái này họ Sở cũng quá mức kinh người đi. Mà lại, hắn dùng không phải kiếm độn, căn bản không có bắt đầu dùng càn khôn kiếm, rõ ràng là phong độn, nhưng thấy màu xanh hào quang một trương thu vào, liền dung nhập chân không đi, tốc độ nhanh chóng, ngay cả đế giả khuyết tán 10 triệu bên trong thần thức, vậy mà đều bắt giữ không ngừng. Vị kia đế giả, đành phải lúc đầu, ám bên trong thở dài, chắc không được ngày đó đối phương độ kiếp thành công, có thể có 999 đạo tử khí giáng lâm tới. Người so với người, kia là không thể so a. Sở Hà Tâm hệ Chu Tức cùng trời một cùng tiên vực tình huống, vội vã hướng trở về kia là tự nhiên. Thậm chí, hắn đều không có thời gian đi tìm Triệu Sơn Hà cùng Chu Tức tiên tôn bọn hắn hoặc gặp. Bất quá, chờ trở lại Chu Tức tiên vực, tình huống ổn định, hắn sẽ ngay lập tức trở lại cực Tây chi địa, thăm hỏi mấy vị này. Chỉ là hắn không biết, có chút đã phát sinh sự tình, vượt qua dự liệu của hắn, cho dù là đế giả tu vi, cũng khó có thể vấn hồi. Chương 214: Tin giữ. Mặc dù tâm hệ tiên vực căn nguy, nhưng đế thể mới thành, rất nhiều mới lạ tuyệt diệu cảm giác thời khắc tràn đầy, để hắn không thể không phân rất nhiều tinh lực ở chỗ này. Đi vào đế cảnh, từ đạo cơ tới nói, luyện khí cùng luyện thể đều là gần như giống nhau, không, có trên căn bản khác biệt, mặc kệ là luyện khí sĩ hay là luyện thể sĩ, đế thể đều là thời gian sử dụng không pháp tắc đúc lại qua, cùng giai tương hỗ ở giữa chính lệnh, thì tại thời gian pháp tắc chìm đắm phía trên. Hoặc là, hai loại con đường tu luyện khác biệt, đến đế cảnh, có thể từ thần thông bản chất đến khác nhau một hai. Trở thành đế giả, luyện khí sĩ thì gần như cái vũ trụ này thiên đạo có thể ở một mức độ rất lớn vô phân người ta càng có thể mượn hùng hồn thiên đạo chi lực đến sử dụng để nhà mình thần thông bằng thêm chớ đại uy thế lại có thể hậu lực giả dích gần như vô tận như hổ thêm cánh thích hợp nhất đánh lâu dài mà luyện thể sĩ từ bắt đầu liền lấy rèn luyện đạo thể vì vượt biển chi chu bẻ một lấy sâu chi đến điểm cuối cùng đạo thể thành thánh cho nên bọn hắn đế thể là muốn so cùng giai luyện khí sĩ cường hãn một bậc không thôi luyện thể sĩ chỗ ngự sử thần thông cũng là lấy đạo thể vì gánh chịu chi vật lấy trong truyền thuyết thần kỹ dựa vào đi binh tại trong phạm vi nhất định cùng giai luyện khí sĩ rất khó chính diện chống đỡ cả hai thần thông đều có thể trích tinh và nguyện, bản sơn đảo hải, hủy diệt một phương tiểu thế giới gần như chỉ ở lận tay ở giữa. luyện khí sĩ đế giả thắng ở kéo dài hậu lực, mượn nhờ thiên địa lực lượng, công kích chỗ đến phạm vi từ lớn, cũng có thể ý đến lực đến, tiến hành điều khiển như cánh tay, phô thiên cái địa đả kích, còn có thể điều khiển thiên địa pháp tắc cho mình dùng. mà luyện thể sĩ si đế giả thì mạnh tại sắc bén cứng cáp, cùng cùng giai luyện khí sĩ tướng so, lực công kích rõ ràng muốn thắng qua một bậc, tự thân mở thế giới cũng mạnh hơn cùng giai luyện khí sĩ, có thể có được mạnh hơn thế giới bản nguyên chi lực cung cấp bạn thể ngự dụng. chấp trưởng can khôn kiếm cùng tốn gió cái này hai kiện đế binh đẳng cấp chí bảo. Sở Hà điểm xuất phát cùng tương lai đều không thể nghi ngờ muốn so bình thường luyện khí sĩ đế giả muốn sáng tỏ rất nhiều, cũng là tấn giai đế cảnh, Sở Hà mới là đem hai món trí bảo này giấu ở đáy sâu lực lượng đào móc ra, bắt đầu có đế binh muốn có thần thái. Tuy nói mới đi vào đế cảnh, hơi thiếu hòa hợp, nhưng Sở Hà có đầy đủ lòng tin, như gặp lại vạn sơn cùng diệt tinh hai vị này quen biết cũ, toàn thắng đối phương không là vấn đề. Trở thành đế giả chỗ tốt, chính là không gian khoảng cách mặc kệ bao xa, đều không là vấn đề. Chỉ cần có đạo tiêu nơi tay, liền có thể trong thời gian cực ngắn lướt qua, đến mục đích, hiệu suất viễn siêu lúc trước tiên tôn cảnh. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, hắn đã là dáng lâm trời một tiên vực, cường tuyệt thần thức quét tán 10 triệu bên trong xa, bên trong bên trong, càng nượn nhờ thiên tâm chi mắt vươn dài đến chỗ xa hơn, nhìn chung, cái ước chừng. may mắn chứng kiến hết thảy, đều không có gánh trong lòng sự tình. Nhưng mà, hắn chưa hoàn toàn yên tâm, thân hình khẽ động, thông suốt xuất hiện tại ngoài trăm triệu dặm, kế tiếp theo dựa vào thiên tâm đến nhìn chung thiên hạ. Ước chừng hoa hơn nửa canh giờ, rốt cục xác định mấy đại tiên vực cùng mười mấy năm trước bản thân lúc rời đi tình huống không sai biệt lắm, trong lòng của hắn kia vẻ lo âu, mới là triệt để để xuống. Trở lại Chu Tức Tiên vực, hắn ngay lập tức là đi ứng Thiên Thành tìm Chu Nguyên Thương, cũng tiện đường thăm hỏi một chút những cái kia đi theo Thanh Linh Tông đến thượng giới đến hạo Nguyên tu sĩ. Ứng Thiên Thành trừ cảnh giới so trước đó nghiêm mật không ít bên ngoài, cũng không có biến hóa quá lớn, xem ra tại Sở Hà rời đi mười trong vài năm. Chu Nguyên Thương quản lý vẫn tương đối để ý. Đế cấp thần thức, không phải đạo trận không có thể ngăn cản, ứng Thiên Thành dù có trùng điệp tiên trận bảo vệ, nhưng ở Sở Hà trước mặt, cũng cùng bóp đi xác trứng gà, nửa hơi ở giữa hết thảy đều có thể liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, thần thức phát hiện bên ngoài cái nào đó vệ thành tình huống, để Sở Hà có chút kinh ngạc. Ứng Thiên thành vì chu tức tiên vực có ít hùng thành, hệ phạm vi mấy ngàn giảm rộng lớn, nhưng bởi vì tu hành hoàn cảnh ưu việt, một mực là chu tức tiên vực ngàn tỷ tu sĩ chạy theo như vịt nơi tốt. Mấy ngàn năm xuống tới, chủ thành khu là dần dần củng kềnh trên bách, kín người hết chỗ. Là lấy, rất nhiều cao tầng không thể không ở ngoài thành tìm địa phương đến xây dựng thêm phụ thuộc thành thị, khai thác mới không gian. Ứng Thiên thành ở ngoài thành hết thệ có xây 8 tòa vệ thành, các vị tại Ứng Thiên thành bên ngoài mấy trăm bên trong bắt phương vị trí. Sở Hà phát hiện tình huống, là phía đông nam Ngọc Đạp thành. Đồng Lai tiên môn Lúc này trưởng môn của bọn hắn người trường Thanh Tiên Nhân cùng Thái thượng trưởng lão Trạm Nguyên Kiếm Tiên, đang cùng hai vị kim y tu sĩ tranh chấp lấy, hơi có chút dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương. Sở Hà tâm ý khẽ động, vô thanh vô tức tử trong hư không nạp gì quá khứ. Song phương tranh chấp điểm, chỉ cần nghe nhiều hai câu, cũng là minh bạch. Bất quá, tiếp xuống chấu nghe được sự tình, để Sở Hà như gặp xét đánh, đột nhiên ngây người, thần hồn mờ mờ ảo ảo vô chủ. Chu Tước Tiên Tôn cùng Triệu Sơn hạ sư huynh vẫn là rồi. Chu Tước Tiên vực rất nhanh cũng muốn đổi tên, Kim Ô Thánh vực rũi mắt muốn tiếp trưởng toàn bộ tiên vực. Làm sao lại như vậy? Nói cách khác, các ngươi bồng lai tiên môn chỗ có chỗ dựa đã ngược lại, đừng nói ứng tiên thành không có các ngươi nơi sống yên ổn, chính là ngọc đẹp thành cũng không phải là các ngươi những này hạ giới phế vật có thể đợi địa phương. tốt nhất tại hôm nay buổi chiều rời xa, không phải, đừng trách phi kiếm trong tay của ta vô tình, đưa các ngươi cùng đi gặp kia Chu tức lão cầu. hai tên kim y tu sĩ bên trong một tên mập mạp đống nhiên lớn giống lên, nhìn một đôi mắt nhỏ bên trong vẻ khinh miệt hiển nhiên, bộ mặt thịt mỡ run run, run khoe môi vểnh lên kinh thường, thật là là không kiên nhẫn tới cực điểm. ngươi, đối phương không chút nào phân rõ phải trái, lại phi thường ngang ngược càng dỡ, bá đạo vô so căn bạn không cho phe mình nửa điểm giảm sóc thời gian, trưởng thành tiên nhân cái chán gần xanh hiền lộ, cơ hồ kìm nén không được, nếu không phải Trảm Nguyên kiếm tiên âm thầm kéo hắn một đêm, chỉ sợ sẽ vì chi bạo đầu. Cho đến ngày nay, có hậu đại tu hành tài nguyên cùng hoàn cảnh, trưởng thành tiên nhân cùng Trảm Nguyên kiếm tiên cũng tấn giai làm thiên tiên, cùng đối diện Kim Y tu sĩ vì cùng giai, nếu bản về cao thấp, còn phải đánh qua mới biết. Bất quá, đối phương là Kim Ô Thánh vực người tới, đại biểu cho trí cao thánh vực, không có đơn giản như vậy. Đồng lai tiên môn ngay cả Chu Tức tiên tông một cái đầu nó nút cũng không bằng. Mà Chu Tức tiên Tông cho Kim Ô Thánh Vực sát nhập, thôn tính cùng tu chỉnh. Trong lúc đó lại ngay cả bọn nước đều không thể nhộn nhạo lên một đóa. Dưới mắt Đồng Lai Tiên môn dám can đảm phàm thượng, chỉ sợ cho diệt phái ngay tại mấy tức ở giữa. Thánh Vực là dạng gì tồn tại? Chớ nói Đại La Kim Tiên cùng Tiên Tôn cấp độ cường giả như rừng, càng có mấy tôn đế giả tỏa chấn, một tay che trời. Thật là. Huy Phong thật là khí phách. Ta hôm nay ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút. Các ngươi Kim Ô Thánh Vực đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Phải chăng cùng người trong thiên hạ truyền ngôn như vậy, có thể vạn thế vạn kiếp không vẫn vĩnh hằng trí cao tồn tại? Đột nhiên, một xâm hàn thanh âm là từ trong hư không truyền đến. Hai tên kim y tu sĩ nghe vậy lửa giận trong lòng vừa khởi, đang chờ tìm kiếm kia dám can đảm miệng ra nói bừa, không biết sống chết ra hỏa ở nơi nào, lại không nghĩ rằng, Quên thân đã đạo đạo cường hành không gian pháp tắc như liên cấm khóa, để bọn hắn ngay cả dây rùa mày may cũng không thể. Ngay cả bóng người đều không thể nhìn thấy, liền cho triệt để cầm chắc lấy, người tới là đại la kim tiên, hay là tiên tôn. Chợt, Sở Hà mới là từ trong hư không chậm rãi bước mà ra. Hai tên kim y tu sĩ thấy hắn mặt lạnh mắt lạnh leo, sát khí nghiêm nghị, tuy là gương mặt quen thuộc, nhưng trong lòng không hiểu lộ bộ một chút. Chương 215: Kiếm khí tung hoành. Chúng ta là thánh vực đệ tử ngươi dám can đảm làm cản, tên kia béo tu sĩ sắc mặt bò bừng, trên trán nổi gân xanh, là tức giật quát. Mặc dù người tới là tiền tôn tu vi, nhưng hắn chưa có bao nhiêu e ngại. Há biết hắn nói đến một nửa, tựa như bỗng nhiên cho bàn tay vô hình bóp lấy hết hầu, còn lại ngôn ngữ ngạnh tại giữa cổ họng, hết sức khó chịu. Sở Tông chủ chậm đã, Trang Nguyên Kiếm tiên tỉnh táo lại, thấy là như thế, không nứt lời mở lời hô. Nhìn Sở Hà đằng đằng sát khí dáng vẻ, hơn phân nửa sau một khắc liền muốn đem hai vị kia kim mẫu thánh vực đệ tử diệt sát. Hai vị này hôm nay là đến xua đuổi đồng lai tiên môn, nếu là bởi vậy xảy ra chuyện, như vậy bản môn trên dưới, thế nhưng là sở hạ trong mắt, nơi nào còn có hắn cùng trường thanh tiên nhân cả hai, gần như chỉ ở tâm niệm xoay chuyển ở giữa, kia cho rằng cầm hai vị kim ô thánh vực đệ tử, liền bành bành hai tiếng đều biến thành huyết vụ. cái này, cái này. trà nguyên kiếm tiên cùng trường thanh tiên nhân, là trong lúc nhất thời quên ngôn ngữ, không biết làm sao mở miệng mới tốt. cái này một vị sợ tông chủ, mặc dù có tiên tôn thực lực, nhưng muốn cùng thánh vực đối đầu, vẫn là không đáng chú ý à? chỉ sợ vẫn lạc ngay tại không xa. sợ tông chủ ngươi chạy nhanh đi, chu tước trên ngọn thần sơn, trước đó vài ngày là tới hai vị kim ô thánh vực tiên tôn, đến nay còn không hề rời đi. Trường thanh tiên nhân vội vàng một mặt lo lắng nói. Bất kể như thế nào, cuối cùng sở hà là bởi vì bồng lai tiên môn sự tình mà nhúng tay vào. Không lo, hôm nay ta liền gọi chu tức tiên vực lại vô kim ô thánh vực một người. Sở hà khoát tay áo, nhẹ nhàng trả lời. Trường thanh tiên nhân cùng chẳng nguyên kiếm tiên thấy trong mắt của hắn hàn mang lấp lẻ, biết bị giết ý mánh liệt. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau một khắc, sở hà đã là xé mở hư không, rời đi cái này bên trong. Hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thì tại ứng tiên thành trung Ương phía trên cao mấy chục dặm công chung bởi vì hắn không có tận lực ấn nấp thân hình cùng khí tức, rất nhanh liền cho hộ thành pháp trận khóa trận, tầng tầng cấm chế, trung địa đại trận giống như là một lớn chảo dầu sôi cho dội xuống nước lạnh, nheo nheo sôi chảo bạo dâng lên. Nhất trước phát động, thì là loạn không tiên trận, có vô hình vĩ lực vận hóa, khiến phía trên trăm dặm phương viên không gian tại nửa hơi ở giữa đều vặn mèo như bánh quai treo, hỗn loạn vô so, càng có một đạo chản trẻ, đủ có mấy chục trưởng thông nguyên tử cực quang lịch thế dơ lên. Đột nhiên quét tới, ứng thiên thành phòng ngự tiên trận, ngay cả đại la kim tiên cũng không dám kính thị, nhưng biết sở hà thân phận tu sĩ, tuyệt sẽ không cho là có thể làm gì được hắn, lần này gây nên chỉ là vì kéo dài thời gian, tiên tôn cấp cường giả không phải đạo trận bất khả kháng hành, cái khác trận pháp, tại nó hoàn mỹ cấp độ không gian pháp tắc trước mặt đều là tính hoa thủy nguyệt, gió nhẹ làn khói loãng, khó thương mảy may. bất quá một cái tiên giới có ít thành lớn tiên trận cùng cấm chế toàn bộ triển khai, tại thanh thế phía trên cũng là cực kỳ chói mắt, trong chốc lát, tựa hồ ngay cả nửa bầu trời đều có thể vỡ nát. nhưng thấy đủ loại bảo quang như núi lửa bộc phát, hóa thành đáng sợ nguyên trụ sông lên trời không, dư lực bất cung, xung quanh hư không khe hở phun hiện đạo đạo, lan tràn đủ có mấy chục bên trong xa. Ngũ trời nguyên trụ bên trong bên trong, có huyền hàn cùng bạo viêm mấy chủng loại tính khác nhau lực lượng quân quanh, tới gần sở hà thời điểm, lại là hóa thành một con mấy trăm trượng lớn nhỏ, ngũ thải ban lan tự trường, lấy thế nâng bầu trời lay tới. Ngũ hành lay trời trận. Bình thường đại la kim tiền chính diện cho cái này bàn tay lớn năm màu vỗ, chính là trong tay có lợi hại tiên bảo hộ thể, nhưng cũng khó tránh khỏi khí huyết lưu động, đồng nhiên mất tiên cơ trí lo, thậm chí nội tức tích tụ, vì đó ám thương đều có. Trước một khắc, loạn không thần thông cùng nguyên tử cực quang trước đây, ngũ hành này lay trời trận phất phát sau mà đến trước, hai tướng đan sen, bình thường kim tiên lại há có thể ở đây cùng công kích phía dưới bình yên trở ra. Chỉ là, hết lần này tới lần khác hôm nay, giáng Lâm chính là một vị sát thần, đế cấp sát thần. Các loại tiên trận công phạt, thần thông dị lực pha tạm, tại sở hạ trước mặt, đều bù không được hắn nhẹ nhàng vùng tay áo phất một cái. Tại hắn vung lên phía dưới, mặc kệ là trăm rằm loạn không, liệt thiên nguyên tử, hay là ngũ hành dị lực, cũng giống như ảo thuật vô tung vô ảnh đi. Cái này, làm sao có thể Tất cả Hộ Thành Tiên trận cùng cấm chế đều khởi động, cho dù là Tiên tôn cấp cường giả cũng muốn tránh đầu sóng ngọn gió, hắn vậy mà cường han đến tình trạng như thế, chưa từng thấy thần diệu như thế không gian pháp tắc vận hóa, lợi hại, không hổ là diệt sát đi tử vi Tiên tôn tồn tại. Tại ứng Thiên Thành Tiên trận tổng trụ của chỗ, bên trong gia tu đều là xôn sao một mảnh, trận trận kinh ngạc thanh âm liên tiếp. Nhưng mà sở hà động tác kế tiếp, thì để trong lòng bọn họ lướt qua một hơi khí lạnh. Giữa không trung phía trên, một tay phủ nhẹ môn vàng nguyên lực sở Hà lúc này là nâng lên tay phải, biến thành kiếm chỉ, trên một tiếng về sau, một đạo màu xanh kiếm khí phóng lên tận trời không tốt là càn khôn kiếm khí sợ cái gì bây giờ toàn thành tiên trận cùng cấm chế đều không giữ lại chút nào khởi động mở cho dù là tiên tôn cường giả cũng không thể tại mười hơi bên trong công hãm tiên nào đúng đấy ngũ hành lay trời trận không làm gì được hắn nhưng dùng để hộ thành hay là cực kỳ cứng cõi kỹ càng năm đó thiên lôi tiên tôn như vậy dũng manh phi thường cũng không có thể tại năm hơi ở giữa công phá thành này bảo vệ lại nói tin khẩn đã truyền đến thần sơn hai vị tiên tôn đại nhân chỉ cần hai ba hơi liền có thể chạy đến mọi người an tâm chớ vội tổng trụ cột bên trong một trận bối rối nhất thời nhưng người đầu lĩnh không ngớt lời trấn an cũng đồng thời đem từng đầu mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, không còn lệnh nhạt tinh quang. Cũng là mệnh lệnh trước mắt, những cái kia hốt hoàng tu sĩ mới hơi chậm chậm tâm thần, vội vàng lĩnh mệnh, bật điệu ra. Gen, chấn thiên kiếm minh thanh âm, lại tại lúc này, tại sâu không trùng một hơi, xuyên thấu qua tầng tầng bao phủ thiên trận, thẳng vào tổng trụ cột gia tu trong hai, mang đến rõ ràng nhói nhói mảng nhị cảm giác. Tại nhất cảnh cảnh bên trong, cái kia đạo trùng thiên màu xanh kiếm khí sớm đã vô tung vô ảnh đi, mà tại càng xa bên trên sâu không trùng, thì có một đoàn mấy chỗ lớn, xoay tròn không ngừng hực nguyên ánh sáng. Nguyên quang mỗi một vòng luân chuyển, liền có hơn ngàn như tuyến quang mang bay ra. Bay thấp bắt phương, đâm vào trong hư không đi. Không được. Trong lòng nhiệt huyết lan lột, không rõ báo hiệu gào thét mà lên, để dẫn đầu tu sĩ hô to một tiếng ra. Chỉ là, thì đã trễ. Cốc cốc cốc. Dây đặc đâm thùng bén nhọn thanh âm, sát na tại tổng trụ cột các nơi củng, từng đạo mảnh như tơ tằm kiếm khí thình lình phá không mà tới. Để người kinh khủng, so với chúng nó tới trước đến, thì là thiên địa pháp tắc địch phản, cùng trùng điệp giang cẩm. Nói cách khác, vẹn vẹn trong phút chốc, tổng số bên trong hết thảy pháp tắc cùng khí cơ, đều cho đều chiếm chủ quyền đi, chuyển thành khóa cấm bên trong đám người. Đối phương là như thế nào? Tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, lách qua trùng điệp tiên trận ngăn cách. Vấn đề này, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng là khó mà đạt được kết quả. Quả thực là phá vỡ biết thiên địa lẽ thường, khiến người trợn mắt liu lưới, không thể tưởng tượng. Nhưng mà, những cái kia tơ mỏng kiếm khí sắc bén, một đạo giết một người, vô luận cái gì tiên bảo bảo vệ đều có thể xuyên qua, liền xem như hỗn hợp có không gian pháp tắc phòng ngự cũng cùng đâm một cái tức phá giấy mỏng không khác. Đó mới là để người cảm thấy nhất chuyện kinh cùng Bành bành bành bành bành. Tổng trụ cột bên trong, trong lúc nhất thời là huyết vụ phiêu dương, tiếng bạo liệt như dày đặc pháo đốt, ngay cả kêu rên đều không có dư thừa một tiếng. Tha mạng, dẫn đầu tu sĩ cũng chỉ có thể tại mất mạng trước đó, chịu thua hô lên hai chữ tới. Sở đạo hưu ngươi thật sự là tâm ngoan thủ là ta, lật tay ở giữa mấy ngàn tính mệnh cứ như vậy không có. Đối với bông nhiên mà đến lạnh lùng thanh âm, Sở Hà phảng phất như không nghe thấy, xoay người lại chính là một câu tra hỏi, hai người các ngươi cũng là bộ tộc Kim Ô. Chương 216, đánh. Chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng trong hư không, lúc này đang có hai vị tu sĩ đứng song vai, bên trái ngũ quan lạnh lùng trong mắt đằng đằng sát khí, bên phải hơi có vẻ phúc hậu, nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng khoẹ miệng cười lạnh, nói rõ tâm tình của hắn, cùng bên cạnh vị kia không sai bị lắm. cái này ý đồ đến bất tiện cả hai, cái chán đều có thái dương thần văn, một thân kim ý tiểu dáng rõ ràng, rõ ràng thượng giới chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh, sở hà này câu hỏi cũng có chút nhiều hơn. ha ha, biết thánh vực, sở đạo hưu còn dưới này ngoan thủ, thật sự là trời đất bao la không bằng gan lớn à, lục diệp bội phụ. phúc hậu tu sĩ xùi một tiếng, cười lạnh trả lời. giao ra càn khung kiếm, có lẽ việc này có thể bỏ qua không để cập tới. lạnh miệng mặt lạnh bị kia. Càng là sư tử miệng mở lớn, nói lời kinh người. Hai người sở trường hợp kích chi thuật, tu vi một là tiên tôn cảnh tượng giai, một là trung giai, tự nhận là bằng hai người liên thủ chi lực, lại có uy lực vô tận kim mối hỏa nơi tay, nhất định có thể áp chế được Sở hạ. Trong đó, cũng tự cao thánh vực uy năng chấn nhiếp Sở Hà mấy phân. Đủ loại nhân tố mới khiến cho hắn như thế cuồng vọng. Chỉ là, bọn hắn đánh giá sai Sở Hà tu vi, Sở hạ triệt để trưởng không càng cô kiếm, lĩnh ngộ thiên địa đến dịu chân nghĩa, một thân khí tức, không giờ khắc nào không lặn nhưng ở thiên địa bên trong, tu vi há lại bọn hắn có thể rõ ràng. Cho nên Bọn hắn còn sai coi là Sở Hà là vừa vặn bước vào Tiên Tôn Cảnh Tân Tấn cường giả. Bình thường tư duy, hắn có thể dùng tại Sở Hà cùng mạnh lửa cái này cùng lịch Thiên người phía trên, như thế sai lầm, không thể nghi ngờ là chí mạng. Giao ra gia càng khôn kiếm, chắc không được các ngươi thánh vực vì cấp đoạt Thiên Kiếm cùng non sông đồ, ngay cả ra mặt đều không cần, cái gì hèn hạ bẩn thỉu sự tình cũng có thể làm ra. Sở Hà xem thường, ngược lại cao giọng trả lời, trong tiếng nói tràn đầy khinh thường. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại không vội mà động thủ, một chút khả năng sự tình, trước mắt chỉ là suy đoán đến, còn cần tiến một bước xác định. Thiên địa đại ma cướp sắp nổi. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Sư huynh của ngươi cùng Tia Chu tức lão nhi không biết thời thế, chết cũng là đáng đời. Về phần ngươi đây, hắc hắc, gọi là Lục Diệp cũng là tranh phong tương đối, đã không còn nửa phân khách khí. Trong tiếng nói dần dần có hỏa khí dấy lên. Đối phương không nói một tiếng, lật tay ở giữa liền diện sát bản tộc mấy ngàn người, tương đương với đang phụ trách dẫn đội mà đến hai người bọn họ trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Nói trong lòng bọn họ không có lựa lời nói, quả thực là lửa mình dối người. đương nhiên, nếu như đối phương ngoan ngoãn nhận lầm, lập tức dâng lên. Nếu như ngươi chịu bỏ càn cung kiếm, Ta Mô tộc định bảo đảm ngươi vượt qua diện thế đại kiếp tiến đến bất hủy bất diệt thành giới, từ có bất thế phúc duyên. đương nhiên, nếu như sở đạo hữu ngươi liên tâm bất quá, hai ta có thể chỉ thiên phát thệ. mặt lạnh tu sĩ si nói tiếp, chỉ thiên vì thể, cái vũ trụ này đều ở vào hủy diệt biên giới, thiên đạo chi lực suy yếu đến cực thấp trình độ, đâu còn có thể chế hành được các ngươi bọn gia hỏa này. sở hạ ám bên trong cười lạnh, bất quá, sở câu đáp án đã ở kia hai ba câu nói đạt được đại khái, cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. cung phòng đoán không sai, vạn lý hà sơn đổ cùng ly hỏa chỗ mơ hồ địa phương, nhất định là kia kim o thánh vực. Ra bảo là rơi vào trong tay của bọn hắn, Chu Tước Tiên Tôn cùng Triệu Sư Hình đám người vẫn lặng, đối phương tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tám Huyền cũng cùng thất tinh đồng dạng, giữa lẫn nhau có mơ hồ liên hệ, lại thêm lúc trước đánh vào ly hỏa bên trong kia kia diệt thế chi hỏa, tin tức ấn chứng với nhau. Có thể tự lấy đạt được một cái vị trí đại khái. Đối với hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Sở Hà đã không còn gì để nói, liền để bọn hắn trở thành diệt thế chi hỏa chất dinh dưỡng đi. Đốt tiên chi hỏa uy năng, dưới mắt đã bị diệt thế chi hỏa thôn phệ hầu như không còn, nhưng là, hiển nhiên không có uy no bụng tham làm chi ý rõ ràng, bình thường tiêu hao thì là sở hà bản mệnh nguyên khí thấy sở hà không làm ngữ, lục diệp cùng coi là phe mình luôn ngữ là hù sợ đối phương đều là trong lòng nhất sái hắc không gì hơn cái này thật tình không biết đối phương là định sát tâm sở đạo hữu nhanh chóng quyết định tiên bực bây giờ nhiều chuyện hai ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở đây lề mề lục diệp hơi không kiên nhẫn thừa lúc rèn sắt khi còn nóng thánh bực uy danh trăm vị thần phục, hắn không tin chỉ là một vị tân tấn tiên tôn tại hai vị lao tư cách tiền tôn liên thủ trước mặt còn lận được trời đi không tích tốt không thể đồng ý thấy ngứa mắt vậy liền đánh giết tôi sao lại nói nhảm nhiều như vậy? sở hà cười lạnh đưa tay hư chỉ, tranh tranh kiếm minh phóng lên tận trời, tới cung ứng, thì là trước kia đang vương xuống bao trùm mười ngàn dặm mấy ngàn đạo kiếm khí. minh oan bất linh, hôm nay liền để hai ta lấy ngươi trên cổ đầu người, lấy an ủi tộc ta mấy ngàn chết oan đệ tử. mặt lạnh tu sĩ thấy sở hà động thủ, trên miệng mặc dù nói đường hoàng chính nghĩa, nhưng trong mắt lóe lên kia kia vui mừng hết sức rõ ràng. mấy ngàn đạo kiếm khí, chớp mắt pha không đến, dường như mưa to cuốn ngược. vạn cá tranh du lịch, vây công lục diệp hai người, Soạn. lục diệp cả hai trong chốc lát khí tức tương liên. Kim Oi hỏa mãnh liệt mà ra, chống ra mấy trăm trượng không gian, hình thành một con vũ cánh bay lượn tam túc Kim ô, trợn ngạo khiếu một tiếng, thao lộng các loại hư không xoay chuyển, vặn vẹo vỡ nát, hỏa diễm mãnh liệt ngập trời. Tiêu mấy ngàn đạo kiếm khí chạm đến Kim ô hỏa, lập là hôi phi diệt, vô một may mắn còn sống sót, chỉ là càn thiên kiếm khí có thể làm khó dễ được ta. Họ sợ, xuất ra người bản linh thật sự tới, mặt lạnh tu sĩ lại là lãng khiếu một tiếng, xúc địa thành thốn chuyển cho dù đến, lật ra song quyền, giống như giữ tận hỏa long, lại ở trên không, lại có phạm vi một dãm linh lợi màu đỏ kỳ dám hiện đến tầng tầng kỳ quang từ bên trong bay ra, bảy vẫy mà rơi, quang chi sở trí, thưa không chân không đều ngưng kết cứng đờ, ngàn trọng không gian pháp tắc như xiềng xích đan sen. mà lục diệp sau đó tức đến, hóa ra bản mệnh pháp tướng 10 ngàn trượng sướng sướng, dương cánh viện du, xích kim liệt diễm hưng hực, tự có phần tiên chi thế. hai cái này vừa mở đánh, liền không có nửa điểm giữ lại, rõ ràng là thủ đoạn ra hết, mặc kệ cái khác. ở phía dưới ứng thiên thành, thật đúng là gặp suy sẹo, chỉ là một hai dư kình bất cung, hộ thành tiên trận liền diệt vong hơn phân nửa, tiếp qua phải hai ba hơi, hóa thành phi yên đang ở trước mắt. về phần phòng hộ yếu kém tám cái vệ thành. Tại Lục Diệp 10 ngàn Trượng Pháp tướng triển khai thời điểm, tất cả nguyên khí cùng pháp quang đều cho đốt không. Thành trì bên trong thành biển lửa, còn chưa thiêu đốt nửa hơi thời gian, tất cả kiến trúc, thình lình hiện ra than cốc bộ dáng, tu vi thấp một chút tu sĩ, ngay cả hóa thành một cỗ khói nhẹ tư cách đều không có. Tại nó bên trong, không phải Đại La Kim tiên, không thể may mắn còn sống sót. Âm, hạo kiếp phía dưới, chợt có kiếm âm tại ủ rột mà truyền, rất nhiều cho hóa thành than cốc vệ trong thành, có chọt sắc kiếm quang lưu chuyển hóa thành bao phủ một phương hộ ánh sáng. Ngọc đẹp trong thành, lúc đầu đã dọa cho phải run chân chả nguyên kiếm tiên, lúc này mới phun ra một ngụm trọng khí, thầm ý vạn hạnh, thua thiệt hắn có lương tâm a. Là Sở Hà kịp thời xuất thủ, lấy hồn kiếm khí bảo vệ Đồng Lai Tiên môn cùng với các hạo nguyên môn phái, về phần cái khác liên quan không sâu không có đạt được phù hộ, thì đều luân hồi đi, ngay cả thi hải đều không thể lưu lại. Với anh, vĩ lực lại lần nữa ép lâm, 10000 giằm ô chọc khói bụi nhất thời, tất cả kiến trúc đều là biến thành bột mịn bay dương, cũng không tiếp tục tồn tại. Chương 217, máu tang toàn tộc các ngươi. Tiên tôn cường giả giao chiến, trong khoảnh khắc ảnh hưởng 10000 giằm sa, mỗi một tơ một hào biến hóa, đều đủ để đệ ngạn phòng trong ứng chỗ hết thảy hóa thành phi yên. Trường Thanh Tiên Nhân cùng thấy kia không thể kháng cự vô thượng vĩ lực ép hấp xuống tới, vô có phân biệt cùng lỗ hổng, chưa đến gần, liền đã ép tới phía trên trọc sắc kiếm khí quét giòn vàng, cũng kịch liệt lắc lư, tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Há biết, tại từ nơi sâu xa, lại có điên đảo hết thảy mê loạn chi lực không có dấu hiệu nào đánh tới, trước một bước càn quét tất cả mọi người, đem nói nhau nhau túi nạp đi bảo, tiến hành càn khôn đại Nazi. Chính là trường thanh tiên nhân cùng trả Nguyên kiếm tiên, có một tay tinh thuần kiếm ý, nhưng ở kia cố điên đảo kỳ lực trước mặt, cũng chỉ có thể giống như là trong tã lót hải nhi, liên tục đối kháng cự nửa phân cũng không thể. Ầm ầm. Vô Biên Minh nơi xa giao trời hám địa kỳ quang đạo đạo đâm thủng bầu trời mang theo sóng âm triều dâng tràn ngập giữa thiên địa toàn bộ hư không đều đang run rẩy lay động phương bừng tỉnh trường thành tiên nhân cùng hoang mang lo sợ tu sĩ rất rõ ràng bọn hắn là cho truyền tống đến địa phương an toàn rời xa giao chiến chi địa trường thanh tiên nhân thần thức hơi mở rộng lái đi phát hiện đồng lai tiên nhân mấy ngàn tên đệ tử một vừa xong tốt ngay cả thụ nửa điểm tổn thương đều không có sợ tông chủ mừng dỡ thời khắc hắn không khỏi thì thào nhắc tới một câu thật sự nếu không biết ân nhân cứu mạng là ai kia thật là trái đầu trường tiên nhân trả nguyên tiền bối Quá tốt, các ngươi bồng lai tiên môn cũng không có chuyện. Vạn hạnh a, thật sự là nhờ có sở tông chủ. Lúc này, cách đó không xa truyền đến lớn tiếng kêu gọi. Trường Thanh Tiên Nhân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hơn nghìn trượng bên ngoài, lang không phân tán hư đứng thẳng hơn ngàn hơn người mà cao tím. Thần tiêu cung. Trường Thanh Tiên Nhân thấy là Hạo Nguyên người quen biết cũ, đang muốn mở miệng đáp lại vài câu, chẳng Nguyên Kiếm Tiên lại là đoạt tại hắn đằng trước, cao giọng trả lời, mọi người rời đi trước cái này bên trong lại ôn chuyện, ti tôn ở giữa đấu, chính là tại 10 bên ngoài mấy vạn giảm, cái này bên trong cũng chưa chắc an toàn. Từ đằng xa mà đến âm chiều cùng nguyên lực, là càng đến tăng lên không khỏi trả nguyên kiếm tiên lo lắng. Ở đây ra tu được hắn nhắc nhở, mới là giật mình, vội vàng lái đột quang, hội tụ vào một chỗ rời đi. Lấy một đi hai, còn có tâm tư bận tâm những cái kia sâu kiến, họ sợ, ngươi thật là thiện lương phải đáng yêu a. Lục Diệp Côn thiếu, Kim Ô pháp tướng chảo xé cánh đập, thần diễm cuồn quận, một chiêu nửa thức ở giữa, chính là ngàn bên trong hư không diệt hết, chân không vết rách đạo đạo, không nốt ngày quang mang đều che lấp đi. Biển lửa vô biên lăn lộn như địa ngục, đốt ý hung mãnh, dung hết thể tại vô thành vô tức ở giữa. Mặt lạnh vị kia, cũng là phối hợp tiến công, lấy cận thân chi pháp dây dưa lại có đóng đô không gian kỳ giám tiên bảo hỗ trợ có thể nói chiêu chiêu lang lệ hổ hổ sinh phong đủ loại võ kỹ thần vận bách biến khó lường rõ ràng là cực kỳ thượng thừa võ đạo thần kỹ đáng tiếc mặc kệ bọn hắn như thế nào toàn lực ứng phó cũng không thể tại sở hà trên thân chiếm được đinh chút lợi lộc sở hà nhìn như đỡ trái hở phải nhưng hết lần này tới lần khác có thể tại nguy cơ sát na tránh đi để công kích một vừa rơi xuống không càng như thế lục diệp hai người thì càng thêm lòng nướng ngấy khó nhịn đều không hẹn mà cùng thẩm nghĩ chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể đem đối phương làm bị thương tiếp theo mà kéo vào làm hao mòn chiến thật tình không biết Sở Hà sở dĩ có thể tại trong điện quang hỏa thạch né tránh, hoàn toàn là thời gian pháp tắc quay lại vận dụng, đối với tiên tôn cấp cường giả, chỉ cần dùng dao mộ châu cắt tiết cả, liền có thể đứng ở thế bất bại. Đem Đồng Lai Tiên môn cùng Thần Tiêu cung cùng Hạo Nguyên tông cửa đưa tiện sau, Sở Hà thì không cần thiết lại cùng bọn họ luyện tập, bản mệnh chi hỏa chính ở đây. Mượn một cái cơ hội né tránh, Sở Hà phiêu nhiên số bên trong có hơn, nhấc tay chính là một cái hư nắm. Một tiếng thanh minh từ lòng bàn tay của hắn mà ra, phụ có một vòng nhạt bạch mấy như trong suốt kỳ quang lắc lư lái đi, cực kỳ cấp tốc độ. lại muốn làm gì trò xiếc. Mặt lạnh tu sĩ xem thường. Phụ trách cận thân dây dưa hắn đã là ngay lập tức vượt không mà đi, kế tiếp theo khóa chặt, trải qua trước mấy tức làm nóng người, hắn toàn thân khí tức lên não, kim ôi hỏa phun trào như nước thủy triều, lượn lờ trung quanh, càng lúc càng ngừng tụ tập, uy năng đang bay vào lấy, xúc thế đã đầy đủ, liền kém phát tiết bộc phát, hắn như thế nào lại để sở hà chạy mất đâu? Đối với sở hà phát ra chưa minh chi ánh sáng, hắn không phải rất để ở trong lòng, ngay cả hư không cũng không thể lắc lư, khí tức mặc dù kỳ quỷ không hiểu, khó phân biệt tổ tính, nhưng quá mức yếu kém, chỉ sợ kim ô hỏa ngoài uy năng hơi liếm láp, cũng đủ để cho nó hồi phi diệt. Nhìn người kia chật vật dạng, hết biện pháp rồi sao? trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác đến cũng hy vọng đổi sinh. can cốt kiếm thế nhưng là đế binh bên trong có ít trí bảo. bản nguyên vô tận tám huyền một trong nhưng mà ngay tại hắn có chút đắc ý thời điểm lại là hoàng sợ phát hiện tiêu kỳ dị thấu minh chi quang căn bản không sợ kim mẫu hỏa không bởi vì tổn thất may may lại càng quét đến tốc độ không có chỉ hoãn một phân rất nhanh liền đảo qua hắn. đây là hư không như sắt nhạc bạch chi quang tràn ngập lưu chuyển thân thể tựa hồ cho vạn trọng vĩ lực chế hành may may đều dùng chuyển không được thần hồn trở nên chậm chạp vô so thần thức tựa hồ cho chán tới. Phản hồi không có chút điểm, nhưng là, con mắt hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy phía trước hết thảy, kia họ Sở, chính cầm một thanh thanh trọc kỳ kiếm, lăng không mà tới, thình lình chém tới. Thời gian dừng lại. Đến từ thánh vực, tự nhiên tầm mắt vượt qua bình thường tiên tôn rất nhiều, chuyển tức hắn đã là minh bạch để cho mình chúng chiêu chính là thần thông gì, đồng thời là sợ vỡ mà tăng. Có thể thi triển thời gian dừng lại, nói rõ kia họ sợ, đã là đế cảnh tu vi. Đế giả? Làm sao có thể? Hắn trở thành tiên tôn mới bao nhiêu năm, nhanh như vậy liền chứng đạo đế cảnh. Đáng tiếc, hắn sợ hãi, hắn cầu xin tha thứ ngay cả mở miệng biểu đạt một hai cũng không thể, trước mắt liền cho càn khôn kiếm chém thành hai nửa, nghiền dịch ra, như là cho xé rách hình tượng. Hoàn mỹ không gian pháp tắc rèn đúc tiên tôn trí thể, lại có gì gây vớm thần thông cùng kim ủi hỏa ra chỉ đều tốt. Tại càn khôn kiếm trước mặt, cũng là cùng miếng băng mỏng không khác, một chạm liền mở, cũng phá vỡ hồn tản phách, tuyệt sinh cơ. Hắc Ám sát hỏa diễm, không biết từ cái kia bên trong mà đến, từng kia từng sợi cuốn quan quanh, cơ hội tại đồng thời ở giữa, là đem kia mặt lạnh tu sĩ thi hải bao vây lại. Sở Hà một kiếm chạm diện đối phương, cũng không có đình chỉ, tiếp theo mà thân hình thoát một cái, đến lục Diệp trước mặt, một kiếm du ra đem nó xuyên thủng. Lục Diệp bám đuôi đánh tới, cũng không có đào thoát thời gian dừng lại cả quét, nhưng thụ Sở Hà một kiếm này về sau, lại có không biết tên lực lượng, để hắn sông mở một ít chói buộc, đau thương mà nói, giết chúng ta, tương đương với triệt để đắc tội thánh vực, tương lai ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Hà lệnh nhạt trả lời, triệt để đắc tội thánh vực. Hắc hắc, ta rất nhanh liền sẽ giết tới thánh vực, máu táng các ngươi kim ô toàn tộc. Thay Chu Tức Tiên Tôn cùng ta sư huynh báo thủ. Lục Diệp trên mặt tử khí dần dần dày, lực chúng kiếm chỗ băng diệt tốc độ cực nhanh, thình lình trống đi một cái đại lỗ thủng, ám bên trong Từng tia, từng sợi cho ngọn lửa màu đen càng là chui vào tứ chi bách hải của hắn, tiến hành triệt để thúc phạt. Nhưng hắn y nguyên cười lạnh nói, máu tang chúng ta bộ tộc Kim ô thật sự là không biết trời cao đất rộng à? Giống như ngươi đế giả, tự thái cổ dĩ lai đã không biết có bao nhiêu vẫn lạc tại thánh vực bên trong, vì chỉ là mấy cái tiên tôn bằng hữu, đáng giá à? Các ngươi đế giả, không nên có những ngày buồn cười đồ vật, cũng không nên. Miệng hắn mở ra thì thào mà nói, tựa hồ còn muốn nói hơn hai câu, nhưng cho ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ thất khiếu ra, là tuyệt hắn sau cùng sinh cơ, để nó biến thành một đoàn ngọn lửa rực rực, hình thể trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn. Cái gì là là, là không nên, ta còn cần ngươi đến chỉ giáo a." Sở Hà khẽ nói, cũng cơ cơ tay áo, đem hai nơi diệt thế chi hỏa thu hồi. Sau đó, hắn quay người nhìn hư không, xa xa thần ý khóa chặt nào đó một chỗ, trong mắt có sát ý như nước thủy triều, hàn mang tựa như điện. Chương 218, đánh tới. Vô Ngần hư không thâm thúy chỗ, Kim Ô Thánh vực chiếu sáng rạng rỡ, 10 triệu năm chưa đổi. Thánh vực vị trí trung ương, Thiên đạo tử khí biến thành nặng mây bên trong, Thái Dương thần điện bên trong. Ùng. Lục Diệp cùng Lục đều vẫn là rồi. Không phải ma tộc đế giả gây nên. Đế Thương nghe xong tộc nhân chỗ tấu sự tình, thông suốt Tử Vương tọa phía trên đứng lên, quát lớn. Cho dù là siêu nhiên thánh vực, vũ trụ thứ nhất cường hãn chủng tộc, lập tức mất đi hai vị tiên tôn cấp cường giả cũng có chút không chịu nổi. Mà lại, Lục Diệp cùng lục cái này huynh đệ, từ trước đến nay tâm hữu linh tê, sở trường hợp kích chi thuật, cho dù là gặp gỡ đế giả, cũng có thể có sức tự vệ nhất định. Thật là Kim ô tộc có ít đại tướng cấp chiến lược, cũng là tương lai cực kỳ có hy vọng tấn thăng đế giả tiềm lực hẳn giống. Đông Nhiên vẫn là đi, khó trách Đế Thương vị này tộc trưởng sẽ tức giận lên mặt, khó có thể tin. Nếu không phải thông báo tin hơi thở kỹ càng. Chỉ sợ lúc này ở Tiên Ma chiến tuyến tội chấn Kim Ô tộc đế giả, cũng là muốn ăn vào vị tộc trưởng này hạ xuống trách phạt. Sở hạ, lai lệ gì? Nếu như ta nhớ không lầm, cái này mấy triệu năm qua trừ đế bên trong, nhưng không có này nhân vật. Đế Thương quay đầu nhìn về hơn 10 trượng bên ngoài ngồi người nào đó, nhà nhà hỏi. Tại Thái Dương thần điện bên trong, có thể có tư cách ngồi, chỉ có hai vị, một là từ xích ra mà đến ách tiên sinh, cái thứ hai thì là cái này Kim Ô tộc Tam đại thái thượng trưởng lão một trong, Đế Hoành. Kim Ô tộc có 3 vị thái thượng trưởng lão, cái khác hai vị lấy chiến lược rõ rệt. Trừ quanh năm suốt tháng bế quan bên ngoài, chính là lĩnh tộc trưởng chi lệnh trúng sát tại bên ngoài, chỉ có cái này một vị, mọi việc không ra thân, chính xác tiêu giao tự tại. Đế hoàng, tại thượng cổ rất nhiều đại đế bên trong có một ngoại hiệu, hóa thạch sống. Vẹn vẹn từ cái ngoại hiệu này, liền có thể biết hắn vì cái gì có thể tại kim oai trong tộc có được địa vị siêu nhiên, tộc trưởng phía dưới trên vạn người. Lúc đầu, giống hắn như thế tồn tại, trừ thành thánh sự tình bên ngoài, căn bản không có sự tình có thể để cho hắn tự mình mà cung, chỉ là thiên địa đại ma cấp đã thành thế, cái vũ trụ này sụp đổ sắp đến, ngay cả hắn cũng không thể không ra vì Kim O Tộc tranh một đường sinh cơ kia mà xuất lực. Kim O Tộc lồng che trời dưới mạng lưới tình báo từ trước đến nay đều là Từ Đế thương thân truyền đệ tử Lục Tiên Hạo chấp trưởng, nhưng Đế hoành rời núi tới là tiếp nhận quá khứ, cho nên Đế thương mới có vấn đề này. căn cứ tài liệu tương quan, kẻ này nguyên do hạ giới Hạo Nguyên Đại Lục chi tu sĩ mấy trăm năm trước Phi Thăng tới tiên giới đến, Tử Vi Tựa Hồ cùng hắn có thủ, từng treo thưởng thiên hạ muốn lấy nó trên cổ đầu người, nhưng Chu Tiên kia cực lực che chở, không tiếp cùng Tử Vi triệt để trả mặt. chờ chút, vẹn vẹn mấy trăm năm, liền có thể từ nhỏ tiểu chân tiên một đường tấn thăng đến đế giả hắn đến tận cùng đạt được cái gì truyền thừa đế thương nghe vậy nhìn không được đánh gây đối phương kể rõ nào chỉ là đế thương ở đây tầm mười vị kim ô tộc cao tầng cũng là một trận xôn xao mấy trăm năm thời gian liền từ chân tiên nhảy lên làm đại đế này cùng lịch thiên tốc độ chính là kim ô tộc chân tàng muôn vàng trong điện tịch cũng không có một kiện tiền lệ cho dù là kim ô đại thánh có được danh xưng lúc ấy vô song thiên phú trở thành đại đế đẳng cấp cường giả cũng dùng gần hai thời gian vạn năm về phần dưới mắt chư vị ngồi ở đây kim ô đế giả cái kia bỏ lên trên đế cảnh không phải một đường tân tân khổ khổ còn kinh lịch hoặc nhiều hoặc ít bỏ mình nguy cảnh, chí ít chịu được mười mấy, mười nghìn năm, thậm chí càng nhiều, mới. nhưng mà, lại có người chỉ phí mấy trăm năm, dễ như trở bàn tay đang lâm bên trên đế cảnh. nói bọn hắn không vì đó động dung, đó mới là giả. thậm chí, có đế giả trong mắt đã có ánh lửa đang lóe lên. rõ ràng chiến y đang nổi lên, mặc dù chuyển tức bình phục như tinh hồ, nhưng có thể khuấy động đế giả tâm tư, cũng đủ để chứng minh việc này rung động. tổng hợp tất cả tin tức, lại thêm trước đây tịch diệt ma đế bỗng nhiên xuất hiện tại tiên giới cực tây chi địa, tại hắn thành đế trước đó đi kia chặn giết sự tình cái này họ sợ chết thân, hẳn là có có thể để cho đế giả động tâm độ vật. tại chúng đế chi mộ bên trong, hắn cùng tử vi tiên tôn từng có sinh tử chi chiến, tranh đoạt thất tinh đạo thống. lúc ấy, hồng nguyên thánh tổ bởi vậy phân công đến thanh tràng đế giả, hoặc sáng hoặc tối đủ có vài vị nhiều. hơn phân nữa, hồng nguyên thánh tổ lão nhân ra ông ta chuyển thừa, là rơi xuống tay hắn bên trong đi. dù cho không có, hẳn là cũng rất có liên quan. đế hoàng chậm rãi nói, chỗ lộ ra tin tức, không thể nghi ngờ là càng thêm rung động. bất quá, rung động chi hơn, trong điện rất nhiều kim mẫu giả, trong mắt lại có một tia tham lam lướt qua. Thất tinh đạo thống cố nhiên không thể coi thường, trên đời khó được, nàng tỷ tu sĩ vì bỏ mình cũng không hối hận, nhưng ở rất nhiều kim ô đế giả trong mắt, lại là không thú vị không đáng chú ý. Bọn hắn càng cảm thấy hứng thú, thì là tu luyện pháp này tu sĩ, tại tinh thần pháp bên trên tạo nghệ càng cao, đối với bọn hắn mà nói, thì đại biểu cho càng thêm mỹ vị. Kim ô thánh pháp, bên trong một cái vô thượng thần thông, chính là có thể thông dòng thôn vệ vạn tinh làm bản thân chất dinh dưỡng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì di chứng, chỉ một điểm này, liền nhất định là tinh thần pháp khắc tinh. Cho dù là cùng giai thất tinh luyện thánh pháp, cùng nó trên phòng, cũng là muốn nhận nhất định chế hành, khuất tại hạ phòng bọn hắn đối với thất tinh đạo thống không có hứng thú cũng là bình thường. Đế hoành không nhìn mọi người tại chỗ cảm xúc biến hóa, y nguyên chậm tư chậm tự nói, trước đây bản tộc sứ giả mang theo đế binh cấp trí bảo tiến về ứng thiên thành điều tra, cũng không có phát hiện đối phương cùng tinh thần pháp có gì liên hệ. Tổng hợp cùng ma tộc đế giả trao đổi tin tức đến xem, đối phương có thể là tiên thần song tu, tọa trận ứng thiên thành, xác nhận hắn dương thần, kế thừa cản khôn kiếm tiên y bác, tiên thần song tu đều là tiên tôn cấp độ lời nói, đã là nghe giận cả người. Dưới mắt hắn dương thần đã đế cảnh, như vậy đạo thể, đế khánh có chút hãi nhiên. Cái khác Kim ô cường giả cũng là vì đó động dung, nhị không được cùng chung quanh đồng tộc giao đầu đổi hai bắt đầu. Đạo thể dương thần đều đế cảnh, vậy đã nói rõ, sở hà chiến lực tuyệt không phải bình thường đế giả có thể chống đỡ. Nô no, cũng không cần biết, bởi vì hắn đã tới. Ha ha, thật sự là thật can đảm, cũng dám tìm tới cửa. Đế hoành lãng cười nói, thông suốt đứng lên, đưa tay liền đánh ra một màn ánh sáng tới. Tại kia mấy trượng lớn màn sáng bên trong, một đạo kiếm quang như dao long mạnh mẽ, tại quang mũi tiên hình thành trong mưa chuyển như điện, mặc kệ cỡ nào dày đặt công kích, đều ngăn cản không được hắn. Ngược lại, kiếm quang đáp lễ chẳng kích, nhẹ thì số bên trong tan quét, nặng thì trăm dặm thanh không, mà lại mỗi một chạm đều chuẩn xác rơi vào trận pháp chủ cột điểm lên, tê liệt mảng lớn vận chuyển đầu mối. Tiết họ sở chính xuyên qua thánh vực ngoại tầng một đạo phong hộ, vạn trọng huyền không dây leo dệt thành bắn tiên kỳ trận. Huyền không dây leo nó vật vì hiếm thấy thông linh tiên thực lấy hấp thu không gian dị lực cùng các loại kia sáng vì nuôi phân, trưởng thành cần thiết thời gian, chí ít trăm năm trở lên. Nhưng là này dây leo một khi trưởng thành, thì có không được thần thông, nó chỗ kích phát ra đến quang nguy tên tốc độ cùng phá hư chi lực, thậm chí tầm bắn đều đạt tới cực kỳ kinh người tình trạng. Cái này bắn tiên kỳ trận, bình thường chính là tiên tôn cường giả tùy tiện xông vào, vì trọng thương đều xem như nhẹ, nhưng hôm nay đối với kẻ xông vào đến nói, tựa hồ cùng có thể vui lùa ẩm ý đồ chơi không, có gì khác biệt, căn bản cấu bất thành ý hiếp. Chương 219, thế giới hình chiếu. Không, hắn không phải đang xông, mà là tại phá hư cùng cấp đoạn. Trận phát hiện, để đế thương đám người sắc mặt lại là thay đổi một lần. Kiếm quang phá hủy huyền không dây leo chi trận đồng thời, có chóng giống mà thành cho ngọn lửa màu đen, rất thẳng thắn chậm rãi lan tràn ra, mặc kệ là bao nhiêu năm phần huyền không dây leo, một khi nhiễm, cái này hỏa diễm đều là tại nửa hơi ở giữa hóa thành phi yên. Bán tiên kỳ trận cố nhiên cao mình, nhưng giới hạn trong ngăn cản tiên tôn cấp cao thủ, đối với đế giả đến nói, tại mấy tức ở giữa xuống tới, căn bản không phải vấn đề. Mà cái này họ sợ, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới đã mười mấy hơi thở, lại còn chưa hề đi ra, rõ ràng là có khác cấm kưu. Ngươi, như thế đến liền không chê phí sức a. Không biết đối phương muốn vì sao, đế thương chợt cảm thấy cổ quái. Kỳ thật, Sở Hà cũng là giống như hắn, không rõ ràng lắm kia diệt thế chi hỏa đang làm cái gì. Dù sao, nó đối cái này huyền không dây leo hết sức cảm thấy hứng thú, tham lam chi ý có phần thịnh kích động Hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền làm thỏa mãn nó dục nghiệm. Tộc trưởng, đế khánh xin chiến. Bán tiền kỳ trận vì tộc ta tài bồi hơn triệu năm bất thế kỳ trận, hộ vệ tộc ta không biết nó số, tuyệt không thể tại trong tay người nọ hủy đi. Thái Dương thần điện bên trong, một cái đột một kiên quyết thanh âm, đánh vỡ thời gian ngắn tĩnh lặng. Là đế khánh đứng dậy, muốn tiến đến ngăn cản Sở Hạ. Đế Thương cùng đế Hoành nhìn nhau, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, cẩn thận chút, Càn Khôn kiếm không thể coi thường." Bán tiên kỳ trận là thánh vực ngoại tầng lợi hại nhất bảo vệ. Càng là Kim Mẫu Đại Thánh tự tay lưu lại thánh tích một tròng, như như vậy hủy đi lời nói, cũng xác thực sẽ khiến tất cả tộc nhân tiết hận. Hơn triệu năm huyền không dây leo, không hổ là thánh vực, chỉ là ngoại tầng bảo vệ, liền có thể lớn như thế thủ bút. Tại quang nguyệt tên hình thành tiễn trong mưa, sở hà nhàn nhã đi dạo, một một không dính vào người, vì thỏa mãn diệt thế chi hỏa thốn phệ, hắn cũng không có sông đi ra tâm tư, ngược lại có tâm tư chu đáo bắt phương, vì đó cảm thái. Hơn triệu năm huyền không dây leo, mỗi một gốc đều nắm chặt trăm triệu thô, mấy vạn triệu dài, khai chi tán diệp, tựa như to lớn mặt nện, che đậy một phương hư không. Nó thân cảnh phía trên gặp nạn kế nó số, lóe ra bạch quang nô lên trò lũ, chỉ cần một hơi nửa hơi thời gian. Chính là một đạo mang theo không gian pháp tắc quang mũi tên bắn ra. Nhanh manh tuyệt luân. Muôn vạn bắn trụm lời nói, cho dù là có được hoàn mỹ không gian pháp tắc tiên tôn, cũng khó có thể thời gian dài ngăn cản. Nơi đây huyền không dây leo lấy mà tính số. Vài liền pháp trận, mấy ngàn bên trong hư không quả thực giống kia mênh mông rừng rậm nguyên thủy, ngay cả hư không đều cho nó đâm vào dễ trùn, cơ hồ nối thành một mảnh, như tùy tiện chui đi vào, thật chỉ có chịu rút phần. Đương nhiên, có thời gian pháp tắc lời nói, này cùng công kích thì khó mà giả thần tới. Tự diệt thế chi hỏa lan tràn thành thế, phi tốc huyết tán về sau, trận này đối với Sở hạ Vây Công đã là hạ xuống mấy cái thứ bậc, không cần hắn ngoài định mức tiêu hao lực lượng.